Trường trên, phía ẩm ẩm cố áp lực cố khí tức kia mạnh hơn không ngừng tác dụng tại đường phong trên người đó là mang theo một loại cuồng bạo cảm giác có chút cùng loại với mười hai võ ý bên trong cuồng bạo võ ý nhưng trên bản chất tại phía xa cuồng bạo võ ý phía trên giờ khác này đường phong nguyên lực bạo động tinh thần cao độ tập trung muốn đối kháng cố khí tức này cố này áp lực nhưng là kết quả chính là đường phong liên tục bại lùi không cách nào ngăn cản đường phong tinh thần giống như là tùy thời đều có thể bị phá hủy vô hồi trong n g a y mắt đường phong buộc phát ra vô hồi võ ý vô hồi võ ý vừa ra mới miễn cưỡng chặn lại cô áp lực mà đường phong t h ở cơ hướng về sau liền lùi lại một mực thối lui ra khỏi một khu vực như vậy trong chốc lát cô áp lực liền biến mất thật là lợi hại đường phong thở v à o một hơi âm thầm cảm thán cái này cùng điển tịch ghi lại rất tương tự điện tịch ghi chép v õ bi có thể khiến người ta tôi luyện bản thân tinh thần ý chí thậm chí có khả năng lĩnh ngộ ra bản thân v õ ý nhưng quá trình là hung hiểm vô cùng bởi vì tại đối mặt loại kia áp lực cực lớn thời điểm tinh thần bị áp lực là lớn nhất một lơ là rất dễ dàng sẽ bị đánh tan tâm thần từ đó làm cho tâm thần buôn hội nhẹ thì lưu lại khúc mắc về sau v õ đạo lại khó có tiến thêm nặng thì biến thành đồ đẩn nhưng là một khi chế vào liền có thể mượn loại kia áp lực để g i a n luyện võ đạo của mình ý chí để ý chí của mình biến không thể phá hủy thậm chí có chút người thiên phú cực cao có thể tại loại này cùng loại với võ ý áp bách dưới lĩnh ngộ ra bản thân võ ý đây không phải học chút người khác võ ý mà là lĩnh ngộ ra bản thân võ ý đây mới là võ bi giá trị lớn nhất tám trăm năm trước kia mặc dù đông huyền tông thường xuyên sẽ có đệ tử bởi vì bị võ bi đánh tan tâm thần biến thành đồ đ ầ n nhưng là có đệ tử từ đó lĩnh ngộ ra bản thân võ ý thậm chí có thiên tư biện pháp cực kỳ hay thậm chí có thể từ đó lĩnh ngộ ra một tia cực sự mạnh mẽ võ ký đây chỉ là người như vậy quá mức hiếm hoi quả nhiên là tu luyện thánh địa a đường phong trong lòng cảm thán nếu như không là có việc cho người lời nói đường phong đều muốn ở chỗ này thật tốt bế quan tu luyện một chút đâu mặc dù đường phong đã trải qua lĩnh ngộ ra bản thân võ ý nhưng mượn nhờ tôi luyện tâm trí của chính mình cũng là không sai à đường phong nhìn một hồi liền đối với cơ vô mệnh nói đi thôi cơ vô mệnh gật gật đầu hai người liền không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước lần này đi qua mấy chục tòa sơn phong về sau hai người lại nhìn thấy một khối bia đá to lớn đồng dạng tại thạch bi trăm mét phương viên bên trong không có một ngọn cỏ tại thạch bi bên trên cũng có một vết. đạo dấu vết. Lần này, đường phong thử một cái xuất hiện là một cái mơ hồ bóng người tay cầm chiến đao một đao đánh xuống giống như thiên địa đều phân vì làm hai nửa đồng thời một cố cùng phá diệt võ ý có chút tương tự nhưng bản chất có cao cấp không biết bao nhiêu khí tức tác dụng tại đường phong trên người cuối cùng đường phong lấy vô hồi võ ý hộ thể mới không hao tổn thối lui ra khỏi một khu vực như vậy quả nhiên nơi này thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có dạng này một tấm bia đá đường phong suy tư những bia đá này là từ lâu tới tại sao lại xuất hiện ở nơi này đường phong trong lòng có rất lớn nghi hoặc đáng tiếc vấn đề này liền xem như đông huyền tông tiền bối cũng không được biết ta thấy thế nào những bia đá này giống là một khối khối mộ bia đâu đường phong thầm thì trong miệng hai người không có c o dừng lại quá lâu thử một cái về sau liền tiếp tục hướng phía trước ở chỗ này không biết thời gian hai người một đường chạy vội cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu đường phong đoan t r ư ở n g đã trải qua không sai biệt lắm có một ngày thời gian cái này khiến đường phong thầm giật mình ở chỗ này mặc dù không có khả năng phi hành hơn nữa khắp nơi đều là cụm núi trung điệp nhưng hai người dù sao cũng là võ đạo cao thủ liên tiếp chạy một ngày cũng đầy đủ có một nghìn dặm đường một nghìn dặm đường cuối cùng vượt qua bao nhiêu đỉnh núi đường phong đều không nhớ rõ nhưng vẫn là một mảnh sinh cơ cảnh tượng sẽ không toàn bộ thánh luyện chi địa đều biến thành như vậy a cái kia ngược lại là một cái không sai thế giới đường phong nghĩ đến cô cô cô lúc này đường phong lỗ thai khẽ động nghe được một tiếng g ủ cục vang hắn quay đầu nhìn lại khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tiếng này vang là từ cơ vô mệnh trong bụng phát ra cơ vô mệnh dù sao vẫn chỉ là hóa nguyên c ử u trọng tu vi liên tục chạy một ngày hắn cũng đói bụng nhưng cơ vô mệnh y dì nguyên n vẫn là một bộ mặt không thay đổi trạng thái đường phong không nói gì hai người lại chạy khoảng một canh giờ cô cô cô cơ vô mệnh bụng kêu càng thêm lợi hại nhưng hắn vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng chúng ta dừng lại ăn một chút gì đi đường phong mở miệng nói ừ cơ vô mệnh lúc này mới gật gật đầu giống đây là v ừ a vặn có một con sói sáng chạy qua đường phong gậy ngón tay một cái một đạo kiếm khí bắn ra đánh chết cái này con chó sói sám tiếp đó đường phong quen việc dễ làm đem cái này con chó sói sám dọn dẹp sạch sẽ sau đó đốt lên lửa trại cái này nửa cái cho ngươi chính ngươi nướng đi đường phong đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí đem sói sám chém thành hai khúc sau đó đem một nửa thịt sói cho cơ vô mệnh sau đó hắn cắm lên thịt sói tại trong không gian giới chỉ xuất ra mối u ăn này một ít đồ gia vị bôi lên tại thị t sói âm thanh sau đó gác ở lửa trại bên trên nướng rất nhanh thị t sói phát ra suy suy thanh âm giọt giọt dầu bị nướng ra thị t sói từ từ biến thành kim hoàng s á c một cỗ hương khí xông vào múi ồ lúc này đường phong mới phát hiện cơ vô mệnh còn lạnh lùng nhìn trước mắt thị t sói một hồi lại nhìn xem đường phong đang ở nướng thơm ngát thị t sói một bức không biết nên làm như thế nào biểu lộ ngươi sẽ không liền thịt nướng cũng sẽ không a đường phong khỏe môi n i ế t lên tiếu h dung hỏi ừ tâm tư của ta đều trên v õ đạo mặt chút ít này mạt kỹ năng không biết thì có gì lạ cơ vô mệnh lạnh rên một tiếng nói không sẽ như thế nào chỉ là không có ăn mà thôi đường phong b i ể u môi nở nụ cười không có ở để ý tới cơ vô mệnh chính mình nướng rất nhanh hương khí càng thêm nồng nặc đường phong thèm ăn nhỏ d ã i có chút vội vã kéo xuống một cái đùi sói miệng to gặm trong chốc lát miệng đầy thấm át cô cô cô lúc này cơ vô mệnh bụng kêu càng thêm lợi hại hừ cơ vô mệnh hừ lạnh sắc mặt rất khó coi từ trong không gian giới chỉ xuất r a trước kia chuẩn bị xong lương khô g ặ m ha ha ha ăn ngon ăn quá ngon chất thịt tươi non đã c o không án thế mà so phía ngoài thịt sói hảo ăn nhiều đường phong một bên ngụm lớn ăn còn một bên không ngừng khen lấy sau đó hắn còn từ trong không gian giới chỉ cầm một chỗ bình rượu ngon uống một ngụm lớn thoải mái quá sung sướng đường phong còn càng thán cái này khiến ở một bên gặm lương khô cơ vô mệnh sắc mặt càng thêm khó coi nơi này còn có một con đùi sói cho ngươi đi đường phong miễn cưỡng nhìn ở đối phương là cơ ra đời sau phân thượng đưa một cái đùi sói đi qua nhưng cơ vô mệnh trực tiếp xoay người sang chỗ khác nhìn cũng không nhìn đường phong một chút đường phong miệng c o n g lên nếu không phải xem ở sở vân thiên cùng đan lão phần bên trên hắn mới lười nhắc cùng cơ vô mệnh hợp tác đây chương ba trăm linh hai dị biến đường phong không để ý đến cơ vô mệnh bản thân tiếp tục ăn uống sau khi ăn uống no đủ đường phong cùng cơ vô mệnh ngồi xếp bằng vận công điều tức đồng thời cũng nghỉ ngơi k h ẽ đảo hai canh giờ về sau hai người tiếp tục khởi hành hướng trận bàn chỉ thị phương hướng tiếp tục chạy vội cứ như vậy lại qua hai ngày hai đêm thời gian dọc theo con đường này đường phong ăn thịt nướng uống vào rượu ngon mà cơ vô mệnh chỉ có thể một mực gặm lương khô cộng lại đã trải qua ba ngày nhiều thời giờ trọn vẹn chạy hơn ba nghìn dặm đường rốt cục hai người thấy được cuối rừng núi chính là phía trước cỏ cây càng ngày càng thưa thớt theo hai người tiếp tục đi tới rốt cục nhìn thấy phía trước một mảnh chùi lùi đại địa phía trước sơn phong núi non trùng điệp nhưng những cái này trên ngọn núi nhưng không có một ngọn cỏ cũng không có một cái sinh linh tất cả đều là một mảnh trống không màu xám cho núi đá đại địa hoàn toàn tĩnh mịch chẳng lẽ bên trong vùng không gian này sinh cơ chi địa đang một mực khuyết tán sao đã trải qua tám trăm năm từ ban đầu năm sáu ngọn núi khuyết tán đến hôm nay ba ngàn dặm khu vực đường phong suy tư cũng có chút chân kinh hắn rất khó tưởng tượng là chuyện gì hoặc là cái gì mới có thể hình thành kết quả như vậy hiển nhiên cơ vô mệnh cũng nghĩ đến điểm này sắc mặt cũng là một mảnh kinh nghi bất định trên bầu trời mặt trăng giống như tròn một chút đường phong ngẩng đầu nhìn một chút thiên không tự lẩm bẩm chính là đi qua ba ngày trên bầu trời mặt trăng trước đó là hình trăng lưới liềm hiện tại biến tròn một chút có thể suy đoán ra trận bài khoảng cách sao đường phong hỏi cơ vô mệnh lắc đầu nói chỉ có thể cảm ứng đại khái phương hướng không cách nào suy đoán ra cụ thể khoảng cách vậy cứ tiếp tục tiến lên đi bất quá tiến vào tử tịch tri địa về sau ngươi muốn theo sát ta ta cũng không muốn đến lúc đó mang theo thi thể của ngươi trở về không tốt hướng tông chủ cùng đan lão bằng hàng i a o đường phong đối với cơ vô mệnh nói yên tâm ta cơ vô mệnh không cơ ầ n người bảo vệ của người khác. c vô mệnh lạnh mặt nói hy vọng như thế đường phong tử tốn nói thân hình khẽ động hướng về phía trước gấp rút chạy tới sau đó cơ vô mệnh cũng chạy về phía trước nhưng là quá rồi vài dặm về sau hai người lại ngừng lại tại sao không có trên điển tịch ghi lại những cái kia tử linh chi vật đường phong lại suy tư bởi vì tại trên điển tịch ghi lại chỉ cần đạp chân tử tịch chi địa sẽ xuất hiện một loại tử linh chi vợt sẽ không ngừng công kích đặt chân người đây cũng là thánh luyện chi địa một loại khác thí luyện nhưng là bây giờ hai người đã tiến vào tử linh chi địa vài dặm lại ngay cả cái gì cũng không phát hiện cái này một mảnh vực là chân chính hoàn toàn t ĩ n h mịch một k i a sinh khí đều cảm giác không thấy yên t ĩ n h một mảnh xem ra hiện tại hoàn toàn không thể lấy tiền bối lưu lại kinh nghiệm đến xem phiến địa vực này bởi vì biến hóa quá lớn bất quá không có tử linh chi vật xuất hiện đối với hai người mà nói cũng là chuyện tốt không có quá nhiều xoắn suýt hai người tiếp tục tiến lên vượt qua vài tòa c h u ỗ i lủi sơn phong về sau tại một ngọn núi núi hai người lại thấy được một khối bia đá to lớn đây đã là hai người trên đường đi đến nay thấy thứ hai mươi sáu tấm bia đá hai người vẫn là một đường hướng về phía trước dọc theo một đường thẳng đi đâu đều thấy nhiều như vậy tấm bia đá vậy cái này p h i ế n thánh luyện chi địa bên trong rốt cuộc có bao nhiêu dạng này thạch bi thực sự là khó có thể tưởng tượng cứ như vậy hai người một đường tiến lên vượt qua chủi lủi s ơ n phong cũng chạy vội qua bằng phẳng bình nguyên chi địa nhưng bất kể là s ơ n phong vẫn là bình nguyên đều là một mảnh màu nâu xám hào vô sinh cơ cứ như vậy thoáng trước mắt liền đi qua bảy ngày ở mảnh này tử tịch chi địa bên trong không có sinh linh đường phong cũng chỉ có thể cùng cơ vô mệnh m ở dạng gàm lương khô bảy ngày thời gian hai người chạy vượt qua bảy n g à n dặm lộ trình nhưng y y hải nguyên còn chưa tới nơi trận bài địa phương cộng lại hai người đã đi tiếp siêu hơn vạn dặm khoảng cách mảnh không gian này thực sự là lớn khó có thể tưởng tượng lúc này trên bầu trời mặt trăng đã sớm vượt qua nửa vòng tròn sắp tiếp cận toàn bộ tròn mặt trăng thành màu đỏ nhạt giống như là dính vào tầng một màu tươi a đây là có chuyện gì chính chạy vội ở giữa đường phong nhìn thấy ở trên mặt đất đột nhiên toát ra từng sợi màu đỏ sương mù cẩn thận đường phong nhắc nhở cơ vô mệnh đột nhiên này toát ra màu đỏ sương mù có chút quỷ dị đường phong sau này xem xét trong lòng cũng là giật mình bởi vì vừa rồi bọn hắn đi qua địa phương lúc đầu rõ ràng không có màu đỏ sương mù lúc này cũng toát ra hồng sắc sương mù liền chứng minh không phải cùng địa vực có quan hệ là cùng thời gian có quan hệ chẳng lẽ tại cách một đoạn thời gian liền sẽ toát ra sương ngủ. đường phong suy đoán nhưng cũng còn tốt loại này hồng sắc sương ngủ, giống như cũng không có chỗ hại từ từ hai người cũng yên lòng tiếp tục tiến lên khắp mặt đất không ngừng có hồng sắc sương ngủ toát ra phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh màu đỏ sương ngủ. sương ngủ này như máu nghĩ nghĩ lại thực sự còn có một cỗ mùi màu tươi sắc mặt hai người cũng ngưng trọng lên đánh lên mười hai phần tinh thần sau đó hai người khen sân phong xuất hiện ở trước mắt là một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận khu vực liếc nhìn lại bên trên bình nguyên không ngừng toát ra màu đỏ sương mù một đường tiến lên cứ như vậy lại qua hai ngày phía trước có một tòa núi lớn cơ vô mệnh đ ố n g nhiên phát ra một tiếng kinh hô đã trải qua hai ngày đều tại bên trong vùng bình nguyên này lúc này phía trước không biết có bao xa ra đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn mặc dù không biết khoảng cách đại sơn vẫn còn rất xa nhưng có thể miễn cưỡng đánh giá ra ngọn núi lớn này vô cùng khổng lồ cũng vô cùng cao xuyên thẳng chân trời trận ban có phản ứng khối kia trận bài giống như liền ở phía trước trong núi lớn đột nhiên cơ vô mệnh lại phát ra một tiếng kinh hô lấy cơ vô mệnh tính cách hắn lúc đầu sẽ không phát ra dạng này kinh hô lúc này bây giờ là quá kinh ngạc cùng c h ấ n phấn thực sự đường phong cũng con mắt tỏ sáng lên tiến đến mười ngày cứ như vậy một mực chạy vội quá mức buồn thẻ lúc này rốt cuộc phải chấm dứt đi chúng ta đi qua đường phong kêu lên hai người tinh thần phân chấn chạy về phía trước lúc này bầu trời mặt trăng đã trải qua toàn bộ tròn ẩm chính chạy vội ở giữa đất đai dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh sau đó một cây vết dỉ loang lộ đống nhiên từ đường phong dưới chân đâm ra như điện chấp hướng về đường phong đâm tới cẩn thận đường phong phát ra một tiếng q u á t nhẹ nhắc nhở cơ vô mệnh đồng thời hắn cơ thể hơi l ệ n h ra tránh khỏi vết dỉ loang lộ sau đó một cước hướng về đá ra phanh một cước này trực tiếp đá vào cán bên trên đường phong một cước này lực lượng biết bao trí lớn một tiếng nổ vang đem đá bay nhưng bay lên lại từ dưới đất lộ ra một cỗ khô lâu một cỗ khô lâu tay nắm lấy dỉ xét bị đường phong đá bay xa mười mấy mét ẩm ẩm lúc này dưới mặt đất không ngừng phát sinh nhanh minh một c ổ lại một c ổ khô lâu từ dưới đất nhảy ra ngoài những cái này khô lâu từng cái xương cốt tuyết trắng vô cùng sáng tỏ bọn chúng trong mắt lóe ra hai đoàn hào quang màu đỏ ngỏm nhìn chằm chằm đường phong cùng cơ vô mệnh trong tay nắm từng trôi vết dỉ loang lổ trường đao chiến kiếm chiến mâu trờ nhảy một cái ra những cái này khô lâu liền n h a o n h a o hướng về hai người công tới t r ư ơ n g ba trăm linh ba khô lâu cong đường phong trong tay hắc vân vệ t ì n h kiếm xuất hiện nhất kiếm vung ra chặn lại một cái hướng hắn chém tới vết dỉ loang lổ chiến kiếm hai kiếm chắm nhau đường phong cảm giác cánh tay hơi chấn động một chút bộ xương khô này đánh tới uy lực thế mà vô cùng to lớn cái này khiến đường phong có chút chấn kinh bởi vì những cái này xuất hiện khô lâu hành động ở giữa bùng nổ lực lượng phải cùng hóa nguyên ngưỡng c ử u trọng không sai biệt lắm nhưng là trong khi nhất kiếm chém ra thời điểm ở trên kiếm lại sinh ra một cỗ cực lực công kích cường đại cỗ này lực công kích mạnh đủ có thể so đo ngưng đan nhất trọng lực công kích như vậy cũng tốt so một cái hóa nguyên c ử u trọng võ đạo cao thủ tu luyện một loại cực kỳ lợi hại võ kỹ có thể phát huy ra ngưng đan nhất trọng chiến lược cho nên đường phong mới chân kinh chỉ là một bộ không biết chết rồi bao nhiêu năm khô lâu mà thôi thế mà có thể dựa vào hóa nguyên c ử u trọng lực lượng đánh ra ngưng đan nhất trọng lực công kích đây nếu là đặt ở võ đạo tu giả trên người tuyệt đối là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài thử lúc này một thanh t r ư ờ n g mâu mang theo tiếng xé gió hướng về đường phong đâm tới đường phong nhất kiếm quét ngang đánh lui trường mâu nhưng đường phong cảm giác rõ rệt đi ra cái này cầm trong tay trường mâu khô lâu cũng giống như vậy lấy hóa nguyên c ử u trọng lực lượng phát huy ra ngưng đan nhất trọng lực công kích đây là cái gì võ kỹ quá mức kinh khủng đường phong tâm niệm cấp chuyển nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra bởi vì những cái này khô lâu công kích thủ đoạn vô cùng đơn giản chính là một chút b ổ chạm đâm quét t r ờ nhất động tác đơn giản nhưng là ở nơi này chút khô lâu trong tay nhưng thật giống như có thể hóa mục nát thành thần kỳ phát huy ra h uy lực to lớn bất quá lấy hiện tại đường phong tu vi ứng phó vẫn là vô cùng nhẹ nhõm nhưng cơ vô mệnh nhưng không có dễ dàng như thế ngay tại khô lâu xuất hiện trong n g á y mắt một cái vết dỉ loang lổ trường đao liền hướng hắn bổ tới cơ vô mệnh cũng nhất kiếm hướng về trường đao đâm tới nhưng khi đao và kiếm tương giao thời điểm cơ vô mệnh thân thể lại là run lên không khỏi hướng về sau liền lùi lại nhưng là đằng sau nên đón hắn là một thanh đâm phá không mang theo sắc bén phong thanh hướng về cơ vô mệnh ngực đâm tới cơ vô mệnh trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ một tiếng q u á t nhẹ mi tâm phát sáng một đạo trong suốt quang mang bắn ra đạo tia sáng này như một mảnh pha lê lại như một khối tấm gương đ ồ n g dạng đây là cơ vô mệnh không gian nguyên mạch không gian mây mạch vừa ra cơ vô mệnh thân thể biến phiêu hốt bất định thân hình thời gian lập lõe tránh đi công kích tránh đi đồng thời cơ vô mệnh lại một kiếm đâm r a một kiếm này đâm một cái r a liền biến thành trên trăm đạo kiếm quang dày đặc mảnh không gian này hướng về một cái cầm trong tay kiếm sắt khô lâu đâm tới nhanh nhanh vô cùng đặt tới hóa nguyên c ử u trọng đỉnh phong cơ vô mệnh xuất kiếm tốc độ so dĩ vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần nhưng trước mặt hắn khô lâu chỉ là phi thường thông thường chém ra một kiếm nhưng là một kiếm này bổ ra về sau cơ vô mệnh đâm ra trên trăm đạo kiếm quang đông nhiên đều biến mất không thấy hắn sát mặt đại biến thân hình cấp tốc lui lại nhưng là đã chậm trôi này vết dỉ loang lổ kiếm sát vẫn còn đang trên cánh tay hắn lưu lại một đạo thật sâu kiếm thương cơ vô mệnh mặc dù thiên phú vô cùng cao nhưng là bị mấy cái khô lâu vây công vẫn là bị thương sau khi bị thương cái khác lại có hai cái khô lâu không có dừng chút nào dừng lại lại hướng về cơ vô mệnh công tới ẩm lúc này đường phong buộc phát ra ngưng đan tam trọng tu vi mạnh mẽ nhất kiếm chém về phía một cái khô lâu bộ xương này bị hắn nhất kiếm đánh bay nhưng chỉ là đánh bay mà thôi bộ xương khô này thế mà không có vỡ vụn ra không chỉ có như thế liền liền trong tay trôi nảy vết dỉ loang lổ vũ khí đều hoàn hảo không hao tổn bộ dáng một chút cũng không có hư hao ẩm ẩm đường phong liên tục mấy kiếm đem vây công cơ vô mệnh mấy cỗ khô lâu đánh bay đi mau đường phong hướng cơ vô mệnh quát nhưng cơ vô mệnh không cảm kích chút nào sắc mặt khó coi nói đường phong ta không cần ngươi xuất thủ chính ta có thể ứng phó chính ngươi có thể ứng phó vậy thì tốt coi như ta nhiều chuyện chính ngươi ứng phó đi đường phong thật sự có chút im lặng xuất thủ cứu hắn không cảm tạ thì cũng thôi đi còn lấy thái độ như vậy nói chuyện đường phong lúc đầu đối với cơ vô mệnh cảm giác liền không tốt lúc này sắc mặt cũng là lạnh lẽo đi đầu hướng về phía trước gấp rút chạy tới hắn nhất kiếm chém ra chính là mấy con khô lâu bị đánh bay không có khô lâu có thể ngăn cản đằng sau cơ vô mệnh lấy nguyên mạch phụ trợ t h i t r i ể n ra một loại thân pháp cấp tốc c h ấ p động miễn cưỡng tránh đi một chút khô lâu cũng hướng về phía trước mà đến hai người phương hướng tự nhiên là ngọn núi lớn kia ẩm ẩm một bên chiến một bên tiến lên rất nhanh liền đi về phía trước ngàn mét khoảng t r ư ờ n g thử lúc này đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng xé gió vang lên đồng thời một cái vết dỉ loang lổ kiếm sát hướng về đường phong đối diện chém tới trôi này kiếm sát bí mật mang theo uy lực xa lúc trước khô lâu phía trên đường phong trong lòng hơi nhất kiếm chiến kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra ẩm một tiếng nổ ầm ẩm đường phong cảm giác cánh tay tê dần mà cái kia công kích hắn khô lâu thì là bay ngược về đằng sau thật mạnh tương đương với ngưng đan đỉnh cao tầng ba lực công kích đường phong trong lòng suy tư bộ xương khô này sức mạnh lớn khái đạt đến ngưng đan nhất trọng nhưng phát huy ra lực công kích lại đạt tới ngưng đan đỉnh cao tầng ba thực sự là khủng bố đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía trước ra hiện trước mắt hắn là một bộ đặc biệt cao lớn khô lâu đồng thời bộ xương khô này trên người còn hất lên giắp ra mặc dù coi như rất phá lạn h ư n g mơ hồ vẫn có thể nhìn ra nó bị đường phong nhất kiếm đánh lui trong mắt ánh sáng màu lửa đỏ mang lóe lên một cái lần thứ hai nhất kiếm hướng về đường phong chém tới một kiếm này vô cùng phổ thông nhưng đường phong lại cảm giác hoàn toàn bị một kiếm này bao phủ tránh cũng không thể tránh chỉ có đón đỡ viêm long tịch diện đường phong nhất kiếm chém ra một đầu viêm long phi vũ mà ra đánh về phía trước mắt kiếm sắt v o a n h một tiếng cô kia người khoác áo giáp khô lâu bị v a n h bay ra mấy chục mét bên ngoài nhưng không hư hao chút nào đường phong ánh mắt quét qua trong lòng cả kinh bởi vì bốn phía có năm sáu thân mặc áo giáp khô lâu hướng về hai người công tới mà càng xa xôi còn có càng nhiều người khoác áo giáp khô lâu vẫn tinh bạo đường phong trực tiếp thi triển ra bắt cấp vẫn tinh kiếm pháp đồng thời buộc phát gấp đôi kiếp thần kính một khỏa sao trời tản mát ra lập loệ hào quang đột nhiên nổ bể ra tới có năm c ố khô lâu bị lực lượng khổng lồ nổ bay nhưng y y hải nguyên có một c ố khô lâu lao đến trường đao trong tay hướng về cơ vô mệnh bổ tới Bạch. cơ vô mệnh chấp động thân hình muốn lấy thân pháp tránh né nhưng là mảy may vô dụng cái k i a m ộ t thanh trường đ a o giống như có lẽ đã khóa chặt h ắ n một đ a o chuẩn xác bổ chúng cơ vô mệnh mặc dù cơ vô mệnh thời khắc mấu chốt l ấ y chiến kiếm ngăn cản một chút nhưng là lực lượng khổng lồ ý y hải nguyên đem cơ vô mệnh bổ bay ra ngoài cỗ lực lượng này căn bản không phải cơ vô mệnh có thể ngăn cản trên không trung cơ vô mệnh liền miệng to ho ra máu phun ra trên không t r ù n g mà lúc này hậu phương hai cái thông thường khô lâu một cái cầm trong tay kiếm sát một cái cầm trong tay hướng về cơ vô mệnh đánh tới trong chốc lát cơ vô mệnh một chuyển động thân thể chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi kiếm sát nhưng lại tránh không khỏi phốc phốc chuỗi này từ cơ vô mệnh ngược xuyên thủng mạc qua mang ra một đạo màu tươi chương ba trăm lẻ bốn cơ vô mệnh bí mật cơ vô mệnh đường phong b i ế n sắc sau l ư n g phi long chi rực ngưng kết mà ra một cái phía dưới trong nháy mắt liền xuất hiện ở cơ vô mệnh bên cạnh bắt lại cái kia khô lâu cánh tay dùng sức chấn động đem khô lâu đẩy lui khô lâu vừa lui rút ra lộ ra càng nhiều màu tươi cơ vô mệnh thân thể l ã o đảo sắc mặt tái nhợn mặc dù không có đâm t r ú n g trái tim nhưng ý nghĩa nguyên nhận lấy trọng thương cơ vô mệnh ngươi bị thương chúng ta lui về chờ ngươi c h ư a khỏi vết thương lại đến đường phong nói không được tổ tiên trận bài liền tại phía trước ta nhất định phải đạt được trận bài chấn hương đông huyền tông cơ vô mệnh kêu to tay cầm c h i ế n kiếm không để ý thương thế xông về phía trước nhưng nên đón hắn là một thanh trường đao cơ vô mệnh bị đánh bay miệng to thổ hết u y thương thế nghiêm trọng hơn nhưng hắn gương mặt quật c ư ờ n g đứng dậy tiếp tục tiến lên mà chính là một con trâu đường phong kèm chút chửi ầ m lên nhắc kiếm bổ ra đánh bay vài câu khô lâu nhưng lúc này có càng nhiều người mặc áo giáp khô lâu hướng về bên này vào tới thính ta xui xẻo đường phong thầm mắng một tiếng phi long chi rực một cái xuất hiện ở cơ vô mệnh sau lưng sau đó chặn ngang ôm một cái cơ vô mệnh hai chân trùng điệp đập mạnh thân hình phóng lên tận trời sau đó phi long chi rực vỗ đường phong ôm cơ vô mệnh tại mấy chục mét không trung trượt tiến lên đường phong ngươi thả ta ra ta không cần ngươi cứu ta nói qua một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi lúc này cơ vô mệnh cũng không ngừng rằng có trong miệng kêu lên n g ư ơ i câm miệng cho ta nếu như không phải ta đáp ứng tông chủ cùng đan lão muốn bảo đảm an toàn của ngươi nếu như ta không phải xem ở ngươi là cơ ra một đầu cuối cùng huyết mạch phân thượng ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi đường phong m ặ t tâm trầm hét lớn một tiếng lúc này tâm tình của hắn rất kém cỏi phi thường kém liền chưa thấy qua dạng người này cứu hắn không linh tỉnh thì cũng thôi đi còn một đống lớn nói nhảm nếu như không phải đáp ứng rồi đan láo cùng tông chủ đường phong căn bản liền lười nhác cứu hắn ta không cần ngươi cứu ta không cần ngươi cứu nhưng cơ vô mệnh trong miệng còn lẩm bẩm chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ từ từ không có âm thanh đường phong khẽ cho mày cái này cơ vô mệnh rõ ràng là thụ thương quá nặng hôn mê rồi đường phong cấp tốc phe phẩy phi long chi dực hướng về phía trước ngọn núi lớn kia mà đến phía dưới vô số cố khô lâu trong hốc mắt lóe ra huyết hồng quan mang ngẩng đầu nhìn đường phong nhưng giống như công kích không đến cao như vậy khoảng cách không có khô lâu công kích đường phong trượt tốc độ thật nhanh không đến bao lâu mấy ngàn mét khoảng cách thoáng một cái đã qua khoảng cách đại sơn cũng càng ngày càng gần khoảng cách đại sơn càng gần mới phát hiện ngọn núi lớn này thực sự vô cùng khổng lồ cũng vô cùng cao nhìn ra không xuống vạn mét độ cao mà phía dưới khô lâu số lượng cũng càng ngày càng nhiều đại bộ phận đều là hất lên áo giáp cao đại khôi l ỗ i đường phong tiếp tục tiến lên đảo mắt lại làm ấy ngàn mét khoảng cách thoáng một cái đã qua rốt cục sắp đến chân núi phanh lúc này đột nhiên phía dưới lớn phát ra một tiếng oanh minh sau đó đường phong liền trông thấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô vọt lên một cái hướng về đường phong đâm xuyên tới lướt qua không gian oanh minh thật là mạnh lực công kích đường phong sắc mặt hơi đổi một chút không chút nghĩ ngợi chính là nhất kiếm chém ra có một tiếng trên kiếm chém chúng đường phong thân thể chấn động cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ hướng hắn vọt tới thân thể của hắn trên không t r u n g nhoáng một cái mới hóa giải cái này một cỗ lực lượng lúc này đường phong mới nhìn rõ công kích hắn là cái gì cái kia thế mà cũng là một cỗ khô lâu chỉ là bộ xương khô này m à không phải dắp ra mà là một thân vết d ì loang lổ thiết giáp đây là một bộ thiết giáp khô lâu thiết giáp khô lâu bị đường phong nhất kiếm chém hướng phía dưới n g ã đi nhưng đường phong sắc mặt cũng rất ngưng trọng hắn có thể cảm giác được thiết giáp khô lâu lực công kích đã đạt đến ngưng đan lục trọng cấp độ ngưng đan lục trọng lực công kích đã trải qua có thể uy hiếp được hắn Bệnh. phi long chi dự cấp tốc vỗ hướng về đại sơn nhanh chóng mà đến phanh không có tiến lên bao xa lại là một tiếng vang thật lớn một người mặc thiết giáp khô lâu phóng lên tận trời hướng về đường phong đánh tới đường phong xuất kiếm ngăn cản cấp tốc hướng về phía trước trên đường đi thỉnh thoảng có thiết giáp khô lâu x s n g lên nhưng từng cái bị đường phong đỡ được rốt cục đánh lui mười sáu cái thiết giáp khôi lỗi công kích về sau đường phong đi vào chân núi chỉ thấy trên ngọn núi lớn khắp nơi là từng khối nham thạch to lớn lung tung đôi thế nhưng là tại loạn thạch ở giữa đã có một đầu đường núi một mực đi lên thông hướng đỉnh núi g i ặ c g i ặ c đường phong vừa rơi xuống tại chân núi lập tức nghe phía sau chuyển đến từng đợt giặc thanh âm hắn trở lại giật nảy cả mình chỉ thấy hậu phương từng cái thiết giáp khô lâu hướng về đường phong vọt tới đường phong kinh hãi co cảng phi nước đại hướng về đường núi chạy tới còn tốt những cái kia khô lâu đang hướng đến dưới chân núi thời điểm từng cái ngừng chân không có truy kích mà đến giống như không dám phóng tới ngọn núi lớn này đường phong thở phào một hơi hắn nhất định phải tìm một một chỗ yên tĩnh vì cơ vô mệnh chữa thương bằng không cơ vô mệnh rất có thể sẽ trọng thương mà chết đường phong một đời thủ tín hắn nếu đáp ứng rồi tông chủ còn có đan lão liền nhất định sẽ làm đến hắn một tay ôm cơ vô mệnh hướng về đường núi tiến lên nơi này thế mà có điện vũ hải cốt đi một hồi đường phong nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa thế mà nhìn thấy một mảng lớn hư hư thực thực điện vũ hải cốt chỉ là đi qua không biết bao nhiêu năm đi qua tuế nguyệt tẩy lễ hải cốt vô cùng mơ hồ chỉ có thể ẩn ẩn có thể nhìn ra nơi này tại không biết bao nhiêu năm trước có một mảng lớn cung điện nơi này rất t i ê n tĩnh ngay ở chỗ này vì cơ vô mệnh chưa thương đi đường phong nghĩ đến sau đó đem cơ vô mệnh thả tại một cái trên tấm đá gia hòa này thu vi không yếu không nghĩ tới thể trọng nhẹ như vậy đường phong nhìn lấy cơ vô mệnh nghĩ đến gia hòa này n g ợ c bị xuyên thủng vậy đã trải qua không biết bao nhiêu năm vết dỉ lốm đốm chỉ sợ có độc mặc dù không có làm bị thương trái tim nhưng là cách không xa nhất định phải tại miệng vết thương thoa giải độc đan lại phó sinh cơ chỉ huyết hoàn mới có thể tốt hơn khôi phục đường phong nhìn lấy cơ vô mệnh vết thương trong lòng suy tư sau đó trong tay hắn xuất hiện mấy bình ngọc đúng là hắn tự mình luyện chế bách độc đan t r ờ đan dược tiếp đó đường phong giải khai cơ vô mệnh ngai lưng giúp hắn cởi quần áo ra nhưng là tại cởi quần áo ra trong nháy mắt đường phong ngây ngẩn cả người quần áo cởi lộ ra một mảng lớn gia thị tuyết trắng nhưng nhất làm cho đường phong khiếp sợ là tại cơ vô mệnh ngực có một đầu bạch đái c h ó i buộc nhưng đường phong y ỉ nguyên liếc mắt liền thấy tại bạch đái phía dưới một cặp trắng như tuyết sông cầu bị c h ó i buộc lấy cơ vô mệnh lại là một nữ nhân trong n g a y mắt đường phong trong đầu hiện lên dạng này một cái ý nghĩ tiếp đó hắn ánh mắt hướng xuống quét qua cơ vô mệnh địa phương khác da thịt trắng sáng như tuyết như là dương c h i ngọc căn bản không giống như là nam nhân da thịt khó trách cái này cơ vô mệnh vóc dáng không cao dáng dấp anh tuấn quá phận như cái tiểu bạch kiểm tự như hơn nữa thể trọng còn nhẹ như vậy nguyên lai là một nữ nhân đường phong có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác chương ba trăm linh năm không thể nói lý khó trách hắn trước đó ôm cơ vô mệnh thời điểm cảm giác vòng eo mềm mại không giống như là nam nhân trước đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều lúc này vừa nghĩ tới tất cả đều thông đường phong nhìn lấy cơ vô mệnh vết thương nơi n g ự c khẩu có chút sững sờ cuối cùng phó không b ỏ thuốc đường phong có chút hơi khó được rồi cái này cơ vô mệnh cả ngày một bộ lạnh lùng mặt cho dù là nữ nhân nhưng cùng nam nhân cũng không có gì khác nhau liền giúp nàng phó một chút dược cũng không có gì đường phong hướng về phía trước đưa tay đi mở ra cơ vô mệnh đổ n g ư ợ c bạch đái lúc này bạch đái một mảng lớn đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ giải khai bạch đái trong nháy mắt một đôi to lớn tuyết trắng con thỏ b ắ n ra mà ra nhảy ra ngoài tại đường phong trước mắt loạn gác cho dù đường phong ngay từ đầu có chuẩn bị tâm lý gặp tình hình này trong lòng vẫn là không khỏi rung động phi ta nghĩ gì thế cái này cơ vô mệnh cái này tính xấu thế mà còn là một nữ nhân đoán chừng càng khó ở chung ta coi như nàng là một nam nhân tốt nghĩ đến đường phong bình tĩnh trở lại sau đó vì cơ vô mệnh dọn dẹp vết thương tiếp lấy đem đan dược mài nhỏ thoa lên trên vết thương thoa hảo về sau đường phong xuất ra một đầu sạch sẽ băng vải đem cơ vô mệnh vết thương băng b ó kỹ sau khi băng b ó xong đem cơ vô mệnh y phục mặc lên sau đó một trưởng vỗ tại cơ vô mệnh trên lưng c u ộ n cuộn nguyên lực tiến vào cơ vô mệnh thể nội đem cơ vô mệnh thể nội bế tắc gần mạch đà thông không lâu sau đó cơ vô mệnh hô hấp rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại đường phong đi đến một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống nghỉ ngơi chuyến này tiến đến cuối cùng đi vào muốn tới địa phương dựa theo trận bản chỉ thị trận bài hẳn lạc thì ở đỉnh núi bên trên chờ cơ vô mệnh khôi phục một chút đường phong dự định liền hướng đỉnh núi mà đến thời gian trôi qua từng phút từng giây ước chừng đi qua hai canh giờ đang tĩnh tọa đường phong đột nhiên cảm giác một đạo sắc bén khí tức hướng hắn bao phủ mà tới có đánh lén trong n g a y mắt đường phong làm già phán đoán Bệnh. không có chút nào do dự đường phong phóng người lên đồng thời một trưởng hướng về phía trước bổ tới cong trường phong đánh vào một thanh trường kiếm bên trên mà lúc này đường phong cũng thấy rõ công kích hắn là ai lại là cơ vô mệnh lập tức đường phong trong lòng một luồng khí nóng bay thẳng cái hót、oh. Frank cơ vô mệnh bị đường phong một trưởng phản chấn thân thể hướng về sau bay đi trung điệp là té lăn trên đất trong miệng lại phun ra một ngụm máu nhưng đường phong không có chút nào không đành lòng mà là sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn lấy té xuống đất cơ vô mệnh âm thanh lạnh lùng nói cơ vô mệnh ngươi làm gì n g ư ơ i cái này đang đ ồ tử ta muốn giết ngươi cơ vô mệnh sắc mặt dị thường khó coi khuôn mặt sắc cơ dãy rủa đứng dậy lấy trường kiếm chỉ đường phong đang đ ồ từ ta đường phong ánh mắt tại cơ vô mệnh trên thân quét một vòng trong lòng bừng tỉnh cơ vô mệnh nhất định là sau khi tỉnh lại phát hiện ngực đắp thuốc t r ị thương không cần n g h ĩ cũng biết là đường phong giúp nàng thoa nàng tất cả tự nhiên cũng bị đường phong thấy hết cho nên mới sẽ đối với đường phong động kiếm nhưng đường phong trong lòng y ghi hải nguyên nổi giận lạnh mặt nói ngươi có biết hay không là ta cứu được ngươi một mạng nếu không ngươi đã chết ai muốn ngươi cứu được đường phong hôm nay ta tất s á t ngươi cơ vô mệnh lạnh giọng nói ẩm đường phong trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thức hướng về cơ vô mệnh bao phủ tới giết ta cơ vô mệnh đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi ta liền sẽ không giết ngươi nếu như không phải ta đáp ứng tông chủ chỉ bằng ngươi đối với ta động s á t cơ ta liền một trưởng đưa n g ư ơ i đ á n h giết đường phong trong mắt lóe ra sắc cơ nhìn chằm chằm cơ vô mệnh hắn cũng không phải chỉ là nói xuông hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền sẽ có một chút đ ư ờ n g tay đối đãi địch nhân đường phong luôn luôn cùng dạng đối đãi còn nữa chỉ bằng ngươi có thể giết được ta sao đường phong nói tiếp cơ vô mệnh bị đường phong khí tức bao phủ toàn thân khó mà động đậy nhưng nàng y yể nguyên một mặt quật cường nhìn chằm chằm đường phong quá rồi một hồi lâu cơ vô mệnh mới cắn răng nói đường phong chuyện hôm nay xem ở ngươi cứu ta một lần phân thượng cứ tính như vậy nhưng là nếu ngày sau ngươi dám đem chuyện hôm nay nói ra ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi chuyện của ngươi ta không có hứng thú đường phong thản nhiên nói sau đó thu hồi khí tức cơ vô mệnh nhìn thật sâu đường phong một chút sau đó lảo đảo hướng về sau đi đến đi đến khối đá kia trên bảng khoanh chân ngồi xuống từ không gian d ư ớ i chỉ xuất ra một k h ỏ a chữa thương đang ăn dược nuốt vào chưa thương đứng lên nữ nhân này thực sự là không thể nói lý đường phong lắc đầu không tiếp tục để ý tới cơ vô mệnh mà là ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi cơ vô mệnh tổn thương chưa được mấy ngày là không tốt đẹp được không bằng ta trước đi lên xem một chút đường phong suy nghĩ nghĩ đến liền làm đường phong triển khai thân hình dọc theo đường núi hướng về đỉnh núi gấp rút chạy tới trên đường đi yên tĩnh một chút thanh nhâm đều không có n h o á n một cái đường phong liền hướng bên trên leo lên ngàn mét độ cao lúc này mới nghe được giặc giặc thanh âm đây là đường phong đột nhiên dừng lại thân hình nhìn về phía trước phía trước trên núi một cái quái vật khổng lồ ở nơi đó chậm gì gì đi lại cái kia lại là một bộ to lớn hình h ổ khô lâu chỉ là cỗ này hình h ổ khô lâu thực sự quá to lớn đứng ở nơi đó chừng cao hơn hai mươi mét dài mấy chục mét giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng bộ xương khô này ngay tại đống loạn thạch tích trên sườn núi chậm rãi đi tới đầu bên trong có hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngỏm đang không ngừng nhảy lên đồng thời có một cỗ cường đại c h i cực khí t ứ c tại lan tràn ra cỗ khí tức này mạnh vượt xa đường phong đường phong cảm giác giống như hắn thấy qua linh biến cảnh cường giả không sai biệt lắm như thế một cái cường đại khô lâu ngăn trở phía trước cái tiết như thế nào mới có thể tiếp tục tiến lên đâu đường phong thu liễm khí tức thấp thân hình ở nơi đó quan sát một hồi hắn phát hiện cái này to lớn hình h ổ k h ô lâu đi về phía trước một đoạn về sau lại sau này đi cứ như vậy tới lui đi tới bộ xương k h ô này căn bản không phải ta có thể địch chính diện đi nơi này là không thể nào nhìn xem từ k h á c một bên đi thế nào đường phong nghĩ ngợi sau đó thân hình khẽ động hướng về một bên loạn thạch nhảy tới nơi này loạn thạch mỗi một khối đều năm trăm mét cao phi thường to lớn đường phong tại loạn thạch bên trong nhảy vọt dọc theo sườn núi hướng về một bên mà đến nhưng một hồi hắn liền thất vọng rồi chứ này chỉ to lớn hình hổ khô lâu bên ngoài tại loạn trong đá hắn còn chứng kiến rất nhiều nhỏ một chút hình hổ khô lâu tại loạn thạch bên trong tới lui tuần tra nhìn k h í tức những cái này nhỏ một chút hình hổ khô lâu mặc dù không bằng cái kia to lớn khô lâu nhưng là phi thường không kém đường phong dự đoán hắn mặc dù không sợ những cái này nhỏ một chút khô lâu nhưng liền sợ bị những cái này nhỏ một chút khô lâu c u ố n lấy từ đó dẫn tới cái kia to lớn khô lâu vậy liền nguy hiểm đường phong không có hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục hướng một bên quan sát nhưng hắn thất vọng rồi hoặc là ngay cả có khô lâu tại tới lui hoặc là ngay cả có to lớn vách núi vách đá chặt đường đều là cao vài trăm mét trở lên coi như đường phong lấy phi lòng chi d ư ợ c cũng không bay qua được đường phong tại bốn phía quan sát mấy canh giờ cũng không có tìm được có thể thông hướng con đường trên núi vì cái gì lúc trước không có khô lâu về sau lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy khô lâu không có tiến đường đường phong bắt đầu suy tư không khỏi hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái không chương ba trăm lẻ sáu lại gặp thanh đồng cổ điện lúc này bầu t r ờ i một vòng trăng t r ò n nhan biến sắc sâu hơn lúc đầu chỉ là màu đỏ nhạc nhưng lúc này nhan sắc đỏ hơn chút hướng về huyết hồng phương hướng d ả o bước tiến lên chẳng lẽ là cùng mặt trăng có quan hệ đường phong suy tư hắn nhớ kỹ bọn hắn trước đó mới vừa gia nhập thánh luyện tri địa thời điểm mặt trăng vẫn là thành hình trăng lưỡi liềm đằng sau mặt trăng càng lúc càng lớn khi bọn hắn đi ra cái kia phiến sinh cơ bừng bừng sơn lâm đi vào tử tịch chi địa thời điểm mặt trăng đang lớn lên nhưng tử tịch chi địa không có gì thay đổi không có huyết vụ cũng không có khô lâu nhưng là đằng sau cùng tháng sáng lên sắp thành hình tròn thời điểm đại đ ị a bên trên đột nhiên toát ra huyết vụ cùng tháng sáng lên hoàn toàn thành hình tròn thời điểm khắp mặt đất khô lâu liền xuất hiện đường phong phỏng đoán cái này hoặc giả giống như trăng sáng tròn khuyết tốc độ có quan hệ vậy cũng chỉ có lợi đường phong vừa đi vừa nghĩ không đến bao lâu liền về tới cơ vô mệnh chữa thương địa phương lúc này đã qua hơn hai canh giờ làm đường phong trở về thời điểm vừa vặn nhìn thấy cơ vô mệnh chính bưng lấy một khối lương khô tại cái k i a c gảm nhìn thấy đường phong cơ vô mệnh mặt lạnh lấy nghiêng người sang đi đường phong cũng lười để ý nàng hắn xuất ra một khỏa nguyên nguyên đan về sau nuốt mà xuống tu luyện cơ vô mệnh nhìn đường phong không để ý tới nàng nàng m ấy ngụn gằm xong lương khô lại nuốt vào một k h ỏ a chữa thương đan dược bắt đầu chữa thương hiển nhiên cơ vô mệnh chữa thương đan dược cao cấp vô cùng chỉ là mấy canh giờ mà thôi thương thế của nàng đã trải qua ổn định rồi thời gian liền một tí kẹo như thế đi qua cách mỗi mấy canh giờ đường phong liền sẽ nhìn một chút trên bầu trời mặt trăng theo thời gian trôi qua trên mặt trăng n h ă n sắc cũng càng ngày càng sâu như thoa lên tầng một máu tươi một dạng đào mắt hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua trải qua hai ngày nữa chữa thương cơ vô mệnh thương thế đã khá nhiều mặc dù còn chưa có khỏi hẳn nhưng bao nhiêu khôi phục mấy phần thực lực chủ yếu là nàng cũng không có bị thương chỗ yếu hại làm cơ vô mệnh lại mở mắt ra thời điểm trông thấy đường phong chính ngồi ở chỗ đó phát g i á n g đ ốc cái này hai ngày thời gian hai người cơ hồ không có nói một câu cơ vô mệnh trầm mặc nửa ngày đông nhiên mở miệng nói kỳ thật ngươi không cần chờ ta chờ ngươi đường phong quay đầu nhìn cơ vô mệnh một chút nói ngươi suy nghĩ nhiều ta là đang đợi nhưng không phải đợi ngươi đó là chờ cái gì cơ vô mệnh có chút hiếu kỳ ta đang đợi mặt trăng đường phong nói chờ m ặ t trăng cơ vô mệnh càng kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không sau nửa ngày nàng không khỏi thất thanh nói mặt trăng làm sao sẽ biến hồng như vậy lúc này trên bầu trời mặt trăng giống như là một vần g huyết nguyện giống như là huyết dịch ngưng tụ mã thành chẳng lẽ nơi này dị biến cùng mặt trăng có quan hệ nghĩ lại cơ vô mệnh liền nghĩ tới khả năng này hơn phân nửa là dạng này cho nên ta đang đợi trăng tròn không tròn thời điểm đường phong nói ra cũng không có dấu diếm giống lúc này đỉnh núi phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng gào to tiếng này tiếng giống như hổ gầm lại chấn thiên không ầm ầm nổ vang chẳng lẽ là đầu kia to lớn hình hổ khô lâu đường phong tâm niệm vừa động nghĩ đến đây là cái gì cơ vô mệnh sắc mặt cũng là đại biến đường phong nhũ mày không có lên tiếng ngao đột nhiên tại chỗ đỉnh núi lại là một tiếng to lớn hống khiếu truyền đến nhưng tiếng này tiếng tê không giống như là hổ khiếu mà là sói chu cự hình khô lâu phía trên còn có cái khác khô lâu đường phong sắc mặt lại biến nhưng tăng cường đỉnh núi phương hướng từng đạo từng đạo hống khiếu âm thanh không ngừng chuyển đến t u y ệ t không chỉ là một đạo hai đạo mà là có đạo chi nhiều những âm thanh này mỗi một đạo đều chấn động đến thiên không rung động ầm ầm giống giống hống khiếu không ngừng xé rách t r ư ờ n g không đó là cái gì cơ vô mệnh chỉ đỉnh núi phương hướng kêu lên lấy cơ vô mệnh tính cách đều như vậy kêu lên có thể thấy được trong lòng đến cỡ nào c h ấ n kinh chỉ thấy đỉnh núi phương hướng có từng đạo to lớn thân ảnh đàng không mà lên lập ở trong hư không ước chừng có chín bóng người mỗi một đạo đều lớn như núi cao chỉ là cách nhau khoảng cách quá xa hơn nữa thiên không c n g có từng tia từng tia huyết vụ cho nên nhìn không rõ ràng cụ thể tướng mạo giống ngao cái này chín bóng người hướng về phía bầu trời huyết nguyệt c ù n g hống ẩm mà đúng lúc này tại đường phong bọn họ chạy tới cái hướng kia cũng chính là cỗ có sinh cơ cái hướng kia đông nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm tiếng sau đó một đạo bạch quang phóng lên tận trời bạch quang trùng thiên sau đó tràn ngập ra đem cái kia một khoảng trời nhộn thành màu trắng một bóng người đường phong cùng cơ vô mệnh hai người nhìn về phía cái hướng kia lại kém chút khiếp sợ con mắt đều muốn rơi ra tới chỉ thấy ở mảnh này trong bạch quang xuất hiện một cái vĩ ngạn vô biên thân ảnh cái thân ảnh này thoạt nhìn rất mông lung hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo chỉ làm ơ hồ nhìn ra trưởng thành hình cái thân ảnh này quá lớn lập tại bầu trời vượt qua nửa bầu trời giống cái này mông lung thân ảnh sau khi xuất hiện những cái kia khô lâu h ồ n g khiếu càng thêm kịch liệt mà trăng sáng cũng trở nên càng thêm huyết hồng giống như là có thể nhỏ ra huyết đại địa bên trên toát ra từng sợi màu đỏ sương mù trên không trung phất phới hướng về kia phiến bạch quang tràn ngập mà đến to lớn bóng người cái hướng kia bạch s ắ c quang mang cũng lớn chứa hướng về huyết vụ tràn ngập mà tới linh nhi đây là tình h ữ u g ì đối mặt dạng này biến đổi lớn đường phong chỉ có hướng linh nhi thỉnh giáo lúc này linh nhi cau mày mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói không biết ta không nhớ nổi chẳng qua là cảm thấy rất quen thuộc đường phong có chút im lặng linh nhi làm sao luôn tại thời khắc mấu chốt đều nghĩ không ra rộng rãi trên bầu trời bạch quang cùng huyết vụ giống như là tại giao phong kịch liệt lấy trong bạch quang cái k i a cái cự đại vô biên thân ảnh tựa hồ tại niệm kinh lại tựa hồ đang ngâm sướng từng đạo từng đạo thanh âm chấm thấp ở trong thiên địa xoay quanh từ từ bạch s á c quan g mang chiếm cứ thượng phòng từ từ áp chế huyết vụ đúng lúc này tại đỉnh núi trên bầu trời chuyển đến tiếng vang sau đó thiên không chấn động không gian thế mà nứt ra một cái lỗ to lớn tiếp đó lỗ hổng càng lúc càng lớn biến thành một đầu hơn trăm dặm lớn lên cự lỗ hổng lớn đồng thời tại hơn trăm dặm lớn lên trong lỗ lộ ra một mảng lớn cảnh tượng đó là thanh đồng cung điện đường phong sau khi thấy khiếp sợ trợn mắt hốc mồm bởi vì tại lỗ to lớn bên trong lộ ra một mảng lớn kiến trúc những kiến trúc này trồng chất không biết có bao nhiêu tòa nhà nhưng mỗi một nhà có một điểm giống nhau chính là lấy thanh đồng kiến tạo m à thành lúc trước tại bác mạc viễn cổ di tích bên trong tại cuối cùng đường phong đạt được tiểu tháp cùng cựu thế đan viêm địa phương có một cái nhuốm máu cánh cửa phía sau cánh cửa đường phong liền nhìn thấy một bức cảnh tượng đó cũng là một mảng lớn thanh đồng cung điện đồng thời cùng trước mắt thấy vô cùng tương tự tại sao có thể như vậy chẳng lẽ trước mắt mảnh này thanh đồng cung điện chính là lúc trước ta tại viễn cổ di tích chỗ sâu thấy là giống nhau đường phong trong đầu không ngừng suy tư chương 307, hữu xào tháp cảnh tượng này quá làm cho đường phong chấn kinh rồi vì cái gì lại nhiều lần sẽ thấy thanh đồng cung điện nhóm đường phong thực sự không nghĩ ra trên bầu trời thanh đồng cung điện nhóm nổi lên về sau huyết vụ giống như uy lực to lớn tăng cường Lan chẳng ra, chẳng t u ông h ư ớ n Bạch Quang, đúng e m mới Bạch lại lại chế tục được. phía thẳng nhất định địa phương, Quang sau, lui địa liên đến đến ngừng lại được. Ông! áp lùi về đ lúc này đường phong đ ỗ n g nhiên cảm giác trong thân thể phát ra chấn động sau đó một tòa tiểu tháp từ trong cơ thể của hắn bay ra chuyện gì xảy ra đường phong giật mình muốn lấy điều khiển tiểu tháp văn quyết điều khiển lại phát hiện không có tác dụng chút nào ông tiểu tháp bay ra phát ra vụ v ụ âm thanh sau đó thế mà tại cấp tốc biến lớn lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm rất nhanh b i ế n thành cao một thước cũng không có dừng lại tiếp lấy b i ế n lớn cao 10 mét, trăm m cao ngàn m é t cao đến rồi ngàn m é t cao còn không có dừng lại còn tại kịch liệt biến vạn m é t cao còn tại b i ế n cao rất nhanh liền so dưới chân đại sơn còn muốn khổng lồ biến to lớn vô cùng tràn ngập ở trong thiên địa đường phong trợn m ắ t hốc mồm nhìn lấy hôm nay tất cả quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài hắn đạt được tiểu tháp đã trải qua thời gian không ngắn nhưng trừ này bộ cơ bản văn quyết có thể đơn giản điều khiển tiểu tháp có thể thu tiến sinh linh bên ngoài không có phát hiện cái khác bất kỳ tác dụng mà bây giờ không biết vì cái gì tiểu tháp đ ỗ n g nhiên có phản ứng lớn như vậy đường phong kinh ngạc nhìn trên bầu trời tiểu tháp nhìn như vậy rất rõ ràng có thể nhìn ra tiểu tháp là bằng đá đây là một tòa thạch tháp mà cơ vô mệnh nhìn một chút bầu trời tháp lớn lại nhìn một chút đường phong gương mặt không thể tưởng tượng nổi ông tháp lớn chấn động sau đó toát ra từng đạo từng đạo quan mang có một bộ phận quan mang bung ô xuống mà tại ngọn tháp lại có một đạo quan mang phóng lên tận trời bắn về phía cái kia phiến thanh đồng cung điện nhóm cong thanh đồng cung điện nhóm cũng phát ra một tiếng vang thật lớn giống như cùng tháp lớn đối kháng ẩm ẩm giữa thiên địa tiếng nổ mạnh không ngừng nhưng cuối cùng giống như tháp lớn càng hơn một bậc thiên không đạo kia dài đến trăm dặm cự lỗ hồng lớn đang chậm dài thu nhỏ từ trăm dặm biến thành chín mươi dặm tám mươi dặm ba mươi dặm hai mươi dặm mười dặm rất nhanh liền hoàn toàn biến mất mà thanh đồng cung điện sau khi biến mất tháp lớn bên trên quang mang cũng vừa thu lại biến mất không thấy gì nữa sau đó tháp lớn cấp tốc thu nhỏ đứng lên rất nhanh lại biến thành lớn nhỏ cỡ năm tay hóa thành một đạo quan mang về tới đường phong vùng đăng điển nhưng đường phong giật mình bởi vì trong đầu hắn nhiều hơn một đoạn tin tức một đoạn liên quan tới tiểu tháp tin tức hữu z tháp đây là tòa này tiểu tháp danh tự đồng thời còn có một đoạn liên quan tới như thế nào điều khiển tiểu tháp văn quyết hữu z tháp h ả o tên c ổ quái đường phong trong lòng tự lẩm bẩm đồng thời lại có một ít hưng phấn thế mà nhiều hơn một đoạn điều khiển hữu rét tháp văn quyết rốt cục có thể điều khiển hữu rét tháp sao mà lúc này bởi vì thanh đồng điện vũ biến mất để bạch sắc quang mang chiếm cư thượng p h ò n g bạch sắc quang mang bao trùm càng nhiều không gian về sau liền dẳng có nữa quá trình này kéo dài đến nửa ngày thời gian nửa ngày sau bầu trời mặt trăng nhan sắc bắt đầu trở thành n h ạ t đứng lên làm trăng sáng nhan sắc trở thành nhạt về sau xa xa bạch quang cũng bắt đầu biến mất đứng lên mà cái kia đạo cự đại thân ảnh màu trắng cũng trở nên bắt đầu mơ hồ không đến bao lâu bạch quang hoàn toàn biến mất mà đứng ở không trung cái kia chín đạo lớn như núi cao khô lâu thân ảnh cũng nao nhao phát ra gầm nhẹ hướng phía dưới bay đi sau đó cũng biến mất không thấy mới vừa dị động cứ như vậy biến mất nhưng đường phong không khỏi cùng cơ vô mệnh liếc nhau một cái đều từ trong mắt của đối phương thấy được chấn kinh làm sao sẽ như thế những cái này tại đông huyền tông dĩ vãng trong đ i ệ n tịch đều không có ghi chép à xem ra là về sau sẽ ra dị biến tạo thành lại đi xem một cái đường phong thân thể k h ẽ động lần nữa hướng về trên núi chạy đi nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng mà quay về cái kia to lớn hình h ổ khô lâu chính ở chỗ này xem ra chỉ có t r ở mặt trăng nhỏ đi sau khi trở về đường phong ngồi xếp bằng trong đầu tự hỏi m à cơ vô mệnh gặp đường phong đi mà quay lại cũng không hỏi nhiều tiếp tục chữa thương nghiên cứu một chút cái kia đoạn văn quyết sau đó đường phong liền bắt đầu nghiên cứu cái kia đoạn từ h ư u z tháp có được văn quyết đoạn này văn quyết cũng không phức tạp nửa ngày thời gian đường phong liền hoàn toàn nắm giữ thử một lần nắm giữ đoạn này văn quyết về sau đường phong có chút không kịp chờ đợi vận dụng hai tay của hắn bót văn quyết hưu z tháp t từ thân thể của hắn bay ra trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu sau đó cấp tốc biến lớn nhưng là làm hưu z tháp t biến thành cao hai m thời điểm liền ngừng lại mặc cho đường phong cố gắng thế nào đều không làm nên chuyện gì ông biến thành cao hai m hưu z tháp phát ra run rẩy sau đó từ tháp bên trên rủ xuống từng đạo từng đạo hào quang màu vàng đất đem đường phong bao phủ ở bên trong sau đó liền không có sau đó mặc cho đường phong làm sao kết động văn quyết h ư u rét tháp không còn có biến hóa khác đường phong cười khổ nhìn trước khi đến hắn mơ n g ộ n g hão huyền quá kiến thức đến h ư u rét tháp loại kia to lớn uy năng về sau hắn còn tưởng rằng có thể điều khiển h ư u rét tháp biến thành như thế đâu xem ra muốn dựa vào một toa tháp thì trở nên vì cao thủ tuyệt thế là không thực tế võ đạo cuối cùng vẫn là cần nhờ bản thân tu vi đường phong lắc đầu cười cười sau đó thu hồi h ư u rét tháp nửa ngày thời gian trên trời mặt trăng nhan sắc lại trở thành nhạt rất nhiều thời gian nhoáng một cái lại qua một ngày lúc này trăng sáng nhan sắc đã trải qua biến thành phía trước màu đỏ nhạt từ từ mặt trăng lộ ra lỗ hổng mặt trăng không tròn giờ phút này đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hướng về đỉnh núi mà đến một bên cơ vô mệnh ánh mắt lóe lên cũng đứng dậy đi theo rất nhanh đường phong sẽ đến trước đó xuất hiện to lớn hình h ổ khô lâu địa phương nhưng lần này to lớn hình h ổ khô lâu biến mất không thấy ngay cả cỡ nhỏ hình h ổ khô lâu cũng một cái không g ặ p quả nhiên là cùng mặt trăng có quan hệ đường phong đại hỷ triển khai thân hình hướng về đỉnh núi mà đến cơ vô mệnh theo sát phía sau về sau trên đường đi thông suốt hai người đang nhanh chóng tới gần đỉnh núi chúng ta càng ngày càng tới gần trận bài cơ vô mệnh lên tiếng nói đường phong gật đầu rất nhanh cuối cùng một n g à n mét độ cao cũng vượt qua mà qua rốt cuộc đã tới đỉnh núi một mảnh lớn di tích tại chỗ đỉnh núi có thể nhìn ra một chút đổ nát thê lương đi ra nhưng bởi vì đi qua thời gian quá xa xưa đã trải qua phi thường mơ hồ nhưng y dị g nguyên còn có thể suy đoán ra đến nơi này tại không biết cỡ nào lâu đời đi qua nhất định phải thường phôn hoa bởi vì khu di tích này quá lớn một chút nhìn không thấy bờ trận ban phản ứng tại khu di tích này hậu phương cơ vô mệnh nhìn trong tay trận bàn đi thẳng về phía trước khi đi qua khu di tích này thời điểm cơ vô mệnh trong tay trận bàn đ ỗ n g nhiên kịch liệt lay động phải đến hai người không khỏi bước nhanh hơn làm vượt qua một cái sườn đất về sau lại phát hiện một đầu đá xanh trải liền đường mà ở giao lộ một cỗ hải cốt ngồi ở chỗ đó hai người liếc mắt liền thấy tại cỗ hải cốt này một cái tay bên trong nắm một khối đen nhánh thiết bài đó là trận bài chương ba trăm lẻ tám nguyên linh truyền thừa tư trận bàn phản ứng đến xem trận bài chính là tại cỗ hải cốt này trong tay chẳng lẽ đây chính là cơ r a cái vị kia tiên tổ đường phong nghĩ thầm hiển nhiên cơ vô mệnh cũng nghĩ đến điểm này mặt biến sắc ngưng trọng lên trên mặt đất có chữ viết đường phong đông nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên hắn nhìn thấy tại những cái kia trên tảng đá có một ít vết khắc liên tiếp đứng lên chính là một cái cái chữ hai người hướng về phía trước cẩn thận phân biệt đứng lên cơ tầm tông lưu ngay từ đầu đường phong nhìn ra bốn chữ này cơ tầm tông chính là ta cái vị kia tiên tổ cơ vô mệnh mở miệng nói nhưng hai người đều hơi nghi hoặc một chút ban đầu vị kia cơ ra tiên tổ tu vi vô cùng cao thâm vì sao lại chết ở chỗ này đâu tiếp tục xem đường phong tiếp lấy nhìn xuống muốn đuổi theo tìm tổ tiên bước chân rốt cuộc tìm được đường lại bị ngăn chém giết đấm máu mặc dù đả thông đường làm sao trọng thương không còn sống lâu nữa cho nên lưu tự nhìn cơ g i a hoặc đông huyền hậu nhân có thể nhìn thấy chữ viết đến nơi đây cũng chưa có mặc dù tự không nhiều nhưng hai người đại khái đều biết là có ý gì tổ tiên bước chân chẳng lẽ là chỉ cơ đông huyền sao mà đường có phải hay không là chỉ con đường này đâu từ vị tiền bối này lưu lại đến xem con đường này phía trước có trở ngại ngại gặp nguy hiểm nhưng đã bị đả thông nhưng vị tiền bối này mình cũng nhận lấy trọng thương từ đó vẫn lạc tại nơi này đường phong tự hỏi nghĩ thông suốt một vài vấn đề không khỏi thở dài hiển nhiên cơ vô mệnh cũng nghĩ đến những vấn đề này Bịnh. cơ vô mệnh đi đến cố hải cốt này trước người quy xuống sau đó một xá nói tổ sư ở trên cơ gia hậu nhân cơ h à n nhạn lệ bái dứt lời cơ vô mệnh liên tục lệ tam bái lại nói tiếp hậu nhân lần này tới nơi đây liền làm u ố n tìm sẽ tổ sư trận bài để cho ta đông huyền tông đệ tử có thể tiến vào nơi này thí luyện từ đó chấn hưng ơ ta đông huyền tông nguyên lai tên thật của nàng gọi cơ h à n nhạn lúc này đường phong nghĩ đến cũng tới trước không người lệ tam bái hành lễ xong cơ vô mệnh vươn tay hướng về hải cốt trong tay trận bài cầm lấy đi giặc làm cơ vô mệnh cầm tới trận bài về sau cái kia cố hải cốt đột nhiên liền nứt ra ông đồng thời tại cố hải cốt này sọ não chỗ đột nhiên tạo nên từng đợt ba động không tốt đường phong biên sắc muốn kéo mở cơ vô mệnh nhưng đã chậm không gian một cơn chấn động một khối như mảnh tiếng bể thứ đồ thông thường từ cái kia cố hải cốt sọ não bên trong thoáng hiện mà ra dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn vào cơ vô mệnh mi tâm vừa tiếp xúc với cơ vô mệnh mi tâm liền biến mất không thấy ẩm đồng thời từ cơ vô mệnh trên người b ộ c phát ra một cỗ sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ đây là linh biến khí tức đường phong giật này cả mình giờ khác này hán thế mà tại cơ vô mệnh trên người Cảm giác được cực tức của cùng trước cảm giác được một cực kỳ giật mình giật người, cùng hắn trước kêu cảm giác được linh khố kỳ khí hắn thật nhiều, thật nhiều.、So、bị i ế cố khí tức này xông lên đường phong không khỏi ngưng tụ ra phi long chi dực sau đó thân thể lùi g ố c rời khỏi rất xa mới dừng lại thân hình làm sao sẽ như thế đường phong khó có thể lý giải được thiểu phong tử gia hỏa này có đại cơ duyên a một đạo bạch quang hiện lên linh nhi ở bên ngoài h i ệ n hiện ra nói thế nào đường phong có chút hiếu kỳ hỏi ngươi biết ban nãy khối giống pha lê đồng dạng là cái gì không đó là cơ gia vị kia tổ tiên không gian nguyên linh linh nhi nháy mắt to cũng có chút ngạc nhiên lại là nguyên linh nhưng nguyên linh làm sao có thể giữ lại hạ thời gian lâu như vậy chỉ cần người bản thân vẫn lạc theo lý thuyết nguyên linh không có khả năng quá lâu à đường phong cũng mở to hai mắt nhìn nghi ngờ hỏi liên đ ể kiến thức rộng ta hướng ngươi giải thích một chút đi linh nhi một bức cao nhân bộ dáng gánh vác lấy tay phủi đường phong một chút lại nói đây chính là không gian nguyên linh chỗ thần kỳ không gian nguyên linh chính là từ không gian nguyên mạch ngưng tụ mà thành mà không gian nguyên mạch danh sưng mạnh nhất nguyên mạch một trong không phải chỉ là nói xuông cái tiểu nha đầu này xa còn lâu mới có được phát huy ra không gian nguyên mạch kỳ diệu đi ra cái kia cơ gia tiên tổ nhất định là biết mình phải chết cho nên lấy bí pháp mở ra một cái cỡ nhỏ thứ nguyên không gian đem chính mình nguyên linh phong bế tại cỡ nhỏ trong không gian thứ nguyên chỉ cần cơ gia hậu nhân vừa đến liền có thể phát động cái này thứ nguyên không gian không gian nguyên linh tự nhiên sẽ xuất hiện đồng thời không gian nguyên mạch hoặc là không gian nguyên linh cỗ có không gian dung nhập tính có thể lẫn nhau dung nhập từ đó khiến cho cơ gia tổ tiên nguyên linh có thể thông qua cái tiểu nha đầu này không gian nguyên mạch dung nhập vào trong cơ thể của nàng khiến cho tu vi của nàng có thể không ngừng tăng gọn đồng thời sau này tu vi sẽ một mảnh đường bằng phẳng đây là cái khác nguyên mạch thậm chí là nguyên linh rất khó làm được một hơi linh nhi đưa nàng biết cặn kẽ nói một lần không gian nguyên mạch cứ nhiên như thế thần kỳ đường phong cũng không khỏi cảm thán một là cảm thán không gian nguyên mạch thần kỳ hai là cảm thán cơ vô mệnh vận khí tốt phía trước cơ vô mệnh bị một cỗ cường đại năng lượng bao vây lấy treo lơ lửng giữa trời ẩm cỗ năng lượng kia chấn động cơ vô mệnh trên đầu buộc tóc băng từ nước gãy một đầu tóc xanh bay lên mà lên cờ r i ắ c cuối cùng liền cơ vô mệnh một bộ quần áo đ ề u nứt ra cuối cùng hóa thành một khối khối nát bước trên không trung bay là tả một bộ tuyết trắng như ngọc đồng thể treo lơ lửng giữa trời cũng hoàn toàn bại lộ tại đường phong trước mắt cái này đường phong trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy này tiểu phong tử nhìn như thế cẩn thận à, thực sự là tiểu sắc quỷ đáng tiếc sờ không tới k ì h ì linh nhi ở một bên cười trộm k i n h bỉ khu khu ngươi không nên nói lung tung nàng là đột nhiên bại lộ tại trước mắt ta ta có thể không phải cố ý muốn xem đường phong trong miệng nói như vậy nhưng hai mắt vẫn là không nhịn được tại cơ vô mệnh hoặc giả nói là cơ hàn nhạn trên thân dừng lại một hồi mới rời ánh mắt ngồi xếp bằng g i a hỏa này cả ngày thối lấy khuôn mặt hơn nữa còn ứa thích gan mặc năng tử không nghĩ tới dáng người cũng không tệ lắm đường phong trong đầu không khỏi hiện lên một câu nói như vậy một lát sau vùng không gian kia không ngừng ba động như sóng văn đồng dạng tản g ra khu vực kia biến mông lung một mảnh thời gian c h ầ m c h ầ m đi qua đảo mắt liền đi qua ba ngày ba ngày sau đó cái kia cố cường đại linh biến khí tức đã trải qua hoàn toàn biến mất giống như là cùng cơ hàn nhạn hòa làm một thể ngay tại linh biến khí tức biến mất trong nháy mắt cơ hàn nhạn khí tức trên thân lại cấp tốc bành trướng đây là muốn đột phá ngưng đăng cảnh đường phong thần sắc khẽ động ẩm quả nhiên cơ hàn nhạn khí tức trên thân cấp tốc lên cao một lúc sau liền siêu việt hóa nguyên n ư ỡ n g c ử u trọng đỉnh phong cực hạn đặt đến ngưng đan nhất trọng cảnh giới làm cơ hàn n h ạ n khí tức trên thân đặt tới ngưng đan nhất trọng thời điểm một nói ánh sáng màu vàng từ cơ hàn n h ạ n trên thân xung ra vơn quanh tại nàng toàn thân kim sắc đan khí thiên cấp nội đan đường phong hơi kinh hãi bất quá lập tức lại bình thường trở lại chương ba trăm lẻ chín công thành cơ hàn n h ạ n thiên phú vô cùng khủng bố tại đường phong còn không có quật khởi thời điểm nàng là ngoại môn bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân dẫn trước những người khác một mảng lớn nàng thân có không gian nguyên mạch danh xương mạnh nhất mây mạch một t r ò n g đồng thời lần này nàng vừa được tổ tiên nguyên linh truyền thừa tích lũy hùng hậu tới cực điểm cho nên ngưng tụ gia thiên cấp nội đan cũng không có, có cái gì kỳ quái đâu đây là đông huyền tông kế đường phong cùng cổ trần nguyệt về sau cái thứ ba ngưng tụ gia thiên cấp nội đan người đây nếu là chuyển ra ngoại giới sợ sẽ khiến sóng to gió lớn cơ hàn n h ạ n tuyết trắng như là dương chi ngọc trên thân thể một đạo kim sắc đan khí lượn lờ đầy đầu tóc xanh bay múa hai mắt nhắm n g h i ề n có một loại thánh khiết cảm giác nhưng là dạng này còn chưa kết thúc cơ hàn n h ạ n khí tức trên thân còn tại tăng lên từ ngưng đan nhất trọng t i ề n kỳ tăng lên tới ngưng đan nhất trọng trung kỳ sau đó lại đến cuối cùng đỉnh phong cuối cùng một tiếng ầm vang đột phá đến một cái khác cảnh giới ngưng đan nhị trọng cơ hàn nhạn tu vi đột phá đến ngưng đan nhị trọng nhưng ý y hải nguyên không là cực hạn tiếp tục hướng sông lên kích rất nhanh đã đến ngưng đan nhị trọng đ ỉ n h phong lại là một trận oanh minh trực tiếp đột phá đến ngưng đan tam trọng sau đó tiếp tục tăng lên m a i cho đến đến ngưng đan tam trọng đ ỉ n h phong mới triệt để ngừng lại nơi xa đường phong nhìn trận mắt hốc mồm cái này cũng quá nhanh a trước sau cộng lại không tới bốn ngày cơ hàn nhạn tu vi giống nổi điên một dạng bao tác trực tiếp liền ảo tới ngưng đan tam trọng cùng đường phong cùng chỗ một cái cấp bậc loại tốc độ này đã trải qua không thể dùng để hình dung cái này cũng bình thường nàng chiếm được là nguyên linh hoàn chỉnh truyền thừa cái k i a đạo nguyên linh vô cùng hùng hậu cũng không phải thông thường linh biến cảnh có thể so sánh đồng thời đồng nguyên tu vi có thể nhanh chóng tiến bộ cũng là bình thường hơn nữa cái kia nguyên linh năng lượng nàng xa còn lâu mới có được luyện hóa đều chứa đựng tại thể nội về sau một đoạn đường rất dài cái tiểu nha đầu này đem không có chướng ngại có thể một đường phá quan linh nhi lên tiếng nói khủng bố như vậy liên đương phong đều không khỏi có chút hâm mộ này tiểu phong tử cái này có gì thật hâm mộ so với ngươi tới nàng chỉ là tiểu cơ duyên mà thôi ngươi chiếm được trợ giúp của ta đó mới là nghịch thiên đại cơ duyên ngươi còn không biết dừng nhìn thấy đường phong lộ ra hâm mộ chi quang linh nhi không khỏi b i ể u môi nói nghịch thiên đại cơ duyên ta chỉ biết là ta đều là dùng nguyên thạch mua được đường phong cũng b i ể u môi ngươi linh nhi nhìn h ầ m h ầ m đường phong không tán gấu nữa đi đột nhiên đường phong quay người vung ra chân hướng phía sau phi nước đại đảo mắt liền chạy ra khỏi mấy ngàn thước sau đó ngồi xếp bằng làm bộ ngồi xuống tu luyện Tiểu p h o ngươi tử, n g thực sự là giảo h o ạ n nhìn thấy thân thể của người khác muốn không chịu trách nhiệm linh nhi lộ ra khinh bị biểu lộ ngươi nói nhảm nhiều quá đường phong trừng linh nhi một chút linh nhi bĩu môi lạnh rên một tiếng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở đường phong mi tâm chỗ ngay tại đường phong đi không lâu sau cơ hàn nhạn khí tức trên thân từ từ hạ xuống cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh mà cơ hàn nhạn thân thể cũng đáp xuống đá xanh trên đường sau đó nàng mở hai mắt ra đem nàng mở hai mắt ra phát hiện mình không mảnh vải c h e thân thời điểm nữ nhi bản năng của con người để cho nàng phát ra rít lên một tiếng tiếp lấy lấy như thiểm điện tốc độ từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ quần áo mặc vào c h ậ n nàng ánh mắt lạnh như băng lập tức bốn phía liếc nhìn đứng lên nhưng là không có một hay tại tưởng tượng của nàng bên trong đường phong không nên tại phụ cận nhìn lấy nàng sao tại sao không có bóng người cơ hàn nhạn trên mặt lộ ra biểu tình n g h i hoặc nhìn bốn phía nửa ngày xác nhận đường phong không ở cơ hàn nhạn sắc mặt mới hơi chậm sau đó nàng xem hướng dưới đất hải cốt sau đó quỳ xuống l ệ tam bái thu hồi trận bài sau đó hướng về lai lịch mà quay về đem nàng đi mấy ngàn thước về sau lại thấy được đường phong khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá tựa hồ nghe được động tĩnh đường phong mới mở hai mắt ra ngươi cầm tới trận bài sao cái kia chúng ta trở về đi thôi đường phong đứng lên nói c h ờ một chút cơ hàn nhạn kêu một tiếng chuyện gì đường phong mí mắt hơi nhảy một cái quay người nhìn về phía cơ hàn nhạn chẳng lẽ bị phát hiện không nên a cơ hàn nhạn nhìn lấy đường phong hỏi trước ngươi có thấy hay không cái gì còn nữa ngươi tại sao lại xuất hiện ở như thế địa phương xa ta là xem ở đồng môn một trận phân thượng ở chỗ này hộ pháp cho ngươi à còn nữa ngươi nói ta có thấy hay không cái gì đây là chỉ cái gì ta hẳn là sẽ thấy cái gì đường phong liên tiếp mấy cái hỏi lại mà trên mặt cũng đầy là nghi hoặc g i a hòa này thật chẳng lẽ cái gì cũng không thấy gặp đường phong một mặt biểu tình nghi hoặc cơ hàn nhạn trong lòng suy nghĩ tốt trận b à i đã được đến chúng ta trở về đi thôi đường phong một mặt nghiêm nghị nói nhưng sau đó xoay người đi thẳng về phía trước xoay người trong nháy mắt đường phong khỏe môi nết lên vẻ tươi cười nghĩ thầm còn muốn bộ ta còn kém xa lắm đằng sau cơ hàn nhạn trong mắt vẫn là hiện lên vẻ nghi hoặc đường phong phản ứng có chút kỳ quái vừa rồi nàng từng phát ra rít lên một tiếng đường phong tuyệt đối nghe được theo người bình thường nói nhất định sẽ kinh nghi thậm chí sẽ đi qua xem xét tình huống nhưng đường phong lại giống là cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng quá mức chấn định liền khắc thường hắn cuối cùng có thấy hay không vấn đề này tại cơ hàn nhạn tâm lý tới lui chuyển để cơ hàn nhạn không khỏi có chút cắn răng khoảng cách ngày trăng rằm đi qua bốn ngày nhiều lúc này mặt trăng đã trải qua không tròn mà là từ từ thu nhỏ mà trong thiên địa sương mù màu máu cũng từ từ tan hết một đường thông suốt làm hai người tới dưới chân núi thời điểm phát hiện lúc đầu những cái kia người mặc thiết giáp khô lâu cũng toàn bộ đều biến mất không thấy không có trở ngại hai tâm tình người ta buông lỏng không ít thi triển thân pháp hướng về phía trước phi nước đại bảy ngày sau đó hai người lần nữa về tới cái kia phía núp c ú c thông thông giữa rừng núi tiến phiến địa vực này lập tức từ tử tịch chi địa về tới sinh cơ chi địa tiến vào phiến địa vực này về sau đường phong trực tiếp liền đánh chết một con dã lang bắt đầu nướng thị t sói tới trước đó một cái gặm lương khô gặm mười mấy hai mươi ngày trong miệng nhạt méo vô vị hiện tại đường phong đương nhiên không chịu bông tha rất nhanh mùi thịt sông và mũi chất thịt chậm dãi biến kim hoàng nhìn đường phong thèm ăn nhỏ rãi nướng không sai biệt lắm thời điểm đường phong vội vàng xé xuống một miếng miệng to bắt đầu ăn lộc cộc một bên cơ hàn nhạn nhịn không được nuốt từng ngốm nước bọt đường phong cười một tiếng cũng không để ý nàng tiếp lấy lớn khẩu bắt đầu ăn cơ hàn nhạn sắc mặt khó coi cắn một cái lương khô quay người không nhìn đường phong sau khi ăn xong hai người lại nghỉ ngơi một chút tiếp tục đi đường một ngày về sau hai người lúc nghỉ ngơi đường phong lại bắt đầu nướng thị tới t mà cơ hàn nhạn ngồi rất xa ở phía xa hận hận chừng đường phong vài lần cứ như vậy lại qua một ngày cách bọn họ đến lối vào đã trải qua không đủ một ngày lộ trình mùi thơm nước mũi đường phong lại bắt đầu nướng thịt tới chương 310, trở về chất thịt kim hoàng hương khí say lòng người không ngừng trêu đùa cơ hàn nhạn khứu rác rất nhanh thịt n ư ớ n g xong đường phong vội vàng kéo xuống một tảng lớn lớn khẩu bắt đầu ăn một bên cơ hàn nhạn dùng sức nhìn về bên này vài lần sau đó đột nhiên đi tới cũng kéo xuống một tảng lớn từng miếng từng miếng bắt đầu ăn ta còn tưởng rằng ngươi không ăn thịt đâu đường phong khỏe môi nhết lên vẻ tươi cười ừ đường phong ta ăn ngươi thịt t í n h ta thiếu ngươi cơ hàn nhạn vừa ăn còn phát ra hừ lạnh đường phong sờ lên cái cảm đối với cơ hàn nhạn tính tình thực sự là bó tay rồi ngươi kêu cơ hàn nhạn đường phong hỏi không sai cơ hàn nhạn hồi đường phong tại cơ hàn nhạn trên người quét mắt mấy lần nói rõ ràng là thân nữ nhi lại vẫn cứ muốn giả thành nam nhân ngươi không có vấn đề à? nói ra câu nói này đường phong liền hối hận nhưng theo dự đoán cơ hàn nhạn sẽ báo nổi tình huống chưa từng xuất hiện cơ hàn nhạn chỉ là ăn thịt nướng một hồi một khối thịt nướng liền đã ăn xong sau khi ăn xong cơ hàn nhạn ngồi ở chỗ đó trầm tư một chút đ ỗ n g nhiên ung dung thở dài nói ta cơ gia đã từng huy hoàng vô cùng lại vừa đi không phản đông huyền tông cũng xa suốt đến như vậy phụ thân ta thậm chí da da của ta một đời cũng nghĩ như thế nào chấn hương đông huyền tông như thế nào khôi phục cơ da vinh quang của ngày xưa cuối cùng lại đều bất lực buồn bực sầu não mà chết ta từng t h ề ta cả đời này khẽ động muốn thực hiện phụ thân cùng da da mộng tưởng chấn hương đông huyền tông để cơ da một lần nữa xương thịnh khởi lai trừ cái đó ra sự t ì n h khác đều là chuyện nhỏ ta tự cho là vô mệnh ý là vì cái mục tiêu này có thể bỏ qua tất cả bao quát tính mệnh cơ hàn nhạn thế mà liên tiếp nói ra một đồng lớn có chút vượt quá đường phong dự kiến đường phong sau khi n g h e xong trong lòng lắc đầu cơ hàn nhạn chỉ là một cái bị cha chú chấp niệm chi phối người đáng thương mà thôi đường phong hơi đối với cơ hàn nhạn phản cảm thấp xuống một chút sau đó hắn lại một mặt kỳ quái nhìn cơ hàn nhạn vài lần nói ngươi nói ngươi là muốn để cơ ra một lần nữa xương thịnh khởi lai、like、cái khác đều là chuyện nhỏ không sai cơ hàn nhạn một mặt nghiêm nghị nói ngươi là cơ g i a huyết mạch duy nhất đi đường phong lại hỏi không sai cơ hàn nhạn trả lời hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua đường phong không biết đường phong hỏi những vấn đề này làm gì cái kia ngươi một cái nữ nhi ra cả ngày ăn mặc nam trang còn cả ngày bản chứ khuôn mặt ta dám đánh cược tuyệt đối không gả ra được ngươi không gả ra được mà ngươi lại là cơ g i a huyết mạch duy nhất ngươi làm sao để cơ g i a xương thịnh khởi lai đường phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi cái này lập tức cơ hàn nhạn ngây ngẩn cả người vấn đề này nàng căn bản là không có nghĩ tới sau đó cơ hàn nhạn lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau ngồi ở một bên một mình suy tư đường phong trong mắt lóe lên mỉm cười cơ hàn nhạn cuối cùng vẫn là một năm cấp không lớn thiếu nữ mà thôi sau đó hai người đều không nói gì nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lên đường không đến một ngày hai người lại lần nữa về tới tòa kia bên vách núi đứng ở bên vách núi đường phong quay đầu nhìn một chút phiến đại điệu này phiến đại điệu này vô cùng thần bí đường phong trong lòng kỳ thật có rất nhiều nghi vấn cái này cuối cùng là dạng gì một chỗ tại sao lại xuất hiện ở nơi này hào quăng màu trắng kia bên trong một cái thân ảnh to lớn rốt cuộc là cái gì còn nữa vì cái gì có nhiều như vậy khô lâu những cái kia bia đá to lớn lại là cái gì vì sao lại xuất hiện cùng viễn cổ di tích bên trong thấy thanh đồng cổ điện một dạng thanh đồng cung điện nhóm mà hưu z tháp vì sao lại lên phản ứng còn nữa ngọn núi lớn kia chỗ sâu đầu kia đá xanh đường nhỏ cuối cùng thông hướng nào vì cái gì cơ gia vị tiền bối kia nói truy tìm tổ tiên bước chân còn nói đường đã trải qua thông ý vị như thế nào chẳng lẽ cơ đông huyền năm đó mất tích chính là đi về phía con đường kia sao thậm chí linh nhi sẽ cảm thấy rất quen thuộc cũng không nhớ ra được đây hết thảy để đường phong trong lòng rất ngạc nhiên muốn xác minh đây hết thảy nhưng không biết từ đâu ra tay mà bây giờ nhiệm vụ trọng yếu hơn chính là đem trận bài mang đi ra ngoài sau đó q u e n người hướng về vách núi nhảy xuống đông huyền tông thánh luyện chi địa lối vào sở vân thiên cùng đan lão đứng ở phiến đá bên ngoài đã trải qua hơn hai mươi ngày hai người bọn họ thế nào còn không có trở về sẽ không xảy ra chuyện gì à sở vân thiên một mặt ngưng trọng nói trong mắt hiện lên vẻ lo lắng tông chủ xin yên tâm đường phong phong cách hành sự ta hiểu mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng rất ổn trọng sẽ không có vấn đề đan láo trong mắt mặc dù cũng có vẻ lo lắng nhưng vẫn là mở miệng khuyên đến chỉ hy vọng như thế lần này là ta quá gấp hẳn là chờ bọn hắn tu v i có mạnh hơn chút mới để bọn hắn tiến vào sở vân thiên thở dài một tiếng nói ông đúng lúc này lối vào phiến đá đ ỗ n g nhiên phát ra vù vù âm thanh sau đó từng đạo từng đạo trận văn lóe ra quan g mang một mảnh quang huy lan chặn hẳn ra trận pháp có phản ứng bọn hắn muốn đi ra đan lão mừng lớn nói trận văn quan g mang càng ngày càng sáng bao phủ lại toàn bộ cửa vào phiến đá trong mơ hồ hai bóng người xuất hiện ở trên tấm đá làm quang mang tán đi đường phong cùng cơ hàn nhạn thân ảnh của hai người xuất hiện đường phong vô mệnh sở vân thiên mừng rỡ nói tông chủ đan lão đường phong cùng cơ hàn nhạn tiến lên hướng sở vân thiên cùng đan lão hành lễ ha ha các ngươi không có việc gì liền tốt các ngươi vừa đi chính là hơn hai mươi ngày nhưng làm tông chủ lo lắng đan lão vuốt râu cười ha ha nói ha ha sở vân thiên cũng cười nói ta còn tốt kỳ thật đan lão càng thêm lo lắng lúc này cơ hàn nhạn tay khẽ động xuất hiện một khối đen nhánh trận bài nói tông chủ đan lão đây chính là tổ tiên luyện chế trận bài đã trải qua tìm trở về trận bài vừa lấy ra lập tức sở vân thiên cùng đan lao ánh mắt liền tụ tập tại cơ hàn nhạn trong tay trận bài bên trên hai người nhìn chòng chọc vào trận bài thân thể đều khẽ run lên thật lâu hai người không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha thực sự là thiên hữu ta đông huyền a trận bài rốt c ụ c trở về thánh luyện chi địa đem một lần nữa mở ra ta đông huyền tông có hy vọng phục hương a sở vân thiên thở dài trong mắt tràn đầy vẻ h ư n g phấn đúng vậy a hiện tại chỉ cần lại cho ta đông huyền tông thời gian mấy chục năm ta đông huyền tông nhất định có thể một lần nữa quật khởi khôi phục vinh quang của ngày xưa đan lão cũng kích động nói tông chủ cái k i a vô mệnh liền đem khối này trận bài giao cho ngươi cơ hàn nhạn đem trận bài đưa cho sở vân thiên được sở vân thiên tiếp nhận trận bài trịnh trọng thu vào đường phong vô mệnh đi theo ta ra ngoài nói một câu các ngươi là như thế nào tìm được trận bài sở vân thiên nói cuối cùng bốn người về tới tổ sư đại điện bên trong mà cơ hàn nhạn bất thiện ngôn t ử liền do đường phong đem một lần này tiến vào thánh luyện chi địa sự tình nói một lần thánh luyện chi địa thế mà xảy ra biến hóa như thế làm đường phong sau khi nói xong sở vân thiên cùng đ à n lão đều nghe trận mắt h ố t mồm đối với thánh luyện chi địa dị biến bọn hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng làm đường phong nói ra cơ gia vị k ê u tiên tổ hài cốt thời điểm hai người thổn thức không thôi đường phong vô mệnh thánh luyện chi địa c a n hệ trọng đại các ngươi tuyệt đối không nên trước bất kỳ ai xuyên vào một khi truyền ra ngoài đại họa không x a vậy cuối cùng sở vân thiên trịnh trọng nói tông chủ yên tâm đường phong cùng cơ hàn nhạn đều gật đầu chương ba trăm mười một lấy khô lâu luyện kiếm sở vân thiên nói trong khoảng thời gian này ta sẽ nhường tâm phúc đệ tử tiến vào thăm dò một phen đường phong vô mệnh hai người các ngươi nếu như muốn tiến vào thánh luyện tri địa tu luyện tùy thời có thể tiến vào đa tạ tông chủ đường phong ôm quyền nói sau đó cũng không có việc gì đường phong liền hướng sở vân thiên còn có đan lão cáo tử về tới trụ sở bên trong sau khi trở về đường phong lại khôi phục lại di vãng quy luật ở trong luyện chế nguyên nguyên đan sau đó tu luyện cựu k i ế p chiến thần quyết còn có tu luyện võ kỹ nghiên cứu t r ậ n văn hơn nữa mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian cho hắc vân phệ tinh kiếm luyện hóa tiên thiên linh đ ồ n g tăng lên hắc vân phệ tinh kiếm p h ẩ m chất hy vọng sớm ngày thực hiện đột phá kỳ thật từ khi hắc vân phệ tinh tấn thăng linh khí đến nay đường phong mỗi một ngày chỉ cần có thời gian đều sẽ lấy hắc vân phệ tinh kiếm luyện hóa tiên thiên linh đồng h ấ p thu tiên thiên linh đồng kim thuộc tinh khí tinh hoa tăng lên hắc vân phệ tinh kiếm phẩm chất đi qua khoảng thời gian này luyện hóa trước sau đã trải qua luyện hóa trọn vẹn năm trăm cân tiên thiên linh đồng hắc vân phệ tinh kiếm phẩm chất cũng đại đại tăng lên rất nhiều nhưng là muốn tấn thăng đến trung phẩm linh khí vẫn có một ít tranh lệ c h nhưng đường phong tin tưởng chỉ muốn kiên trì hấp thu luyện hóa tiên thiên linh động tấn thăng trung phẩm linh khí đó là chuyện sớm hay muộn cứ như vậy mỗi một ngày đường phong đều qua vô cùng phong phú ngay tại đường phong từ thánh luyện c h i địa trở về ngày thứ bảy đường phong tu vi lại lần nữa làm ra đột phá thứ ngưng đan tam trọng đ ỉ n h phong bước vào đến ngưng đan tứ trọng đây là một cái không nhỏ vượt qua để đường phong thực lực lại tăng cường một đoạn hiện tại Tù vi tăng lên tới vi lên ngưng đường tứ h phong suy tư ta có thần giới ba phong khí l ĩ n h nộ g thì không cần buồn nhưng muốn bước vào cực cảnh chỉ dựa vào thần giới ba phong khí là không đủ nhất định phải thực chiến từ trong thực chiến l ĩ n h nộ g không bằng đi thánh luyện tri địa bên trong loại kia khô lâu chính là tốt nhất thí luyện đối tượng n g Cuối c ù đường phong nghĩ tới thánh luyện chi địa tính toán thời gian qua không được mấy ngày thánh luyện chi địa bên trong loại kia khô lâu lại phải xuất hiện nghĩ đến liền làm đường phong tìm được sở vân thiên sau đó sở vân thiên lấy trận bài rất dễ dàng mở ra thánh luyện chi địa lối vào trận văn thoáng hiện khối kia to lớn phiến đá g i ắ t một tiếng vỡ ra hai nửa lộ ra phía dưới một cái đen nhánh vòng xoáy giống như là thông hướng địa ngục cửa vào đường phong không có chút nào do dự nhảy xuống nhảy vào trong nước xoáy ánh mắt hoa lên tại mở mắt ra lúc phát hiện mình dĩ nhiên tiến nhập thánh luyện tri địa lần thứ hai tiến vào đã trải qua quen việc dễ làm đường phong trèo lên lên vách đá hướng về kia phiến tử tịch tri địa tiến đến một mình hắn muốn nhanh hơn rất nhiều hai ngày nhiều thời giờ đi ra sinh cơ tri địa xuất hiện ở tử tịch tri địa biên giới lúc này bầu trời mặt trăng đã vượt qua một nửa tròn đường phong ở chỗ này chờ trong lúc đó hắn tìm được một khối bia đá to lớn thử một chút đáng tiếc trong tấm bia đá ý cảnh tựa hồ đối với ý cảnh l ĩ n h ngộ võ ý người không có tác dụng quá lớn nếu vô dụng đường phong liền không có làm nhiều thử nghiệm đường phong hướng về phía trước tiến đến ba ngày sau đó bầu trời mặt trăng c à n g ngày càng tiếp cận toàn bộ tròn mà lúc này đại điệu bên trên toát ra từng sợi huyết sắc sương ngủ bắt đầu rồi đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên x o á t một tiếng đường phong tăng nhanh tốc độ hướng về tử tịch c h i địa phóng đi không ngừng là đi sâu vào thời gian không khô trôi qua trên bầu trời mặt trăng từ từ tròn đ à o mắt lại là mấy ngày trôi qua phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa núi lớn mặt trăng hóa thành cả tròn cùng tháng sáng lên biến tròn trong nháy mắt một tiếng oanh minh một t h a n h vết dỉ loang lổ từ dưới đất đâm xuyên mà ra đường phong khỏe môi nết lên mỉm cười tình huống như vậy sớm nằm trong dự liệu của hắn trong tay hắc vân phệ tinh kiếm quét qua mà ra chém vào cán bên trên có một tiếng một cỗ khô lâu mang theo một thanh bị đường phong c h ấ n bay ra ngoài ẩm ẩm ẩm sau đó dưới mặt đất không ngừng oanh m ì n h vô số cỗ khô lâu xuất hiện t ừ n g trôi vết dỉ loang lổ b ì n h khí hướng về đường phong đánh đường về tới. bất quá những cái này khô lâu lực công kích cũng thì tương đương với ngưng đan nhất trọng đối với đường tiếng gió không có chút nào áp lực hắn chiên kiếm vung lên chính là đánh bay một mảng lớn ma đường phong cấp tốc xông về phía trước bạch làm xông qua rất dài một khoảng cách về sau một tiếng kịch liệt tiếng xé gió vang lên một người mặc áo giáp khô lâu xuất hiện hướng về đường phong công tới bất quá người mặc áo giáp khô lâu cũng không phải đường phong mục tiêu mục tiêu của hắn là loại kia người mặc thiết giáp khô lâu không ngừng trúng kích đi qua một khoảng cách về sau rốt cục nhìn thấy mấy cái thân hình cao lớn người mặc thiết giáp khô lâu hướng về đường phong vào tới tới tốt lắm đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên cũng hướng về mấy cái thiết giáp khô lâu mà đến ẩm một k h ỏ a sao trời hình thành hướng về mấy cái thiết giáp khô lâu đánh tới mấy cái thiết giáp khô lâu vũ khí trong tay vết dỉ lốm đốm công kích thủ đoạn cũng vô cùng đơn nhất nhưng lại có một loại hóa mục nát thành thần kỳ cảm giác đơn giản một đao nhất kiếm một đều có uy lực cực lớn mặc dù mấy cái thiết giáp khô lâu bị đường phong sao trời nổ bay nhưng đường phong sao trời cũng bị mấy cái thiết giáp khô lâu đánh tan thật kỳ diệu thủ đoạn công kích đơn giản có đoạn thiên điệu tạo hóa thần kỳ a đường phong âm thầm cảm thán mấy cái thiết giáp khô lâu rõ ràng lực lượng bản thân chỉ có ngưng đan tam trọng tả hữu mà thôi nhưng bằng mượn cái kia đơn độc công kích lại phát huy ra ngưng đan lục trọng thậm chí ngưng đan lục trọng đỉnh phong chiến lược quả thực là không thể tưởng tượng nổi đồng thời khô lâu bản thân cứng rắn vô cùng căn bản khó mà hủy hoại ẩm ẩm ẩm mấy cái thiết giáp khô lâu bị tạc bay về sau lập tức đạp một cái chân ẩm vang hướng về đường phong công tới ẩm đường phong buộc phát gấp đôi kiếp thần kính cùng mấy cái thiết giáp khô lâu đại chiến đồng thời còn có càng nhiều thiết giáp khô lâu chạy tới cuối cùng khoảng chừng mười cái thiết giáp khô lâu đang vây công đường phong giờ khác này đường phong trừ có hay không buộc phát gấp ba kiếp thần kính đã trải qua dốc hết toàn lực đối mặt mười mấy bộ thiết giáp khô lâu đường phong nhận lấy áp lực cực lớn nhưng cũng tại áp lực như vậy dưới đường phong tinh thần tập trung cao độ trong tay hắc vân phệ tinh kiếm vung ra chính là một khỏa sao trời thoáng hiện mà ra thử thử thử bốn phương tám hướng từng trôi vết dỉ loang lổ vũ khí mang theo uy lực to lớn đánh về phía đường phong đường phong thân thể cùng rung động nhưng mạnh mẽ bị hắn chia vào đại chiến vô cùng kịch liệt liên tiếp đại chiến mấy trăm c h i ê u đường phong mới cảm giác có chút kiệt lực dù sao một mực buộc phát gấp đôi kiếp thần kính thời gian lâu dài cũng là gánh nặng rất lớn nhưng thân thể hơi mệch chút trong lòng nhưng là vô cùng thoải mái thoải mái thực sự quá thư thản rất lâu không có thống khoái như vậy đại chiến quá rồi đường phong con mắt sáng tỏ cảm giác đối với vẫn tinh kiếm pháp l i n h lộ sâu hơn một chút không chỉ có như thế ngay cả võ ý đều có chút tiến triển trước tiên lui ra phiến khu vực này khôi phục một chút lại đến đường phong suy nghĩ mà nhất kiếm đánh bay mấy cỗ thiết giáp khô lâu phá vây mà đến vọt tới những cái kia cấp thấp một chút khô lâu khu vực đường phong nuốt vào một k h ỏ a nguyên nguyên đan một bên luyện hóa dược lực một bên ứng phó những cái kia cấp thấp khô lâu rất nhanh dược lực tan ra đường phong trên người lại tràn đầy lực lựa nguyên nguyên đan là tam cấp đan dược một k h ỏ a đủ để hoàn toàn khôi phục sau khi khôi phục đường phong lại phóng tới chỗ sâu tìm thiết giáp khô lâu tu luyện chương ba trăm mười hai kinh thiên đại biến cứ như vậy đường phong một mực cùng những cái kia thiết giáp khô lâu chém g i ế t võ kỹ cũng đang nhanh chóng tăng lên đảo mắt chính là ba ngày là ngày thứ ba thời điểm vẫn tinh kiếm pháp không có đột phá ngược lại là vô hồi võ ý lại đột phá một phần đặt tới tiểu thành ngũ phân cảnh giới mà vẫn tinh kiếm pháp đã là đại viên mãn cực hạn đường phong cảm giác chỉ kém một phần lúc nào cũng có thể đột phá mà lúc này trên bầu trời mặt trăng biến thành huyết hồng giống nơi xa chuyển đến r u n g trời giống lên một tiếng đường phong xa xa nhìn ra xa mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước một tòa núi lớn trên núi có từng cái to lớn thân ảnh tại ngửa mặt lên trời gào to là những cái kia cự hình khô lâu cự hình khô lâu c ù n g hống thanh thế to lớn nhưng ngay sau đó tại sinh cơ khu vực một đạo bạch quang sông ra sau đó tràn ngập ra ở trong đó xuất hiện một cái to lớn vô cùng mơ hồ bóng người lần trước dị tượng lại tái hiện sương mù màu máu cùng bạch quang đang đối đầu lấy nhưng từ từ bạch quang chiếm thượng phong kỳ quái là lần trước xuất hiện thanh đồng cung điện nhóm lần này không có ở xuất hiện cứ như vậy kéo dài gần chừng một ngày mà trong ngày này những cái kia khô lâu càng phát ra cuồng bạo chiến lược mạnh hơn đường phong nhận lấy áp lực cực lớn kiệt lực ngăn cản mới miễn cưỡng ngăn lại nhưng tại áp lực như vậy dưới đường phong v õ kỹ tiến triển cũng thật nhanh một ngày sau đó trăng sáng nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt lúc này bạch quang biến mất cuối cùng biến mất cự hình khô lâu cũng biến mất không thấy gì nữa tất cả lại khôi phục bình thường đường phong tiếp tục tu luyện lấy như thế lại đến đây hai ngày、Ấm、ẩm ẩm vận tinh cực cảnh đường phong giống to nhất kiếm vung ra hai khỏa hình thành ngưng tụ mà ra hướng về mười mấy bộ khô lâu oanh kích mà đến trong tiếng nổ vang mười mấy bộ khô lâu từng cái bị tạt bay đường phong con mắt tỏa sáng sắc mặt lộ ra tiếu d u n g bát cấp võ kỹ v ậ n tinh kiếm pháp rốt cục đột phá cực cảnh nhất kiếm ra hai khỏa sao trời thoáng hiện uy lực tăng gấp bội tu luyện lại sau hai canh giờ mặt trăng xuất hiện lỗ hổng biến không tròn mà lúc này bốn phía khô lâu từng cái hướng trên mặt đất nhảy lên n h a o n h a o biến mất không thấy xem ra một lần này tu luyện cũng đến đây kết thúc đây thật là một người tu luyện nơi tốt à, tại sinh cơ chỗ thiên địa nguyên k h í không thiếu còn có thạch bi có thể tôi luyện tại ngày trăng giảm còn có loại này khô lâu dùng để rèn luyện võ kỹ đường phong một bên hướng trở về vừa nghĩ chín ngày sau đó hắn ra phiến địa vực này về tới đông huyền tông về đến phòng đường phong ngồi xếp bằng bây giờ lưu tử dương sự tình đã giải quyết lưu tại đông huyền tông tu luyện một đoạn thời gian nữa hảo hảo bồi bồi phụ thân sau đó liền có thể xuất phát đi đoạn tình ai tìm h i n h nhi đường phong suy tư khoảng cách h i n h nhi đi đoạn tình ai đã nhanh muôn thời gian hai năm bây giờ h i n h nhi đã trải qua mười sáu tuổi sắp mười bảy tuổi mà hán cũng mong muốn mười tám tuổi khoảng cách h i n h nhi hai mươi tuổi cũng chỉ có ba năm tả hữu thời gian mà thôi nhưng là đoạn tình nhai khoảng cách ngân long đế quốc vô cùng xa xôi truyền thuyết đoạn tình nhai không ở vân châu cảnh nội mà là tại cảng xa xôi địa vực thạch châu bên trong muốn qua nhất định phải cưới vượt châu phi thuyền nghe nói loại kia vượt châu phi thuyền tốc độ vô cùng nhanh chóng có thể tại các châu bên trong lui tới sử dụng thời gian cũng không dài lắm mà ngân long đế quốc là không có cao như thế đẳng cấp phi thuyền chỉ có tại vân đông ba mươi sáu quốc lớn nhất một quốc gia đêm đế quốc mới có hơn nữa cũng chỉ có hai chiếc mỗi một lần cưới giá cả đều đắt kinh khủng đương nhiên truyền thuyết thế gian còn có loại kia có thể khóa vực không gian con đường khóa vực mà đi thật sự là khủng bố cho nên loại kia không gian con đường cần minh khắc trần văn vô cùng cao cấp cần vật liệu cũng là vô cùng to lớn và chân quý suy nghĩ một chút cũng phải muốn vượt qua khoảng cách vô tận mà đi làm sao có thể không cao cấp không chân quý đâu cho nên loại kia không gian con đường ngay cả toàn bộ vân châu đều không có bởi vì quá chân quý đương nhiên cũng không bài trừ một chút ẩn bí chi địa sẽ tồn tại cho nên đường phong muốn muốn đi tìm hình nhi nhất định phải đi trước đêm đế quốc bây giờ còn không n ổ i đường phong chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại nói tiếp tục tu luyện thời gian vội vàng mà qua đảo mắt lại qua mười ngày nay mười ngày khiến đường phong cao hứng là hắn lại có một môn võ kỹ nhị cấp võ kỹ đột phá cực cảnh bây giờ từ nhất cấp đến bắt cấp võ kỹ cũng chỉ còn lại có tam cấp cùng thất cấp không có đột phá cực cảnh đường phong mới mười tám tuổi không đến mà thôi thì có thành tựu như vậy nếu như bị ngoại nhân biết còn không dọa chết tươi nói như vậy có thể ở ngưng đăng cảnh có một môn hoặc hai môn võ kỹ có thể đột phá đến cực cảnh vậy cũng là tuyệt thế thiên tài bình thường võ giả đều là đến đột phá linh biến về sau mới bắt đầu hoa thời gian giải nghiên tập võ kỹ từ từ đột phá cực cảnh mà đường phong hiện tại cũng sắp toàn bộ hoàn thành võ kỹ đột phá đường phong tâm tình thật tốt một mình trong sân ngâm ấm trả không lo lắng thưởng thức trả lão đại lão đại việc lớn không tốt đ ỗ n g nhiên mập mạp một mặt lo lắng lao đến đường phong biên sắc mập mạp rất ít như thế cuối cùng xảy ra chuyện gì mập mạp chuyện gì xảy ra đường phong hỏi lão đại trấn quốc hầu chết rồi mập mạp thở hào hể nói n cái gì đường phong quá sợ hãi gắt i một tiếng chén trà trong tay của hắn bị hắn rung động nguyên lực kích thành phấn vụn nói rõ ràng chuyện gì xảy ra đường phong hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại sắc mặt khó coi hỏi lão đại cái tin tức này Đã tại ngân lão đại ta cũng là khó có thể tin a nhưng cái tin tức này đã tại toàn bộ ngân long đế quốc phong truyền xem ra không giống như là giả cụ thể ta cũng không biết ta vừa nghe đến tin tức liền lập tức tới tìm lao đại ngươi mập mạp cũng là một bộ khó mà tỉnh táo lại biểu lộ trấn quốc hầu một nhà đối với ngân long đế quốc trung thành tuyệt đối lập xuống vô số công lao hán mã cũng có thật nhiều l i ê u gia nam nhi vì đế quốc chiến tử sa trường hoàng phổ gia tộc an giám như thế chuyện này khẳng định có nội tình ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tông chủ đường phong sắc mặt tái xanh dự định đi tìm sở vân thiên nghe ngóng tình huống sở vân thiên chắc chắn biết càng nhiều nội tình x o á t một tiếng đường phong phóng lên tận trời hướng về đông huyền phong mà đến lấy đường phong bây giờ thân phận tự nhiên rất dễ dàng liền lên đông huyền phong tại tổ sư đại điện bên trong đường phong gặp được sở vân thiên đường phong ngươi liền biết ngươi sẽ tìm đến ta là vì trấn quốc hầu sự tình a sở vân thiên nhìn về phía đường phong nói tông chủ cuối cùng là chuyện gì xảy ra đường phong khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi ai sở vân thiên thở dài một tiếng nói lần này hoàng phổ gia tộc làm quá mức chương ba trăm mười ba sau lưng nội tình sở vân thiên sắc mặt cũng là rất khó n h ì n cùng đường phong nói chuyện này phát sinh ở ba ngày trước ba ngày trước đó hoàng phổ gia tộc không biết vì cái gì đột nhiên phái ra đại lượng cao thủ vây giết trấn quốc hầu phủ lão hầu gia phẫn mà phản kháng bị huyết long vương ngụy tam sơn chở bốn cái linh biến cảnh cường giả vây công lao hầu ra mặc dù liều chết đại chiến nhưng cuối cùng vẫn là tại hoàng đô phương đông cô minh phong bên trên bị vây công mà chết mà trấn quốc hầu phủ trên dưới bị chém đầu cả nhà chó gà không tha dắc nghe đến đó đường phong song quyền nắm chặt trên mặt gân xanh nô lên âm thanh lạnh lùng nói lao hầu ra vì nước chiến đấu hăng hái mấy chục năm lập xuống vô số công lao tại trong lòng bách tính phân lượng cực nặng được dân chúng kính yêu hoàng phổ gia tộc an giám như thế sư xuất đương nhiên phải có tên sau đó hoàng phổ gia tộc chiêu cáo thiên hạ n ó i c h ấ n quốc hầu cấu kết ngoại địch ý muốn mưu phản bị hoàng thất nhìn thấu mới tiên h hạ thủ vị cường sở vân thiên nói quả thực là đánh giám lao hầu ra một đời vì nước h ắ n ba con trai đều là chiến tử trên sa trường ái quốc chi tâm mọi người đều biết nói lao hầu ra phản quốc thiên hạ ai sẽ tin tưởng đường phong nhịn không được chửi ầm lên hắn mặc dù cùng lão hầu ra thấy qua không nhiều nhưng mỗi một lần trấn quốc hầu đều để lại cho hắn khắc sâu ảnh hưởng đồng thời còn ra tay đã giúp hắn đối với hắn có ân đối với cái này cái hào sảng l ã o giả hắn một mực trong lòng còn có cảm kích đồng thời hắn vẫn là liễu mi r a r a hắn hoàn toàn hiểu rõ tại hoàng đô lúc cáo biệt lão hầu gia còn từng nói chờ đợi đường phong trở thành ngưng đan mạnh nhất ngày đó dư âm còn ở bên hai người cũng đã không ở còn nữa liêu mi lão sư nghĩ đến l i ê u mi lão sư đường phong trong lòng r u lên hỏi tông chủ trấn quốc hầu phủ trên dưới thật không có người còn sống sao hẳn còn có sở vân thiên nói ngay tại xảy ra chuyện ngày đó tông môn lưu tại hoàng đô thám tử liền truyền đến tin tức ta lập tức liền phái người đã điều tra ngôi lai ngày đó trấn quốc hầu phủ phần lớn người đều bị giết nhưng bởi vì lao hầu ra cùng hầu phủ những cao thủ khác liều chết bảo hộ lao hầu ra tôn nữ liêu mi hẳn là chạy đi chỉ là hiện tại chỉ là hoàng thất phái ra đại lượng cao thủ truy sát hiện tại tung tích không rõ liêu mi lão sư không chết đường phong trong lòng hơi bông lỏng tông chủ bây giờ là tình huống như thế nào đường phong lại hỏi cái tin tức này vừa ra ngân long tám trăm đại thành đều một mảnh xôn xao hiện tại đã có ba trăm năm mươi tòa đại thành ký một lá thư truy vấn hoàng thất vì cái gì sát hại c h ấ n quốc hầu cả nhà lại không nghĩ rằng về sau hoàng phổ gia tộc thả ra một đầu càng thêm tin tức kinh người sở vân thiên nói ra đường phong lông mày hơi nhíu nhìn lấy sở vân thiên chờ nghe tiếp hoàng phổ gia tộc lần nữa chiêu cáo thiên hạ nói c h ấ n quốc hầu liêu ra chính là tiền triều dư nghiệt cấu kết nơi khác ý muốn lật đổ hoàng phổ gia tộc thống trị lại lên hoàng vị sở vân thiên ném ra một đầu nặng cân tin tức cái gì đường phong cũng giật nảy cả mình đây là ngân long đế quốc lịch sử kỳ thật ngân long đế quốc cũng không phải là hoàng phổ gia tộc thiết lập hoàng phổ gia tộc kỳ thật liền ngân long nguyên mạch đều là không thuần thúy tại ba ngàn năm trước đó ngân long đế quốc liền đã tồn tại mà khi đó hoàng thất chính là họ liễu nghe nói họ liễu hoàng thất h ắ n ngân long nguyên mạch mới là thuần thúy nhất hán tiên tổ cùng ngân long có quan hệ từng chiếm được ngân long ưu ái thân có ngân long huyết mạch từ mà thành lập lên ngân long đế quốc đã có vạn năm trở lên lịch sử nhưng đến rồi ba ngàn năm trước ngay lúc đó hoàng thất đến rồi trong lịch sử thời khắc yếu đ ố i nhất mà lúc đó hoàng phổ gia tộc khống chế thiên hạ quân đội vô cùng c ư ờ n g đại cuối cùng hoàng phổ gia tộc cử b i n h tạo phản đem ngay lúc đó hoàng thất giết chó gà không tha mà hoàng phổ gia tộc cũng lên hoàng bởi vậy leo lên hoàng thất bảo tọa. tương h ấ t tọa. t bảo truyền hoàng phổ gia tộc mới bắt đầu nguyên mạch truyền thừa không phải ngân long mà là ngân mãng mà ở thánh sơn núi trong có một hơi hóa long trì hoàng phổ gia tộc liền phái ra có thiên phú đệ tử tiến vào hóa long trì bên trong lấy hóa long trì năng lượng thực hiện thoát thai hoàng cốt biến hóa huyết mạch cứ như vậy đi qua nhiều đời người cố gắng hoàng phổ gia tộc rốt cục ở hậu bối bên trong thức tỉnh ra ngân long huyết mạch thuận lý thành trương khống chế ngân long đế quốc trở thành mới hoàng thất nhưng giả trung quy là giả khó trách lúc trước hoàng phổ hùng tài lấy ngân long nguyên linh dụ dâu ngân ngân thời điểm ngân ngân sẽ nói lớn tiếng là giả đây là thật sao đường phong lăng một hồi mới nói ta xem hơn phân nửa là thực sự sở vân tiên gật đầu nói có thể c h ấ n quốc hầu bọn họ nguyên mạch cũng không phải là ngân long mà là ngân nói tới chỗ này đường phong chính mình cũng trao mày trong binh khí thuộc long hoàng phổ gia tộc đều có thể lấy hóa long trì cải biến nguyên mạch hình thái cái kia liều gia cũng chưa chắc không thể lấy bí thư cải biến hậu đại nguyên mạch hình thái giống như biết đường phong nghĩ tới điều gì sở vân thiên gật đầu nói kế sách hiện nay chỉ có tìm được t r ư ớ c liễu mi cô đ ư ờ n g mới có thể hiểu tất cả lão hầu gia cho dù là liễu gia hậu nhân ta nghĩ h ắ n cũng sẽ không nghĩ đến mưu phản sự tình đồng thời liền xem như muốn muốn lật đổ hoàng phổ gia tộc thống trị đó cũng là cầm lại thuộc về liêu gia tất cả mà thôi hoàng phổ gia tộc làm như thế á t sẽ gây nên công phẫn đường phong trong mắt thoáng hiện lanh quang nếu sự tình đã trải qua rõ ràng đường phong liền hướng sở vân thiên cáo tử rời đi đông huyền phong đường phong trở lại trụ sở không lâu sau sau đó lại ra trụ sở hóa thành một đạo hồng quang s ô n g lên vân tiêu biến mất không thấy gì nữa liễu mi lão sư bây giờ sinh tử chưa biết hắn lưu tại tông môn cũng là trong lòng khó có thể bình an cho nên hắn đánh tính ra tìm kiếm liễu mi bất quá đương nhiên không thể không có đầu mối tìm kiếm đó không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển đường phong dự định đi trước hoàng đô nghe ngóng tin tức bây giờ có khả năng nhất tìm tới liễu mi không phải đông huyền tông hoặc là người khác nhưng thật ra là hoàng phổ gia tộc cho nên hắn dự định từ hoàng phổ gia tộc vào tay ra đông huyền tông phạm vi đường phong xuất ra dịch dung hoàn thả ở trên mặt lập tức đường phong thì trở nên là một cái mắt to mày rậm chất phát thanh niên mặc cho ai cũng đoán không được hắn chính là đường phong viên này dịch dung hoàn thế nhưng là liền linh biến cảnh đều có thể che giấu nhưng vẫn là thiếu khuyết một cái điều kiện dung mạo mặc dù c h ặ n lại nhưng khí tức lại biến không được nếu như linh biến cảnh cao thủ mảnh quan sát kỹ vẫn có thể cảm ứng ra đến khí tức của hắn bệnh sau đó đường phong đắp xuống đất dưới thả ra tiểu tử tiểu tử biến lớn về sau đường phong ngồi tại tiểu tử trên lưng để tiểu tử đi đường mà hắn là tiến vào trong thức hải linh nhi ngươi nhớ kỹ còn thiếu nợ ta ba cái yêu cầu đi tiến vào thức hải về sau đường phong đối với linh nhi nói nhớ kỹ nhớ kỹ linh nhi quệch mồm nói vậy ta hiện tại liền x á c h điều yêu cầu thứ nhất n g ư ơ i nơi này có cái gì bí pháp loại hình tu luyện về sau có thể che giấu khí tước có thể giấu giếm được linh biến cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn đường phong nói loại bí pháp này sao đương nhiên là có a linh nhi nháy mắt nói a cái kia cho ta một bộ đi đây coi là điều yêu cầu thứ nhất đường phong ánh mắt sáng lên nói chương ba trăm mười bốn lại vào hoàng đô lúc này màn hình loại lên xuất hiện một thiên công pháp à huyền vũ l i ế m khí thuật cho ngươi đi thực sự là tiện nghi ngươi đây chính là vô cùng cao minh bí thư nếu là dùng nguyên thạch nhìn cũng phải cần rất nhiều nguyên thạch linh nhi gương mặt đau lòng bựu môi nói nhưng đường phong bất kể linh nhi nghĩ như thế nào đâu đường phong hỏi có thể hay không giấu giếm được linh biến cảnh cường giả cái này cùng tu vi của ngươi có liên quan lấy ngươi tu vi hiện tại g i ấ u diếm được linh biến cảnh là không có vấn đề đợi đến đạt tới linh biến cảnh thậm chí có thể g i ấ u diếm được thông huyền cảnh cừng giả linh nhi nói được liên bộ này đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên trực tiếp điểm mở quan sát có thần giới ba phong khí trợ giúp đường phong lĩnh nộ lên những bí pháp này tốc độ nhanh vô cùng ba ngày sau hắn liền tu luyện không sai biệt lắm vận chuyển huyền vũ l i ê m khí thuật đường phong khí tức trên thân biến mơ hồ không do đứng lên liền xem như linh biến cảnh cường giả cũng phân biệt không rõ hiện tại liền xem như hắn đứng ở linh biến cảnh cường giả trước mặt linh biến cảnh cường giả cũng không nhận ra hắn tới tu luyện hảo huyền vũ l i ê m khí thuật đường phong để tiểu tử tiến vào hữu rét tháp bên trong hắn phi thân lên hướng về hoàng đô mà đến lấy hiện tại tiểu tử cùng tốc độ của hắn so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều lại sau một ngày hoàng đều đã lung lay đang nhìn cách xa nhau hơn một tháng đường phong lại một lần nữa đi vào hoàng đô tiến vào hoàng đô về sau đường phong liền cảm giác đem so với trước bầu không khí có một ít không đồng dạng có loại sợ bóng sợ gió cảm giác đường phong tiến vào một nhà thử lâu quả nhiên nghe được một chút tin tức bây giờ liên quan tới c h â n quốc hầu bị g i ế t sự tình đã trải qua càng chuyển càng xa liền xem như ngân long đế quốc xa x ô i vài chỗ đều nghe được tin tức như vậy hoàng đô bên trong rất nhiều người cũng đang nghị luận cái tin tức này đương nhiên tại hoàng đô bên trong không dám nói hoàng phổ gia tộc nói xấu nhưng khó tránh có người sẽ có chút tức giận vì c h ấ n quốc hầu bất bình cho nên đường phong thuận lợi thăm dò được bây giờ đại hoàng tử hoàng phổ vô địch cùng huyết long vương đang phụ trách chuyện này cũng đang toàn lực truy sát liễu mi truy sát bảo hộ liệu mi cao thủ huyết long vương đường phong ánh mắt lạnh lẽo vội vàng sau khi ăn xong liền hướng về huyết long vương phủ mà đến sau đó tại huyết long vương phủ phụ cận một nhà t i ể u lâu ở lại chú ý huyết long vương phủ động tĩnh đảo mắt ba ngày trôi qua tất cả đều rất bình thường mặc dù có người ra vào nhưng đều bình thường nhưng ở ngày thứ tư đêm khuya lại có tình huống một cái tuổi trẻ thân ảnh nửa đêm thời điểm r a máu long vương phủ hướng về hoàng đô cửa thành đông mà đến đó là hoàng phổ phong đường phong ánh mắt sáng tỏ đứng xa xa nhìn đạo thân ảnh kia hoàng phổ phong chính là hoàng phổ gia tộc phi thường nổi danh một cái tuổi trẻ cao thủ tại hoàng phổ phong sau khi đi trong bóng tối có hai cái thân ảnh đi theo đó là d i ệ p đ ạ o thôi huyên đường phong thần sắc khẽ động phía sau hai người đường phong ban đầu ở thiên tiêu biệt viện cũng đã gặp là vân tiêu tông hai cái chân chuyện đệ tử sau đó đường phong thân hình khẽ động cũng đi theo trước sau bốn người đều là ngưng đan cảnh trở lên cao thủ thân hình chớp động ở giữa hào không một tiếng động nguồn d â u giếm được giữ cửa quân sĩ cũng không khó mấy người trước sau vượt qua tường thành hướng về phía ngoài sơn lâm mà đến thiên k h ô n g một vòng nguyệt nha treo trên cao tại giữa rừng núi bỏ ra ánh sáng mông lung huy hoàng phổ phong một mực tiến lên rất nhanh tại phía trước xuất hiện từng chiếc từng chiếc ánh đèn cái kia giống như là một thôn trang mà diệp đào cùng t ô i huyền ở phía sau khoảng trăm mét đi theo càng đằng sau thì là đường phong đ ố n g nhiên đi tuất ở đàng trước hoàng phổ phong đ ố n g nhiên dừng thân hình hắn quay người nhìn hướng phía sau mà diệp đào cùng thôi huyên cũng không khỏi dừng thân hình giấu ở một gốc cây bên trên hoàng phổ phong lộ ra một tia cười lạnh thanh âm chuyên ra hai người các ngươi theo lâu như vậy rồi thật sự cho rằng ta không biết sao nhưng diệp đào cùng thôi huyên không có lên tiếng hoàng phổ trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt nói diệp đào thôi huyên còn muốn giấu sao một gốc cây bên trên diệp đào cùng thôi huyên biến sắc nhìn nhau về sau phi thân mà ra hoàng phổ phong làm sao ngươi biết chúng ta theo sau lưng ta tự nhận là khí tức đã trải qua thu liễm rất khá diệp đào là một cái người thấp nhỏ thanh niên lúc này hơi kinh ngạc nhìn lấy hoàng phổ phong ta làm sao lại không biết hoàng phổ trên mặt nụ cười dễu cợt càng đầy hắn nói các ngươi tại huyết long vương phủ phụ cận nhìn trộm đã mấy ngày đi đừng tưởng rằng huyết long vương phủ cái gì cũng không biết chỉ là các ngươi rất cẩn thận một mực không có hành động gì cho nên ta mới cố ý hơn nửa đêm đi ra các ngươi quả nhiên mắc câu rồi cái gì ngươi cố ý dẫn chúng ta đi ra diệp đ à o cùng thôi huyên sắc mặt hai người đại biến hắc hắc hoàng phổ phong cười lạnh nói nói một chút đi hai người các ngươi một mực tại huyết long vương phủ chung quanh nhìn trộm là mục đích gì hoàng phổ phong các ngươi hoàng phổ gia tộc quả thực là mặt người dạ thú lao hầu gia vì nước lập xuống bao nhiêu công lao thế mà đều bị các ngươi chém đầu cả nhà hôm nay nói cho ngươi cũng không sao lao hầu gia đối với hai người chúng ta có đại ân chúng ta thám thính được trấn quốc hầu phủ còn có người không chết bị các ngươi giam giữ tại một chỗ các ngươi một mực tại thẩm vấn muốn đạt được liễu mi tiểu thư hành tung có phải hay không là thôi huyên d á n g dấp có chút không sai bất quá tính tình có chút nóng nảy lúc này mở chừng hai mắt nói các ngươi biết đến vẫn rất nhiều không sai chính như các ngươi thám thính được như thế c h ấ n quốc hầu phủ xác thực còn có người bị giam giữ đang thẩm vấn hỏi liễu mi hạ lạc hơn nữa liền ở phía trước trong thôn nhỏ hoàng phổ phong thản nhiên nói quả nhiên ngay ở phía trước diệp đ à o cùng tôi huyên sắc mặt đều biến đổi hoàng phổ phong thế mà tốt như vậy sẽ đem tin tức này nói cho bọn hắn tuyệt không có khả năng có trá hai người nghĩ tới chỗ này sắc mặt đại biến diệp đào quát mau lui lại hiện tại lui đã chậm hoàng phổ phong cười lạnh nói quả nhiên bốn phía vang lên xoát xoát tiếng xé gió từng đạo từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng về diệp đảo cùng thôi liền bắn ra khanh khanh hai người rút vũ khí ra ngăn cản bốn phía kiếm khí đáng tiếc mặc dù tu vi của hai người đều không yếu đạt đến ngưng đan nhị trọng nhưng bốn phía kích xạ mà đến kiếm khí không hề yếu thậm chí càng mạnh hai người bị bức về tại chỗ mà bốn phía nhiều hơn tám cái người mặc hắc bảo thân ảnh đem hai người vây vào giữa hoàng phổ phong ngươi muốn làm gì hai người chúng ta thế nhưng là vân tiêu tông c h â n truyện đệ tử các ngươi hoàng thất muốn cùng vân tiêu tông khai chiến sao diệp đào sắc mặt nghiêm túc nói cùng vân tiêu tông khai chiến hh ắ c ắ c một trận chiến này sớm muộn sẽ phát sinh nói chuyện không phải hoàng phổ phong mà là một cái người áo đen ngươi là ai khẩu khí thật lớn thôi huyên chỉ người áo đen kêu lên ta là người như thế nào ha ha đã ngươi hỏi như vậy hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng người áo đen cười lạnh đ ỗ n g nhiên vung tay lên lột xuống trên người áo bào đen lộ ra bên trong một tiếng huyết sắc bó sát người trường bảo trên trường bảo thêu lên một cái huyết sắc bọ cạp huyết hạt môn diệp đào cùng thôi huyên sắc mặt hai người lại biến t h ố t ra sau đó hai người lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hoàng phổ phong nói hoàng phổ gia tộc thế mà cùng huyết hạt môn hợp tác chương ba trăm mười lăm hoàng phổ gia tộc nội t ì n h hoàng phổ phong cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến sau đó nói t r ấ n quốc hầu phủ người miệng qua cứng cũng chỉ có huyết hạt môn người mới có thể để cho bọn hắn mở miệng ừ đáng tiếc cuối cùng những người kia vẫn là không có mở miệng huyết hạt môn người lạnh mặt nói t r ấ n quốc hầu phủ đều là chân chính anh hùng há lại sẽ đối với các ngươi mở miệng nói ra liễu mi cô nương hành tung thôi huyên lớn tiếng nói không sai bọn họ là không mở miệng nhưng còn không phải bị đại hoàng tử cha được liễu mi tung tích sáng sớm ngày mai đại hoàng tử liền sẽ xuất phát đuổi bắt liễu mi mà những người kia cũng sẽ không có giá trị cho nên mới vừa rồi không cẩn thận liền bị chúng ta giết sạch rồi cái kia huyết hạt môn người cười lạnh nói cái gì hoàng phổ vô địch cha được liễu mi tiểu thư tung tích diệp đ à o cùng thôi huyên sắc mặt hai người đại biến hh ắ c ắ c hoàng phổ phong cùng bên cạnh huyết hạt môn người nhìn thấy diệp đ à o cùng thôi huyên biểu lộ đều đắc ý cười ha hả bọn hắn sở dĩ nói nhiều như vậy chính là bày biện một bộ n g h è o vờn chuột tâm thái hảo hảo đùa bỡn hai người như thế bọn hắn liền sẽ sảng khoái tốt các ngươi nên biết đã biết rồi bây giờ có thể chết đi hoàng phổ phong sắc mặt lạnh lẽo trong tay xuất hiện một cây một hướng về diệp đào công tới giết nhất định phải xông ra vòng cây đem hoàng phổ ra tộc cấu kết huyết hạt môn sự tình thông chi tông môn diệp đào giống to buộc phát toàn bộ tu vi muốn phá vây làm sao có thể hoàng phổ cười lạnh bệnh bệnh tám cái người á o đen cùng một chỗ công lên xem chiêu thức tám cái người á o đen đều là huyết hạt muôn người hơn nữa từng cái đều đạt tới ngưng đan cảnh trong đó ba người ngưng đan nhị trọng hai người ngưng đan tam trọng tăng thêm hoàng phổ phòng quả thực là mọc cánh khó thoát không có mấy chiêu diệp đào cùng thôi huyền đều bị thương mặc cho bọn hắn như thế nào g ầ m thét cũng không đột phá nổi nhưng là bọn hắn không có người nào phát hiện tại giữa rừng núi một đạo giống như ưu linh thân ảnh đang nhấp nháy lấy đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là đường phong đường phong chớp động ở giữa không có mang lên một tia do tiếng trong n g a y mắt đường phong thân hình liền xuất hiện ở một người ngưng đan nhị trọng hắc bảo nhân sau lưng sau đó một chỉ điểm ra thử một tiếng điểm tại hắc bảo nhân này t r ê n ố c hắc bào nhân này hét lên rồi ngã gục không có khí tức một chiêu đánh giết một người ngưng đan nhị trọng người áo đen đối với ở hiện tại đường phong lao nói không có chút nào độ khó đánh chết người này trong nháy mắt đường phong thân hình lại cử động xuất hiện ở một người khác sau lưng đồng dạng một chỉ điểm ra đem người này đánh giết đồng thời hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện bổ ra một đạo kiếm khí đem một người khác chém giết trong nháy mắt chém giết ba người lôi lệ phong hành ai lúc này hoàng phổ phong chờ người mới kịp phản ứng sắc mặt đại biến quát bệnh bệnh còn dư lại năm cái huyết hạt muôn người thân hình c h ấ p động ở giữa xuất hiện ở hoàng phổ phong bên cạnh bỏ diệp đào cùng thôi n g u y ê n hai người một mặt ngưng trọng nhìn lấy diệp đào cùng thôi n g u y ê n sau lưng nơi đó một cái mắt to mày rậm thanh niên chính đứng ở nơi đó hán làm lại chính là dịch rung sau đường phong ngươi là ai lại dám cùng ta hoàng phổ gia tộc đối nghịch hoàng phổ phong nhìn thấy đường phong tướng mạo không khỏi s ư ơ n g sở còn trẻ như vậy tu vi lại cao như vậy nhưng là hắn lại không biết chẳng lẽ là hai đại tông môn trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử thiên tài hoàng phổ phong nghĩ đến hoàng phổ gia tộc sao không phải liền là một đám bại hoại thế mà cấu kết huyết hạt môn chuyến đi chỉ sợ thiên hạ quần công a đường phong đi từ từ tới thản nhiên nói lớn mật nói ra thân phận của ngươi nhất định đưa ngươi chém đầu cả nhà hoàng phổ phong hét lớn a ngươi muốn biết như vậy thân phận của ta để ngươi biết lại có làm sao đường phong c ư ờ i khẽ sau đó đưa tay ở trên mặt một vòng lộ ra một trường mặt mùi anh tuấn đường phong ngươi là đường phong vợ nhìn thấy đường phong hình dáng hoàng phổ phong ngây ngẩn cả người không chỉ có là h ắ n một bên huyết hạt muôn người còn có diệp đảo cùng thôi h u y ê n cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến đường phong sẽ xuất hiện ở đây trước đây không lâu đường phong tại hoàng đô chém giết lưu tử dương triệt để đắc tội hoàng phổ gia tộc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường phong lại còn dám chui vào hoàng đô đi đi mau đem đường phong xuất hiện tin tức truyền cho đại hoàng tử để đại hoàng tử phái cao thủ ám sát đường phong nhất định không thể để cho hôm nay tin tức tiết lộ ra ngoài hoàng phổ phong đột nhiên giống to thân hình k h ẽ động phóng lên tận trời muốn phải hướng hoàng đô bay đi còn dư lại năm cái huyết hạt môn người cũng cũng giống như thế muốn đi rời đi sao đường phong phi long chi rực ngưng tụ mà ra một cái phía dưới thân hình liền biến mất ở trong quá trình này h ắ n thả ra tiểu tử tiểu tử hét lớn một tiếng đổi kịp một cái huyết hạt môn người một hơi đem cái kia huyết hạt môn người cắn thành hai đoạn mà lúc này đường phong cũng xuất hiện ở một cái huyết hạt môn nhân thân về sau nhất kiếm đem c h ả m vì làm hai nửa không thể ngăn cản hoàng phổ phong mơ tưởng đi tại mọi người động trong nháy mắt diệp đào cùng thôi huyên cũng động diệp đào lách mình ngăn cản hoàng phổ phong mà thôi huyên cũng ngăn cản một cái huyết hạt môn người lúc này đường phong cùng tiểu tử nhao nhao nhào về phía còn dư lại hai cái huyết hạt môn người b ạ c h đường phong thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia lúc trước cởi hắc bào huyết hạt môn nhân thân bên cạnh đường phong đi chết đi mắt thấy chạy không khỏi người này quyết tâm trở lại hướng đường phong công tới hắn mặc dù có ngưng đan tam trọng tu vi nhưng kết quả y thể nguyên không ngăn được đường phong nhất kiếm liền bị chém g i ế t một bên khác tiểu tử cũng giải quyết đối thủ a diệp đào cút ngay cho ta hoàng phổ phong thấy vậy dọa đến can đảm cố nức sắc mặt tái nhuận giống to nhưng diệp đào không rên một tiếng gắt gao cuốn lấy hắn phốc phốc lúc này đường phong xuất hiện ở bị thôi huyên ngăn lại chính là cái kêu huyết hạt môn nhân thân bên cạnh đem hắn nhất kiếm chém g i ế t đối phó huyết hạt môn người đường phong lại không chút nào nương tay hiện tại chỉ còn lại hoàng phổ phong một người a đường phong ngươi thả qua ta ta sẽ hướng đi đại hoàng tử cầu tha thứ trước đó ngươi đắc tội ta hoàng phổ gia tộc sự tình về sau có thể xóa bỏ ta cam đoan n g ư i a hoàng phổ gia tộc tuyệt đối sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của ngươi hoàng phổ phong bị hù không ngừng têu to lên a ngươi có thể đại biểu hoàng phổ gia tộc đường phong hỏi nghe được đường phong dạng này giảng hoàng phổ phong còn tưởng rằng có hy vọng lập tức trong lòng chấn động nói ta mặc dù không phải trước mắt hoàng đế bệ hạ trực hệ nhưng cũng là hoàng phổ gia tộc dòng chính đệ tử bình thường có phần bị đại hoàng tử trọng dụng chỉ cần ta đi vì ngươi cầu tình đại hoàng tử nhất định sẽ suy tính chỉ cần đại hoàng tử gật đầu hoàng đế bệ hạ đồng dạng cũng sẽ không quá phản đối a đường phong cười nhẹ đông nhiên sắc mặt lạnh lẽo nói hoàng phổ gia tộc tính là thứ gì ta đường phong cần phải các ngươi hoàng phổ gia tộc buông tha ta cho ngươi biết hoàng phổ gia tộc muốn buông tha ta ta còn không muốn buông tha hoàng phổ gia tộc đâu nói xong đường phong nhất kiếm vung r a không cần hoàng phổ phong chỉ tới kịp kêu lên không cần hai chữ một cái đầu lâu liền bay ra ngoài chương 316, liêu mi hiện thân hoàng phổ phong cùng tám cái huyết hạt môn cao thủ trong khoảnh khắc bị chém giết hầu như không còn đường phong đa tạ ân cứu mạng của ngươi lúc này diệp đào cùng thôi huyên hai người tới nhao n h a u ôm quyền hành lễ ta cũng là tiện tay mà thôi thôi đường phong thua tay nói làm người làm ân đoán rõ ràng ngươi đã cứu chúng ta hai người mặc dù ngày t h ư ờ n g v â n tiêu tông cùng đông huyền tông không hợp nhưng một việc quy một việc chúng ta thiếu ngươi một cái mạng về sau có gì phân phó quyết không chối tử thôi huyên ôm quyền nói mà diệp đào cũng gật đầu biểu thị đồng ý đường phong không khỏi đối với hai người coi trọng một chút trước đó hắn đối với vân tiêu tông không có hảo cảm nhưng diệp đào cùng thôi huyên hai người được cho ân đoán rõ ràng cái này từ c h ấ n quốc hầu đối với hai người có ân hai người muốn cứu c h ấ n quốc hầu phủ người cũng có thể thấy được vân tiêu tông cũng không phải là tất cả mọi người đều lại như vậy không chịu nổi đường phong gật gật đầu nói trước đi xem một cái c h ấ n quốc hầu phủ người bị bắt thế nào được diệp đào cùng thôi huyên nói ba người hướng về phía trước chính là cái kia thôn xóm mà đến xa xa thoạt nhìn giống như là thôn xóm chờ đi vào xem xét nguyên lai không phải thôn xóm mà là vài tòa lâm thời dựng lên nhà gỗ hiển nhiên mới vừa động tĩnh đã trải qua kinh động đến người nơi này làm đường phong ba người lúc đến nơi này đã không có mảy may người tung tích nhưng lại có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi t r u y ề n r a là một gian nhà gỗ t r u y ề n r a ba người vội vàng đi vào cái này gian nhà gỗ khi thấy một phòng tình hình bên trong lúc sắc mặt n h a u n h a u đại biến biến vô cùng vô cùng khó coi bởi vì trong nhà g ỗ cảnh tượng thực sự vô cùng thê thảm trong nhà gỗ có năm người có nam có nữ toàn thân bị treo ngược lên năm người này toàn thân đều là máu tươi chỉ là tình huống của bọn hắn quá thảm có người đừng chém đứt chân có người bị chém đứt tay thật là có mắt người trâu biến mất không thấy gì nữa chỉ là nhìn lướt qua đường phong cũng có thể thấy được những người này trên người chí ít nhận lấy mười mấy loại cực hình bọn hắn đã không có khí tức hiển nhiên đã chết không cần đoán cũng biết đây đều là trấn quốc hầu phủ người hoàng phổ gia tộc quả thực là x u ấ t sinh không bằng tư n h i ê n như thế tàn nhẫn thôi n g u y ê n thân là nữ nhi gia cái thứ nhất nhịn không được mắng to lên mà đường phong cùng diệp đ à o sắc mặt cũng vô cùng khó coi trong mắt đều bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực tiếp đó ba người không người lệ tam bái sau đó ba người tại mang đi năm thi thể của người ở cách nơi này bên ngoài m ớ i g i ả m đem chôn chúng ta rời khỏi nơi này trước đi tin tưởng rất nhanh hoàng phổ gia tộc người sẽ chạy tới đường phong nói đ ư ờ n g huynh tiếp đó ngươi định làm gì diệp đào hỏi hoàng phổ vô địch ngày mai sắp xuất phát đi đổi u bắt liễu mi ta muốn đi chung đường phong không có dấu diếm tính toán của mình chúng ta cùng đi với ngươi thôi huynh nói không cần đường phong phất tay nói các ngươi cùng đi ngược lại sẽ liên lụy ta đường phong nói phi thường trực tiếp một chút cũng không cho hai người lưu mặt m ũ i diệp đào cùng thôi huyên hai người s ư n g sở sau đó cười khổ đường phong nói không dễ nghe nhưng bọn hắn biết là sự thật hoàng phổ vô địch đến lúc đó nhất định sẽ mang cao thủ tiền đến lấy tu vi của bọn hắn đi cũng là chịu chết mà thôi được vậy chúng ta sẽ đem hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn cấu kết tin tức chuyên về tông môn để tông môn phái người đến tiếp viện diệp đào nói được xin từ biệt đường phong gật đầu thân hình khẽ động tan biến tại trong bầu trời đêm sau đó diệp đào cùng thôi huyên hai người cũng biến mất không còn t â m tích mấy người bọn họ sau khi đi không đến bao lâu địa phương này liền vang lên tiếng xé gió có cao thủ chạy tới đây cũng không phải là vần tiêu tông hai cái hậu bối có thể làm được rốt cuộc là ai nhìn thấy hoàng phổ phong chờ thi thể của người về sau bên trong một cái lao giả giận dữ quát đường phong dịch rung trở lại hoàng đô liền tại hoàng thành phụ cận ẩn nấp cho kỹ thân hình lảng lạng cùng đợi rất rõ ràng hiện tại coi như đem tin tức truyền cho sở vân thiên cũng không kịp chỉ có dựa vào chính hắn nhưng còn không có qua nửa canh giờ đường phong liền thấy có mười mấy cái thân ảnh từ trong hoàng thành lạng yên không tiếng động đi ra mặc dù tại ban đêm nhưng đường phong vẫn là một chút nhìn ra một người trong đó chính là hoàng phổ vô địch muốn đến là bởi vì đạt được hoàng phổ phong đám người bị g i ế t tin tức sợ h a i có biến cho nên trước thời gian xuất phát hoàng phổ vô địch chờ mấy chục người lạng yên không tiếng động hướng về phía đông mà đến đường phong vận chuyển huyền vũ liễm k h í thuật đem khí tức thu liễm đến cực hạn rất xa đi theo hoàng phổ vô địch bọn người ở tại trong hoàng đô không có phi hành bởi vì rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác chờ bọn hắn ra hoàng đô liền từng cái đằng không mà lên hướng về phía đông bay đi đường phong rất xa theo sau lưng hắn không dám cùng quá gần bởi vì những người này đều là cao thủ trong đó có người t h â m bất khả c h ắ c cứ như vậy trong nháy mắt liền đi qua một ngày r ơ i thời gian làm ngày thứ ba buổi sáng thời điểm mọi người đi tới một mảnh mênh mông trong núi lớn nơi này là ngân long phương đông nổi tiếng một mảnh đại sơn trường man sơn mạch cái này một mảnh mang nguyên khí mỏng manh không có đặc biệt chân quý đặc sản cho nên tương đối c ẩ n cối một chút phụ cận đại thành cũng không nhiều hoàng phổ vô địch đám người một mực hướng trường rất sơn mạch chỗ sâu mà đến đến buổi trưa bọn hắn đứng tại trong hư không ở phía trước cách đó không xa một tòa thôn trăng nhỏ xuất hiện ở trong mắt bọn họ lúc này trong thôn lạc dâng lên lượn lờ khói bếp h i ệ n nhiên là thôn dân chính đang nấu cơm không nghĩ tới liều ra dư nghiệt thế mà trốn đến nơi này bất quá bọn hắn coi là trốn ở chỗ này liền có thể trốn đi được sao thực sự là buồn cười nhìn cách đó không xa thôn sống nhỏ hoàng phổ vô địch lộ ra cười lạnh các ngươi phân tán b ố n phía phong tỏa đường lui không cần thả đi một người hoàng phổ vô địch vung tay lên nói đúng đại hoàng tử có một nửa người bay về phía bốn phương tám hướng phong tỏa cái này một mảnh vực các ngươi cho ta bán tên bước liêu ra đi ra về phần những cái kia tên thôn nếu dám bao che liếu ra dư nghiệt chết chưa hết tội cho ta giết chết bất luận tội hoàng phổ vô địch trong mắt sát cơ lấp lóe trong mắt hắn phổ thông b á c h tính cùng x u ấ t sinh vô ích những x u ấ t sinh này lại dám bao che liếu ra dư nghiệt quả thực là tội đáng chết vạn lần đúng đại hoàng tử còn dư lại hơn một nửa người đáp v ù vù có hơn hai mươi người từ phía sau lưng xuất ra to lớn cung tiễn sau đó dương cung c ả i tên sau một k h ắ c hai mươi tại mũi tên như điện chớp bắn xuống phía dưới trong thôn lạc đây là phi thường cao cấp phá nguyên tiễn liền ngưng đan cảnh cao thủ đều có thể bắn giết a a lập tức trong thôn lạc vang lên từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương dừng tay một đạo tràn ngập lửa giận thanh âm vang lên sau đó có mười mấy thân ảnh đằng không mà lên bay lên thôn xóm trên không lên tiếng là một cái tuổi trẻ nữ tử không phải liễu mi lại có thể là ai ha ha liễu mi người rốt cục đi ra hoàng phổ vô địch cười to nói hoàng phổ vô địch ngươi có phải hay không người bọn hắn chỉ là phổ thông bách tính mà thôi không biết võ công là vô tội ngươi ngay cả bọn hắn đều giết các ngươi liền huyết hạt môn người cũng không bằng liêu mi sắc mặt vô cùng khó coi trong mắt lóe ra nóng rực sắc cơ vô tội cho cười bọn hắn thu lưu các ngươi chính là tội đáng chết vạn lần hoàng phổ vô địch cười lạnh chương ba trăm mười bảy đại chiến kịch liệt hoàng phổ vô địch thanh âm không nói ra được lạnh lùng phổ thông bách tính trong mắt hắn bất quá là sâu kiến mà thôi nói xong hắn lần thứ hai vung tay lên nói tiếp tục bắn tên n h ư n g cái này dân đen chết chưa hết tội、Giết. Cái kia hoàng ơ n cái cầm t r n cung tên cao thủ hét lớn, sau đó, lại có hơn 20 nói tiếng quang, hướng về phía dưới thôn g tay thủ hét cao sau phía có lại dưới đó, xóm về v phổ vô địch n g ư ơ i tên xúc sinh này n g ư ơ i dừng tay cho ta l i ê u mi ánh mắt đỏ lên phẫn nộ kêu to đồng sinh toàn thân nguyên lực bộc phát trong tay phun ra thật dài mang chỉ hướng hoàng phổ vô địch làm sao các ngươi còn muốn hoàn thủ phải không ta nói cho các ngươi biết hôm nay không quản các ngươi làm sao dãy giụa kết quả là không biết thay đổi hoàng phổ vô địch cười lạnh phía dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng những cao thủ này bắn ra phá nguyên tiễn là bực nào h y lực nhất tiễn ít nhất có thể bắn giết một người thậm chí hai người ba người lập tức phía dưới một mảnh huyết khí tràn ngập vốn là một cái tường hòa thôn xóm trong khoảnh khắc hóa thành địa ngục liễu mi hai mắt đỏ bừng mà đi theo liễu mi bên cạnh hơn mười người cũng từng cái trong mắt p h u n lửa lòng đầy căm phẫn chỉ là một chút thông thường bách tính mà thôi thế mà chém tận giết tuyệt hoàng phổ vô địch các ngươi hoàng phổ gia tộc như thế táng tận thiên lương sớm muộn phải bị báo ứng các ngươi cấu kết huyết hạt môn muốn tấn công đông huyền tông gia gia của ta không đồng ý các ngươi liền muốn giết ta liếu ra cả nhà sớm muộn các ngươi hoàng phổ gia tộc cũng sẽ bị người khác diệt cả nhà liêu mi kêu to ừ liêu thương hầu lao ra hoặc kia không biết điều đã biết ta hoàng phổ gia tộc nhiều như vậy bí mật nhất định phải chết hơn nữa các ngươi liếu gia vốn chính là tiền triều dư nghiệt chết chưa hết tội bất quá liêu mi ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngươi không chỉ có trời sinh là một cái vư u vật thể nội còn có thuần túy ngân long huyết mạch ta muốn bắt lại làm ta lô đỉnh hấp thu ngươi ngân long huyết mạch thuần hóa ta ngân long nguyên mạch ha ha hoàng phổ vô địch ánh mắt không chút kiêng kỵ tại liêu mi trên thân chạy đứng lên hoàng phổ vô địch ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý liêu mi kêu to hoàng phổ vô địch nhũ nhũ mày sau đó mặt biến sắc lạnh lùng lại vung tay lên nói đem phía dưới còn sót lại tiện mệnh k í c h g i ế t sạch đúng hoàng phổ vô địch vừa dứt tiếng cái kia hơn hai mươi người lại d ư ơ n g cung cái tên g i ế t lao ra liêu mi l ử a dẫn n g ú t trời không thể nhịn được nữa quát to một tiếng tay cầm hướng về hoàng phổ vô địch phóng đi bên cạnh hắn hơn mười người cũng hướng về bên ngoài phá vây đáng tiếc hoàng phổ vô địch bên người tổng cộng còn có hơn ba mươi người từng cái đều là cao thủ chỉ là một nhóm người xuất thủ liền chặn lại liêu mi đám người t i ể u thư trước phá vây chỉ có còn sống mới có thể báo thủ liêu mi bên người một lão già kêu to trong tay hắn có một thanh so với người còn cao đại đao một đao vung r a một đạo hết sức kinh người đao mang bạo t r ả n mà ra trước người hắn mấy cái hoàng thất cao thủ sắc mặt đại biến thế mà không dám ngăn cản nhao nhao né tránh bởi vì cái này láo giả quá mạnh t r i ể n lộ tu vi đã đạt đến ngưng đan cựu trọng cảnh giới ngưng đan cựu trọng chạy tới ngưng đan cảnh đ ỉ n h phong thiểu thư đi theo hoàng lao đi liêu mi bên cạnh những người khác cũng kêu lớn muốn đi nào có dễ dàng như vậy hoàng phổ vô địch cười lạnh hắn vừa mới nói xong tại bên cạnh hắn một cái trung niên đại hán lập tức thân hình khẽ động hướng về liễu mi bên kia phóng đi hoàng lao nhi hôm nay liền từ ta tiễn ngươi về tây thiên đại hán trung niên hét lớn nhất kiếm chém về phía liễu mi bên cạnh vị lao giả kia đại hán này tu vi cũng vô cùng mạnh hiển nhiên cũng là ngưng đàn cựu trọng tuyệt đỉnh cao thủ tống hiện là ngươi hoàng lao biên sắc chiến lược bộc phát chém về phía trước một đao ẩm thiên không đại trấn hoàng lao cùng tống hiện triển khai đại chiến hoàng lao bị ngăn trở lúc đầu xông phá lỗ hổng lại bị vây ở hoàng phổ vô địch người mang tới tu là thấp nhất đều có ngưng đan ngũ trọng liêu m i thủ hạ hơn mười người mặc dù cũng đều là cao thủ cũng đều là ngưng đan tứ trọng trở lên cao thủ nhưng nhân số trên lệnh cách quá xa không có mây chiêu liền hoàn toàn rơi tại hạ phong mấy người các ngươi tiếp tục bắn giết phía dưới dân đen hoàng phổ vô địch phân phò nói phía dưới những thôn dân kia nghe được vừa rồi nói chuyện của bọn họ nhất định phải chết hơn nữa bắn giết những thôn dân kia còn có thể loạn liễu mi đám người tâm c ứ sao mà không làm đâu lập tức có mấy người lại lấy ra đại cung hướng phía dưới võ tới những cái kia tên thôn chỉ là người bình thường muốn chạy trốn đều trốn không được xa lại có bao nhiêu người bị bắn giết hoàng phổ vô địch liễu mi nghẹn ngào kêu to thanh â m bên trong vô cùng oán hận ha ha ha hoàng phổ vô địch vui sướng cười to phốc phốc lúc này một đoàn huyết quang v ẩ y ra liễu mi bên kia rốt cục có một người bị chém giết lưu thúc liễu mi kêu to trong tay ngân cuồng đâm mà ra có thể đi theo liễu mi trốn tới đây đều là cao thủ hơn nữa cũng tuyệt đối là liễu gia t h â n tín rất nhiều đều là nhìn lấy liễu mi lớn lên trường bối từng cái bị chém giết đều để liễu mi trong lòng đại thống nhưng liễu mi tu vi chỉ là ngưng đan tứ trọng mà thôi rất dễ dàng liền bị c h ặ n lại giết sạch tất cả mọi người bắt sống l i ễ u mi hoàng phổ vô địch lệnh như băng phân phó h u h hugh từng đạo từng đạo k i ế m quang bắn xuống phía dưới thôn xóm từng cái thôn dân bị bắn rết địa phương này một mảnh huyết tinh a l i ễ u mi bên kia liên tục có người bị rết tình huống nguy cấp đáng chết hoàng phổ vô địch nơi xa hậu phương một tầng mây bên trong đường phong cũng trong mắt b ố c h ỏ a hắn lúc đầu muốn tiềm phục tại hoàng phổ vô địch hậu phương muốn mượn cơ hội trọng thương hoặc đánh giết hoàng phổ vô địch nhưng tình huống trước mắt để đường phong cũng nhịn không được nữa tay khẽ động ngân ngân xuất hiện ở đường phong trên bờ vai ngân ngân chờ một chút ngươi thừa cơ xuất thủ đối phó người kia đường phong một chỉ hoàng phổ vô địch đối với ngân ngân nói ngân ngân gật đầu nói đại ca ca gọi ta đánh hắn ta nhất định đánh h ắ n được tiếp đó phi long chi rực ngưng tụ mà ra cấp tốc hướng về hoàng phổ vô địch bay đi phiến địa vực này bốn phía đều bị hoàng phổ vô địch người phong tỏa hoàng phổ vô địch hậu phương đoạn đường này cũng không ngoại lệ người nào làm đường phong cấp tốc đến gần thời điểm bị cái kia phong tỏa phiến địa vực này người kia phát hiện hét lớn một tiếng gây nên sự chú ý của người khác người nào lập tức phu cận lại có hai người quát lớn hướng về đường phong bay tới giết đường phong lạnh như băng phun ra một chữ trực tiếp buộc phát kiếp thần kính gấp ba h t vân phệ tinh kiếm bạo trả mà ra một k h ỏ a sao trời hình thành đánh phía cách gần đây người kia người kia hoảng hốt hắn cảm giác được kinh khủng nguy cơ trong chốc lát hắn hoàn toàn bộc u phát đánh ra mạnh nhất một c h i ề u nhưng kết quả đã định trước tu vi của hắn chỉ có ngưng đan ngũ trọng m à thôi đối mặt bây giờ đường phong căn bản không đáng chú ý sao trời oanh qua người này chia năm xẻ bảy n g ư ờ i lớn mật lúc này hai người khác cũng chạy tới gặp lúc trước người kia một chiêu bị đánh giết nhao nhao kinh hại hét lớn nhưng đường phong nhất kiếm chém ra hai khỏa sao trời đồng thời xuất hiện đánh phía hai người vẫn tinh kiếm pháp cực cảnh ẩm ẩm hai tiếng oanh minh hai người bước vào lúc trước người kia theo gót chương ba trăm mười tám đánh giết ngưng đan bảy t r ọ n hai chiêu đánh giết ba người đường phong cấp tốc hướng hoàng phổ vô địch bay đi đường phong lại là ngươi lúc này hoàng phổ vô địch hét lớn một tiếng thanh âm bên trong có chút khó tin hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đường phong lúc này đường phong cũng không có mang dịch dung mặt nạ bởi vì không cần thiết chỉ cần hắn vừa ra tay hiện tượng liền quá rõ ràng sao trời thoáng hiện người khác vừa nhìn liền biết hắn là đường phong cho nên căn bản cũng không có tất yếu mang hoàng phổ vô địch hôm nay tiễn ngươi lên đường đường phong hét lớn tốc độ nhanh hơn ha ha đường phong thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu b ấ t tương lai phiền phức hôm nay vừa vặn đưa ngươi đ á n h giết hoàng phổ vô địch cười to mà hậu chiêu vung lên nói giết hắn cho ta vu vu hai tiếng lúc đầu tại hoàng phổ vô địch bên cạnh một mực có bốn người còn không có xuất thủ lúc này có hai người thân hình thoáng hiện mà ra hướng về đường phong tấn công mà tới hai người này tại nhào ra quá trình bên trong tu vi toàn bộ dương b ộ c phát ra ba động khủng bố rõ ràng đều là ngưng đan thất trọng cường giả hai người ngưng đan thất trọng hướng về đường phong đánh g i ế t mà tới đường phong chiến lược hoàng phổ vô địch rất rõ ràng lúc trước cùng lưu tử dương quyết chiến thời điểm đường phong đem hết toàn lực lời nói hẳn là có thể chém giết ngưng đan lục trọng đỉnh phong võ giả nhưng cũng không như ngưng đan thất trọng võ giả dù sao ngưng đan thất trọng cùng lục trọng ở giữa trên lệnh vẫn còn rất lớn coi như trong khoảng thời gian này đường phong có chỗ tiến bộ cũng sẽ không quá bất hợp lý mà hắn phái ra hai người ngưng đan thất trọng hậu kỳ cao thủ đã đủ rồi đường phong sao ngươi lại tới đây nhanh đi cho ta cho ta trở về nhìn thấy đường phong đột nhiên xuất hiện liều mi cũng là s ư n g sở sau đó chính là quá sợ hãi lớn tiếng kêu lên ha ha liều mi lào sư ngươi yên tâm hoàng phổ vô địch không đả thương được ta đường phong cười to tay cầm chiến kiếm đón lấy hai người ngưng đan thất trọng cao thủ ẩm ẩm chiến kiếm chém ra chính là hai khỏa sao trời ngưng tụ mà ra hướng về đối phương đánh tới phá cho ta hai người ngưng đan thất trọng cao thủ đồng thời hét lớn binh khí trong tay tràn ngập ra ba động khủng bố cái này trong tay hai người linh khí rõ ràng đều là trung phẩm linh khí một thanh chiến đao một thanh hai kiện binh khí đồng thời đánh trúng đường phong chém ra sao trời hai tiếng tiếng nổ cực lớn lên đường phong cùng đối phương thân thể hai người đồng thời run lên hướng về sau lùi gấp đường phong không thể không cảm thán ngưng đan thất trọng võ giả thật sự là quá c ư ờ n g đại lại xứng trung phẩm linh khí quả thực lại như hổ thêm cánh phải biết ngưng đan thất trọng võ giả tại đông huyền tông bên trong đây chính là hạch tâm trưởng lao cấp bậc toàn bộ đông huyền tông đều không phải là rất nhiều coi như tăng thêm các điện chính phó điện chủ minh ám cộng lại đông huyền tông cũng sẽ không vượt qua một trăm số lượng mà ở ngân long đế quốc ngưng đan thất trọng trở lên võ giả cơ hồ đều là thống binh nhất phương đại tướng bởi vậy có thể thấy được ngưng đan thất trọng thưa thất cùng cường đại rồi đường phong trong lòng thổn thức nhưng lại không biết những người khác trong lòng càng là khiếp sợ không thôi hoàng phổ vô địch nhau mắt s á t cơ trên mặt gấp hơn nồng nặc mà cái kia hai người ngưng đan thất trọng trong lòng cao thủ càng là kinh hãi kinh hãi tại đường phong chiến lực bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lấy hai người hợp lực đồng thời thôi động t r u n g phẩm linh khí lại còn chỉ là cùng đường phong ngang tay đây quả thực không thể tưởng tượng nổi Giết. hai người lại hét lớn hướng về đường phong đánh tới nhất định phải tốc chiến tốc thắng đường phong quang mang trong mắt nhảy lên trên người kim sắc đan khí lượn lờ chín đạo quang hoàn càng là tản mát r a hào quang sáng trói mà vô hồi võ ý cũng buộc phát đến cực hạn cũng hướng về đối phương phóng đi hắn nhất định phải nhanh giải quyết hai người này bởi vì hắn buộc phát gấp ba kiếp thần kính kiên trì thời gian không phải rất dài Ẩm! ba người lại đại chiến cùng một chỗ tiếng oanh minh không ngừng đường phong dũng manh vô địch đối đầu hai vị ngưng đan thất trọng cao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bất quá may mắn là hắc vân p h ệ tinh kiếm mặc dù chỉ hạ phẩm linh khí nhưng chất liệu phi p h ả m tại trung phẩm linh khí đánh xuống không hư hao chút nào đảo mắt ba người giao thủ hơn mười chiêu đường phong tuyệt đối không thể lưu nên g i ế t nên rết không phải chờ hắn trưởng thành Thật thủ. thấy không Hoàng phổ vô địch nhìn phong ra cũng đường phong quá mạnh, hắn danh vô là đối ẩm ẩm lại là hai khỏa sao trời hình thành cùng hai người phát sinh v à chạm kịch liệt a hai người ngưng đan thất trọng cao thủ phát ra giống to bọn hắn có chút gấp hai người liên thủ thế mà mười mấy chiêu còn không thể giải quyết đường phong cái này để hai người bọn họ cảm thấy không có cách nào hướng hoàng phổ vô địch thông báo chính là lúc này trong chấp nhóm này đường phong nhãn tình sáng lên phi long chi rực cồn phiến thân thể cùng hắc vân phệ tinh kiếm hợp hai là một vận tinh xuyên thấu đường phong q u ắ t nhẹ giờ k h ắ c này không có sao trời xuất hiện vẹn vẹn chỉ là tại mũi kiếm xuất hiện một điểm sáng cái này điểm sáng sáng tỏ vô cùng giống như là một k h ỏ a sao trời áp xúc đến cực hạn hình thành đây là vẫn tinh kiếm pháp chiêu thứ tư cũng là một chiêu cuối cùng phi thường khó lây tu luyện mai cho đến đường phong vẫn tinh kiếm pháp đột phá cực cảnh mới có thể tu luyện thành công khi triển ra một chiêu này thời điểm đường phong cùng hắc vân vệ tinh kiếm giống như là cùng m ũ i kiếm cái kia một điểm sáng hòa làm một thể cái kia điểm sáng cấp tốc s ẹ t qua trời cao hướng về một người trong đó đánh tới một chiêu này tốc độ nhanh vô cùng nhanh đến một người khác cứu viện cũng không kịp nhanh đến người kia bản nhân chỉ có thể miễn cưỡng vận khí nguyên lực ngăn cản nhưng chỉ là nguyên lực chỉ là phí công bị một kích mà mặc phốc phốc cái k i a điểm sáng từ khi người này mi tâm bắn vào mang ra một sợi đỏ trắng sen nhau huyết thủy nhất kiếm một người ngưng đan thất trọng cao thủ chết đương nhiên chủ yếu vẫn là đường phong n ă m chắc thời cơ quá tốt rồi thừa dịp trong dịp lòng đánh giết người này về sau đường phong không có chút dừng lại nhất kiếm đâm ra lần thứ hai ngưng tụ ra một điểm sáng nhân kiếm hợp nhất hướng về một người khác đâm ra người này kinh hãi nhưng cuối cùng phản ứng lại lấy ngăn cản mặc dù chặn lại nhưng thân thể đại trớn điên cuồng lui về phía sau trong miệng máu tươi phún. Một chiêu, bản thân bị trọng thương. miệng cuồn phún. bản Bệnh! máu chiêu, bị đường phong không phi chi quản người này, phi long tiếp tục rực mặc ộ t thấy to. cái, hướng về hoàng phổ vô địch địch đi. Đường phong, người đi đi, Liêu hướng hoàng phổ phong phong, Nhìn phong hướng hoàng phổ phong phong Đường đường Đường lần nữa về vô về vô mau. My m kêu to. Đường phong mặc dù đem hai người ngưng đan thất trọng cao thủ đánh một chết một bị thương nhưng hoàng phổ vô địch chiến lược xa hoàn toàn không phải ngưng đan thất trọng có thể so sánh liền xem như ngưng đan cựu trọng hoàng phổ vô địch chạm giết cũng sẽ không rất khó khăn đường phong đối với hoàng phổ vô địch đơn giản không có khả năng thắng hh ắ c liễu mi vẫn là chú ý hảo chính n g ư ờ i đi bên cạnh một cái cao gầy đại hán cười lạnh bức liễu mi liên tục tranh né lúc này liễu mi bên này nguy cấp hơn lại có ba người bị đánh giết hiện tại tăng thêm liễu mi cũng chỉ có năm người hoàn toàn lâm vào nguy cơ ở trong chương ba trăm mười chín ngân ngân phát huy một bên khác nhìn thấy đường phong thế mà hướng cùng với chính mình v ọ o tới hoàng phổ vô địch trong mắt sát cơ giống như thực chất đường phong chính ngươi muốn tìm chết cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường hoàng phổ vô địch thâm thanh lạnh lùng nói tay khẽ động trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm bước ra một bước hướng về đường phong mà hạ điện hạ không cần tự mình ra tay để thuộc hạ vì ngài cống hiến sức lực liền có thể lúc này hoàng phổ vô địch đằng sau một lao già lách mình mà ra nói hoàng phổ vô địch ánh mắt lóe lên sau đó gật đầu nói cũng được hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng điện hạ yên tâm đường phong chiến lược đã trải qua hết sức rõ ràng hắn tuyệt đối với không thể nào là đối thủ của ta lao giả trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hoàng phổ vô địch dừng bước nói được vậy thì do ngươi xuất thủ đi tận lực tốc chiến tốc thắng không cần kéo yên tâm đại hoàng tử điện hạ lão giả trên mặt lộ ra tiếu dung sau đó trợt lãnh người ngăn tại đại hoàng tử trước người tay cầm chiến kiếm cười lạnh nhìn qua cấp tốc mà đến đường p h ò n g một cô giống như núi khí tức c ầ m vang mà ra ngưng đan bắt trọng lão giả này lại là ngưng đan bắt trọng cao thủ hơn nữa còn không phải vừa mới đột phá bộ dáng h i ệ n nhiên coi như tại ngưng đan bắt trọng bên trong đều được cho cao thủ khó trách hán tự tin như vậy Đường phong, lão Phu thừa nhận, n giả ư ơ là là, lại lại tài, hoàng hành một mặc dám mức động tuyệt thế thiên tiếc thiên tình tử xuất thủ, quá mức hành động theo cái cao, còn c quá quá dưới đại huống vậy, nhưng phú không khôn như hướng ngoan, dù m t í nhìn cũng được, hôm nay, liền để ta tiễn ngươi trầu trời nhẽ. n giả để hôm h ta Láo trời trầu lấy cấp tốc mà đến đường phong trong lòng chuyển suy nghĩ đồng thời trong mắt của h ắ n cũng lộ ra vẻ hưng phấn có thể tự tay chém giết giống đường phong dạng này thiên tài nhất định hắn muốn danh chấn ngân long thậm chí lưu truyền hậu đại này làm sao không cho hắn hưng phấn đây mắt thấy đường phong cách hắn chỉ có hai khoảng trăm thước hai trăm mét đối với bọn hắn cao thủ như vậy mà nói chỉ bất qua sự tình trong ngáy mắt đường phong chịu chết đi l a o giả trong tay chiến kiếm giơ lên nhất kiếm bổ ra nhưng sau một khắc hắn n gây ngẩn cả người bởi vì đối diện hướng hắn mà đến không phải đường phong mà là biến thành một cái một hai tuổi tiểu nữ h à i hắn lập tức đầu góc có chút đường ngắn hắn không nghĩ ra đường phong làm gì đem một cái tiểu nữ h à i hướng hắn ném qua tới nhưng khi tiểu nữ h à i này một quyền đập ra thời điểm hắn đã nghĩ thông suốt tiếp theo tận lực bồi tiếp can đảm c ố nức vì vì tiểu nữ h à i này một quyền uy lực thật sự là quá lớn một con kia trắng non nắm tay nhỏ một quyền đập xuống thời điểm cả vùng không gian đều đang kịch liệt lay động giống là không thể tiếp nhận cái kia vô cùng cự lực tiểu nữ hài này đương nhiên là ngân ngân đường phong tại thời khắc mấu chốt đem ngân ngân vứt ra ngoài ngân ngân lực lượng h ắ n biết rõ a lao giả giống to buộc phát toàn bộ tu vi lực lượng muốn ngăn cản nhưng bất kể là k i ế m quang vẫn là nguyên lực tại ngân ngân tuyết trắng xinh s ắ n dưới nắm tay mặt trước mắt liền vỡ vụn p h a n h ngân ngân vô cùng cường đại quyền kình trực tiếp trên, một trước thấu trước, tại trong, một chết tông tâm trưởng láo Trung ra ngực ngực của của cái Lúc chính hoạch Ngọc giả giả Đại Hải. đập đánh đem đông láo bên nổ lượng lớn. Nam Hoang Sơn bên Ngân Ngân quyền, huyền vào là láo sau lô láo khi đó ngân ngân nhận qua tổn thương tổn thương nguyên khí nặng nề phát huy thực lực cũng có hạn nhưng là bây giờ ngân ngân đã sớm khỏi hẳn phát huy ra lực lượng mạnh hơn căn bản không phải một người ngưng đan bắt trọng có khả năng ngăn cản lão giả hai mắt t r ừ n g tròn vo trí tử hắn đều không nghĩ ra cũng không nghĩ ra hắn sẽ chết ở một cái một hai tuổi tiểu nữ hài trong tay sau đó thi thể của lão giả hướng phía dưới bệnh tại hạ xuống xong đường phong thân thể loại lên đem lão giả trong tay chiến kiếm cùng không gian giới chỉ c u ố n một cái thu vào a ngươi ngươi là chỗ không xa hoàng phổ vô địch sợ ngây người sau đó phát ra bất khả tư nghị k ê u to hắn chỉ ngân ngân mở chừng hai mắt tròn vo hắn vừa rồi từ ngân ngân trên người cảm giác được một cỗ khí tức kỳ lạ loại khí tức kia là hắn tha thiết ước mơ ngân long chính là hắn tại ngân ngân trên người cảm giác được chân long một t r ò n g ngân long khí tức người xấu ta muốn đánh ngươi ngân ngân một quyền oanh rết lao giả kia về sau trong miệng lầm bầm một câu sau đó lại là một quyền hướng về hoàng phổ vô địch đập tới lui lui trong n g a y mắt hoàng phổ vô địch kịp phản ứng trong lòng kinh hãi muốn tuyệt bộc phát toàn bộ lực lượng hướng về hậu phương lùi gấp lui về phía sau quá trình bên trong kiếm quang sáng trói hướng về ngân ngân bạo trả mà ra toàn lực bùng nổ hoàng phổ vô địch là phi thường khủng bố đường phong liếc mắt liền nhìn ra hoàng phổ vô địch toàn lực bộc phát hẳn là ngưng đan thất trọng đỉnh phong tu vi nhưng sức mạnh bùng lên lại là so ngưng đan cửu trọng đỉnh phong còn cường đại hơn điện hạ cẩn thận hoàng phổ vô địch bên cạnh cũng còn có một người lúc này cũng lớn uống toàn lực oanh ra một chiêu người này tu vi thế mà đã ở ngưng đan bắt trọng lần này hoàng phổ vô địch mang tới lực lượng không thể bảo là không cường đại ngưng đan cửu trọng một người ngưng đan bắt trọng hai người ngưng đan thất trọng khoảng t r ư ờ n g bốn người có hai người đang vây công liễu mi đám người còn có cái khác ngưng ơ đan lục trọng ngũ trọng hơn bốn mươi người cái này một cố lực lượng đã trải qua là vô cùng kinh khủng tại ngân long đế quốc trừ hai đại tông môn cùng huyết hạt môn không có mấy cái thế lực có lực lượng như vậy có thể nói đối phó liêu mi đám người đó là sai sai có thừa lại tuyệt đối không nghĩ tới đường phong sẽ xuất hiện hơn nữa còn mang theo một đầu vô cùng chân long ẩm ngân ngân nằm đấm cuốn manh n ệ n xuống cái kia một khối k h ô người gian đều nhanh muốn đậm xuyên qua. Sau đó, ngân ngân nhanh qua. Sau muốn xuyên quyền kình, đều đậm đó, h ớ n hoàng g về vô phổ địch hai ngưng ờ i n đan bắt trọng võ giả đánh ra công kích bị ngân ngân quyền kình đánh tan còn sót lại quyền kình hướng về hai người tiếp tục đánh tới giặc giặc cái kia người ngưng đan bắt trọng võ giả kêu thảm toàn thân xương cốt đùng đùng vang lên không ngừng không biết bị chấn nát bao nhiêu cái mặc dù không chết nhưng là cùng chết rồi không sai biệt lắm liền huyền không đều làm không được đến gào thảm đi xuống dưới mà hoàng phổ vô địch tình huống mặc dù muốn đỡ một ít nhưng toàn thân cũng đùng đùng vang trong nháy mắt tối thiểu cũng gãy mất mười mấy cây xương cốt thân thể trên r a có số lớn máu tươi toát ra mà trong miệng trong mắt trong thai đều có máu tươi chảy ra h i ệ n nhiên một chiêu này hoàng phổ vô địch nhận lấy rất nặng trọng thương hoàng phổ vô địch trong lòng băng lãnh một cỗ không cách nào ngôn n g ự a sợ hãi bao phủ tại trong lòng hắn lấy điên c u ồ n g hướng về sau lùi gớp trong miệng giống to chân long chân long ngăn trở nàng điện hạ bảo hộ điện hạ cái kia người ngưng đan c ử u trọng c ư ờ n g giả dọa tâm lý phát run toàn lực đánh lui họ hoàng láo giả tiếng la rung trời nếu như hoàng phổ vô địch bị đánh rết vậy bọn hắn những người này cũng đừng nghĩ đến sẽ hoàng đô trở về khẳng định phải trốn cùng hugh hugh hugh giờ phút này những cái kia lúc đầu phong tỏa người xung quanh cũng đã đổi tới còn có những cái kia vây công liếu mi đám người cũng dừng tay lại toàn bộ hướng về phía ngân ngân một người xuất thủ trong chốc lát kiếm khí đao mang còn có từng đạo kinh khủng phá nguyên tiễn toàn bộ tốc độ bao phủ hướng ngân ngân ngân ngân đường phong cũng là cả kinh sợ hãi ngân ngân sẽ ra chuyện hắn mặc dù biết ngân ngân lực lượng rất mạnh nhưng song quyền nan địch tứ thủ a chương ba trăm hai mươi đại chiến hoàng phổ vô địch c à n bọn họ lại liễu mi hét lớn cùng bốn người khác điên cùng xuất thủ muốn ngăn lại một số người mặc dù liễu mi đám người ra tay toàn lực nhưng y y nguyên có vượt qua ba mươi đạo công kích hướng về ngân ngân đánh tới vượt qua ba mươi ngưng đan ngũ trọng cao thủ liên thủ cái kia là kinh khủng cỡ nào vùng không gian kia cùng rung động có loại phô thiên cái địa cảm giác nhưng là ngân ngân lại không sợ h ã i chút nào một đôi mắt to sáng tỏ vô cùng cái miệng nhỏ nhắn kêu một câu người xấu người xấu đều là người xấu muốn cùng ngân ngân đánh nhau cái kia ngân ngân liền cùng các người đánh nói xong ngân ngân đột nhiên hít sâu một hơi bộ ngực đột nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng ngâm t r ợ ngân n ngân phát ra giống to một tiếng tiếng này hứng thiếu chính là tiếng long ngâm tiếng dung thiên địa một cỗ sóng to từ ngân ngân trong miệng nhỏ phun ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến một cỗ gợn sóng thật sự là quá mạnh những công kích kia tới kiếm khí đao mang các loại nhao nhao ở giữa không trung bị ngân ngân phun ra gợn sóng đánh tan sau đó còn lại gợn sóng hướng về kia một số người công tới tiếng long ngâm một ngâm sơn sông nát huống chi là người p h ú c p h ú c những cái kia ngưng đan lục trọng võ giả nhao nhao sắc mặt tảm đạm thân thể chấn động mãnh liệt giống như là bị một tòa núi lớn đánh trúng đồng dạng toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái nhận lấy nghiêm trọng trọng thương mà một chút ngưng đan ngũ trọng thân thể trực tiếp bị chấn n ư ớ c nẻ thất khiếu chảy máu sức sống bị t u y ệ t diệt từ không trung mà hạ ngay cả ngưng đan thất trọng trở lên cao thủ cũng trong miệng máu tươi cuồng vốn cũng thụ thương không nhẹ ngay cả duy nhất một người ngưng đan cựu trọng cường giả đều hứng chịu tới một chút vết thương nhẹ chỉ có hoàng phổ vô địch mới vừa rồi bị một quyền đánh sợ một mực lùi gấp mới tránh đi tác động đến chỉ có bị liễu mi c u ố n lấy mấy người mới không có thụ thương thấy vậy đường phong vừa sợ có tin mừng kêu lên ngân ngân giết bọn h án được đại ca ca ngân ngân đánh người xấu ngân ngân gương mặt thiên chân vô tả trong miệng giận túi lấy tiếp lấy lại là đấm ra một quyền một quyền này trực tiếp đánh chết năm sáu cái người bị thương nặng ngừng đan lục trọng võ giả chân long là chân long mau lui lại mau lui lại rất xa hoàng phổ vô địch điên cuồng têu to hoàng phổ vô địch đừng nghĩ đi đường phong quất lệnh phi long chi r ợ c một cái hướng về hoàng phổ vô địch đuổi theo mà ngân ngân lại là mấy quyển từng cái hoàng phổ vô địch thuộc hạ bị đánh giết mà liệu mi bên kia hoàng lão không có đối thủ ngưng đan cựu trọng khủng bố triển lộ không bỏ sót lấy ưu thế áp đảo liên trả mấy người đồng thời hướng về những người khác đánh tới người xấu đừng hòng chạy ngân ngân đều hướng về kia người ngưng đan cựu trọng tống hiện đuổi theo một trận chiến đấu hoàn toàn bởi vì ngân ngân xuất hiện phá vỡ cân bằng một bên khác đường phong phi long chi rực cống t h i ế n cấp tốc hướng về hoàng phổ vô địch đuổi theo hoàng phổ vô địch vừa sợ vừa giận trong miệng cùng hống đường p h o n g ngươi không chỉ có cầm đi ta hoàng phổ gia tộc trần long còn giết ta hoàng phổ gia tộc nhiều cao thủ như vậy liền xem như lên trời xuống đất ta hoàng phổ gia tộc tất sát ngươi giết ta vậy phải xem ngươi có hay không cơ hội này đường phong cười lạnh nói b ệ n h đường phong đem một thân nguyên lực vận chuyển tới cực hạ phi long chi rực một cái chính là số ngoài trăm thước tốc độ trước n à y chưa có nhanh mà hoàng phổ vô địch mặc dù tu vi cao thầm nhưng đã bị thương tích cực nặng từ từ bị đường phong đổi sát đường phong ngươi cho rằng ta bị thương ngươi liền có thể giết ta sao ta muốn để ngươi biết ngươi là si tầm vọng tưởng một mực trốn chạy hoàng phổ vô địch đột nhiên ngừng thân hình quay người bổ ra một đạo trắng như tuyết kiếm quang b ạ c h đường phong cũng nhất kiếm chém ra cùng hoàng phổ vô địch kiếm tương giao vây một tiếng hai người cùng nhau lui lại đường phong nhận lấy cái chết hoàng phổ vô địch vừa lui lại tiến trên người một đạo màu vàng kim đan khí vân quanh trong tay chiến kiếm tản mát r a kinh người ba động nhất kiếm chém ra một đầu ngân sắc cự mãng cồn vũ mà ra hướng về đường phong đánh tới hoàng phổ vô địch mặc dù nhưng đã nhận trọng thương nhưng một thân chiến l ự c ý g h hành nguyên khủng bố đây là hoàng phổ gia tộc tổ truyền kiếm pháp chính là cựu cấp kiếm pháp ngân mãng kiếm quyết bất quá cựu cấp kiếm pháp so bát cấp kiếm pháp còn khó hơn tu luyện một mảng lớn hoàng phổ vô địch có thể tu luyện thành công đã trải qua tốt vô cùng mặc dù vẫn chỉ là tiểu thành cảnh giới vẫn tinh bạo đường phong cũng kim sắc đan khí vân quanh chín cái vòng tròn phát sáng thi t r i ể n ra vẫn tinh kiếm pháp chiêu thứ ba hai khỏa sao trời ngưng tụ mà ra hướng về ngân m ạ n g đánh tới sau đó ẩm vang bạo tạc ẩm ẩm liên tiếp hai tiếng nổ mạnh đường phong thân thể nhoáng một cái hướng về sau liền lùi lại ba bước nhưng hoàng phổ vô địch lại là liên tiếp rời khỏi vài chục bước trong miệng không ngừng phun ra màu tươi thương thế của hắn cực nặng lúc này tổn thương càng thêm tổn thương bệnh đường phong lại lần nữa công tới miệng nói hoàng phổ vô địch ta biết ngươi sớm liền muốn giết ta hôm nay liền triệt để tiễn ngươi trầu trời nhé ẩm đường phong lại lần nữa đánh tới lần này đường phong thi t r i ể n ra vẫn tinh kiếm pháp một chiều cuối cùng vẫn tinh xuyên t ấ u ngôi kiếm xuất hiện một k h ỏ a ánh sáng l ó n g ánh điểm nhân kiếm hợp nhất hướng về hoàng phổ vô địch đâm tới cong hoàng phổ vô địch lấy c h i ê n kiếm ngăn cản lại bị h o a n h ra cách xa hơn trăm mét khoảng cách thân thể lảo đảo toàn thân đấm máu nhưng là sau một khắc đường phong kiếm quang lại hướng hắn chém tới ngay tại đường phong tiếp cận đợi hoàng phổ vô địch trong mắt lãnh quang l ó e lên trong miệng gầm nhẹ đường phong đi chết đi trong nháy mắt một tấm da thú bay ra phát ra h à o quang sáng trói một vện kim quang hướng về đường phong mi tầm bắn ra đạo kim quang này như một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng tản mát ra vô cùng khí tức đáng sợ để đường phong toàn thân lông tơ trong nháy mắt xạ khởi lai nguyên phủ đường phong trong nháy mắt làm ra kết luận đây là một đạo vô cùng đáng sợ nguyên phủ uy lực mạnh giống như không thua lúc trước lưu tử dương lấy ra cái kia một đạo hoàng phổ vô địch không hổ là hoàng phổ gia tộc truyền nhân thân ra thực sự là không tầm thường đâu đối mặt vô cùng kinh khủng nguyên phủ đường phong nhưng không có một chút sợ hãi ngược lại khoe miệng treo mỉm cười hắn tâm niệm vừa động một tòa tiểu tháp nổi lên chính là hữu z tháp t hữu z tháp t vừa ra trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu cấp tốc biến lớn trong quá trình này t ừ n g đạo t ừ n g đạo quang mang đem đường phong bao phủ ở bên trong ẩm lúc này đạo kim quang kia đánh vào đường phong trước mắt quang mang bên trên một tiếng oanh minh quan g mang chỉ là khẽ run một chút liền khôi phục nguyên dạng mà đạo kiếm quan g kia liền biến mất không còn tâm tích hữu rét t h á p khắc năng lực không có phát hiện nhưng là lực phòng ngự quả nhiên hết sức kinh người đường phong khoẻ môi n i ế t lên vẻ mỉm cười hắn đã sớm thử qua có rét đạp rũ xuống quan g mang lực phòng ngự cực kỳ khủng bố dù sao cũng lấy lực lượng của hắn là một tơ một hào gợn sóng cũng không thể kích lên lúc này một thức quả nhiên dễ dàng chặn lại hoàng phổ vô địch nguyên phủ công kích mà nhìn thấy một màn này hoàng phổ vô địch con ngươi kịch liệt co vào sau đó trừng mắt lão đại một bức sống vẻ mặt như gặp phải quỷ lúc đầu coi là nhất kích tất sát lại bị đường phong dễ dàng chặn lại này làm sao có thể không để cho trong lòng hắn kinh hãi muốn tuyển chương ba trăm hai mươi mốt đánh g i ế t hoàng phổ vô địch có phải hay không là không nghĩ tới nguyên phủ công kích sẽ bị ta ngăn lại đường phong cười lạnh một mặt hài hước nhìn lấy hoàng phổ vô địch lúc này hoàng phổ vô địch s ắ t mặt biến cực độ khó coi đường phong ta xem ngươi có thể ngăn ta mấy lần phá cho ta sau đó hoàng phổ vô địch giống to trôi nổi tại đỉnh đầu nguyên phủ bắn ra từng đạo từng đạo kim quang như từng trôi vô cùng kiếm khí sắc bén hướng về đường phong kích bắn m à tới nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị hưu rét tháp hình thành quang mang chặn lại quét sạch mang chỉ là bị khơi dậy từng đợt gọn sóng a hoàng phổ vô địch giống to đơn giản khó có thể tin b ả h đường phong vừa xài bước ra hai khỏa sao trời hình thành hướng về hoàng phổ vô địch đánh tới ẩm hoàng phổ vô địch nguyên phù vô dụng chỉ có thể lấy chiến kiếm ngăn cản nhưng kết quả chính là hắn lại bị đánh bay m á u tươi chảy dòng b ả h đường phong lại tới lại là nhất kiếm hoàng phổ vô địch hoàn toàn rơi tại hạ phòng mỗi cản một c h i ê u đều sẽ miệng to ho ra máu thương thế càng ngày càng nặng đường phong càng đánh càng mạnh mà hoàng phổ vô địch càng ngày càng yếu cong hơn mười c h i ê u về sau hoàng phổ vô địch liền kiếm đều bị đường phong đánh bay hoàng phổ vô địch là thời điểm tiễn ngươi lên đường Đường phong q u á t l ệ n h thử một tiếng mũi kiếm ngưng điểm sáng hướng về hoàng phổ vô địch mi tâm vào tới a đường phong ngươi coi như g i ế t t a phù hoàng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi hoàng phổ vô địch không cam lòng giống to trong tay khẽ động xuất hiện một khối ngọc phủ là vạn lý truyền âm phủ muốn truyền âm trở về không có khả năng đường phong t h é t giải toàn lực đánh tới lần này ngân ngân xuất thủ đã bị hoàng phổ vô địch cảm ứng ra đến một khi truyền đến hoàng phổ hùng tại nơi đó hậu quả khó liệu hắn muốn tại hoàng phổ vô địch truyền ra vạn lý truyền âm phủ trước đó đánh chết ha ha đường phong ngươi ngăn không được ta hoàng phổ vô địch đột nhiên cười to trên người hắn lần thứ hai bay ra một thanh chiến kiếm kích xạ hướng đường phong sau đó oanh một tiếng nổ tung lên linh khí tự bạo hình thành một cỗ cỗ năng lượng kinh khủng lưu hướng về đường phong mánh liệt mà đến mặc dù nổ tung dòng năng lượng đều bị hưu z tháp t rũ xuống quang mang chặn lại nhưng cũng thành công ngăn trở đường phong bước chân zhét đường phong giống to ra sức sông về trước cuối cùng xông qua linh khí nổ tung dòng năng lượng nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía hoàng phổ vô địch ha ha hoàng phổ vô địch cười to phốc phốc đường phong kiếm quang chính xác đánh chúng vào hoàng phổ vô địch m i tâm tại hoàng phổ vô địch m i tâm đánh ra một cái lô máu hoàng phổ vô địch cái này một cái ngân long đế quốc tứ đại thiên tài đứng đầu ngân long đế quốc đại hoàng tử danh xưng ơ thế hệ trẻ tuổi vô địch hoàng phổ vô địch cứ như vậy bị đường phong đánh chết nhưng là ngay tại bị đường phong đánh chết trong nháy mắt một đạo q u a n mang phóng lên tận trời biến mất không thấy đường phong cuối cùng vẫn là đã chậm một bước hoàng phổ vô địch đem vạn lý truyền đầm phủ vẫn là truyền ra ngoài đường phong khẽ c h a o mày sau đó trong mắt tinh quang l ó e lên đã nhưng đã xảy ra vậy liền đi đối mặt tốt Bạch! đường phong tìm tòi tay đem hoàng phổ vô địch không gian giới chỉ hút tới đồng thời còn có cái thanh kia bị hắn đánh bay trên kiếm đây chính là trung phẩm linh khí nhìn thoáng qua hoàng phổ vô địch thi thể hạ phía dưới núi hoang đường phong quay người rời đi không đến bao lâu đường phong về tới mới vừa phía trên chiến trường kia bạch đường phong vừa về đến ngân ngân vậy soạt một tiếng bay người lên trên đường phong bả vai ngân ngân cái kia bại hoại đâu đường phong hỏi hán hỏi đương nhiên cái kia người ngưng đan cựu trọng tống hiện cái kia bại hoại bị ngân ngân một đấm đập chết ân thoạt nhìn lớn như vậy vóc dáng thật không trải qua đánh ngân ngân bĩu môi nói thầm sau đó mở ra tay nhỏ lộ ra một cái không gian giới chỉ đưa cho đường phong nói ngân ngân biết đại ca ca ưa thích vật này liền cho đại ca ca lấy ra đường phong lắc đầu cười cười không nghĩ tới bản thân điểm nhỏ này động tác lại sớm đã bị ngân ngân nhìn ở trong mắt ngân ngân oan đường phong sờ lên ngân ngân cái đầu nhỏ ngân ngân lập tức một mặt thoải mái tại đường phong trên mặt cọ sát sau đó đường phong ánh mắt nhìn về phía phía trước phía trước liễu mi cùng hoàng lao chờ năm người lập ở trong hư không nhìn lấy đường phong bên này lúc này liễu mi bay tới lộ ra t i ể u dung nói đường phong lần này phải cảm ơn bằng không ta hiện tại đoán chừng đã chết đường phong cười nói liễu mi lao sư ngươi còn khách khí với ta sao đó cũng là liễu m i c h ừ n g mắt nhìn nói đường phong ngươi yên tâm hoàng phổ vô địch thủ hạ đã bị đều chém giết một cái cũng không cũng chạy thoát nói tới chỗ này liễu m i hướng đường phong sau lưng nhìn một chút hỏi đường phong hoàng phổ vô địch phải chăng bị ta giết liễu m i còn chưa nói xong đường phong liền cấp ra đáp án hoàng phổ vô địch chết rồi liễu m i hít sâu một hơi trong mắt đều là c h ấ n kinh c h i sắc mà một bên khác cũng có mấy đạo hít vào khí lạnh thanh âm phát ra hoàng lao đám người từng cái cũng trong mắt để lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi hoàng phổ vô địch đất này tuyệt thế thiên tài thế mà cứ thế mà chết đi bọn hắn rất khó tin nhưng từ chuyện xảy ra mới vừa rồi đến xem hiển nhiên đường phong không cần thiết nói dối sau đó lấy hoàng lão cầm đầu bốn người bọn họ hướng về đường phong đi tới tiếp lấy thế mà cùng nhau quỳ xuống nói chúng ta đa tạ đường thiếu hiệp xuất thủ cứu g i ú p lần này nếu như không có đường thiếu hiệp bọn ta tính mệnh là chuyện nhỏ nhưng là nếu để cho tiểu thư bị thương tổn chúng ta cho dù chết về sau cũng vô pháp hướng lao hầu ra bàn giao a bốn vị tiền bối đứng dậy nhanh đường phong vội vàng đỡ dậy bốn người nói bốn vị tiền bối khách khí lao hầu ra đối với ta có ân mà liễu mi càng là sư phụ của ta ta ha có không cứu lý lẽ đây là ta phải làm chư vị không cần phải nói tạ hoàng lao đám người lúc này mới đứng dậy sau đó hướng đường phong trên vai ngân ngân nhìn thoang qua lại ôm quyền nói đường thiếu hiệp chuyện hôm nay chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra một chữ nếu không đem đến chết không yên lành bọn hắn nói đương nhiên là chỉ chân long một chuyện bốn vị đều là trung nghĩa chi nhân đường phong tự nhiên tin được đường phong khoát tay nói trong lòng lại là cười khổ một tiếng ngân ngân sự tình đoán chừng đã bị hoàng phổ vô địch tiết lộ ra ngoài nói cùng không nói đều không quá quan trọng lúc này ngân ngân nháy mắt hiếu kỳ nhìn một chút liễu mi sau đó cái mũi nhỏ g i n t g n đ ố n g nhiên nhảy một cái nhảy tới liễu mi trên người ôm thật chặt liễu mi dùng sức cọ sát hai lần đường phong trong lòng hơi động xem ra liễu mi thật là tiền triều liễu gia hậu nhân trên người chạy chính thống ngân long huyết mạch cho nên bị ngân ngân cảm giác được liễu mi bắt đầu xứng sở sau đó gương mặt tấm áp nhẹ nhàng sờ lên ngân ngân thật đáng yêu liêu mi con mắt đều nhanh mạo quang ngân ngân cọ sát mấy lần sau đó nhìn thoáng qua liêu mi thân thể soạt một tiếng lại nhảy hồi đường phong trên vai nói vị tỉ tỉ kia khí tức trên thân để ngân ngân cảm thấy quen thuộc nhưng ngân ngân vẫn đứa thích đại ca ca đường phong cười một tiếng sờ lên ngân ngân sau đó nhìn về phía liệu mi đ á g người nói chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này Hoàng phổ vô địch vừa chết Hoàng phổ gia tộc người sợ rằng sẽ phát cuồng tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ có cường giả chạy đến hiển nhiên liễu mi đám người cũng nghĩ tới vấn đề này lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng lên đường phong linh biến cảnh cường giả tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi chúng ta chạy nhất định sẽ bị đuổi kịp ngươi có ý định gì liễu mi hỏi chương ba trăm hai mươi hai giận dữ hoàng phổ hùng tài đường phong gật gật đầu nói ta tại động thủ trước đó đã cho đông huyền tông sở tông chủ truyền âm nói xong ta sẽ đi nơi đây phía nam minh h i ê n thành đến lúc đó đông huyền tông lại phái linh biến cảnh cao thủ trước tới đón chúng ta phía nam minh h i ê n thành liêu mi chờ mắt người đều là sáng lên không khỏi tối thẩm bội phục đường phong thông minh minh h i ê n thành là khoảng cách nơi đây người gần nhất đại thành cũng là nơi này nam bộ phương hướng hoàng phổ gia tộc người đổi tới cảm giác đầu tiên khẳng định chúng ta muốn đi nhanh một chút chúng ta đi về phía nam mới chỉ có thể phân tán hoàng phổ gia tộc lực lượng muốn phải hoàn toàn tránh đi vẫn là rất khó cho nên chúng ta muốn mượn dùng minh hiên thành bên trong vô số người khí t ứ c che giấu khí tức của chúng ta chỉ cần né qua mấy canh giờ đông huyền tông cao thủ sẽ chạy tới đường phong nói liêu mi đám người gật đầu bọn hắn nhìn một chút phía dưới thôn xóm nhao nhao chuyển ra thở dài một tiếng lúc này phía dưới đã trở thành một mảnh luyện ngục hết thể hơn một trăm người thôn dân lúc trước toàn bộ bị hoàng phổ vô địch người bắn chết không có lưu lại một người sống Cái ngay à y hơn 100 cái thôn dân, n cái c ũ là lưu lưu lại lòng là, Càng đành bởi bọn bọn thời i vì vậy. hảo thu hắn, nhưng như hắn không thậm chí không quả quả tâm kết kết g có để n an táng bọn hắn. Bởi vì, linh biến cảnh tốc độ quá nhanh, tin tưởng chẳng tốc quá Bởi vì, độ m ấ chốc sau ẽ chạy、đến. Cứ việc cũng chịu. không đành lòng, nhưng cũng đành、chịu. Bệnh! Bệnh! đến. lòng, n g y s a đó các vị hóa thành từng đạo hồng quang hướng về miền nam phương hướng cấp tốc rời đi lúc này xa ngoài vạn dậm trong hoàng đô tại trung tâm nhất trong hoàng thành một ngôi đại điện bên trong một cái vóc người cao lớn người mặc ngân long bảo nam tử trung niên đang ngồi phía trên cung điện mà phía dưới đi là đang ngồi huyết long vương còn có ngụy tam sơn hai người hoàng huynh xin yên tâm lần này liêu gia c h ấ p cánh bay về phía nam liễu m i bên người lực lượng đã trải qua không mạnh từ vô địch tự mình dẫn người tuyệt đối có thể cầm xuống liễu my huyết long vương cười nói không sai liếu thương h ậ u lao ra hoặc kia hoàn toàn không biết điều lần này giải quyết liêu ra về sau kế tiếp chính là đông huyền tông ngụy tam sơn nuốt dâu nói không sai n g ồ i ở phía trên hoàng phổ hùng tài gật đầu nói lần này đông huyền tông thế mà mở ra phủ đ u ổ i đã lâu thánh luyện tri địa đây là to lớn hậu hoạn tuyệt đối không thể lưu nhưng là đông huyền tông dù sao lúc trước thực lực vô cùng cường đại lưu lại nội tình cũng không thể coi thường cường công l ờ i nói đối với chúng ta tổn thất quá lớn tốt nhất là bước lên vân tiêu cùng đông huyền hai phái đại chiến vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi b ậ y hạ cao kiến lại không biết như thế nào bước lên hai tông đại chiến ngụy tam s ơ n hỏi rất đơn giản chúng ta nhận được tin tức biết đông huyền tông mở ra thánh luyện tri địa nhưng vân tiêu tông là không biết chỉ cần chúng ta đem tin tức này tiết lộ cho vân tiêu tông các ngươi coi là vân tiêu tông sẽ ngồi xem đông huyền tông biến cường đại mà thờ ơ sao vân tiêu tông cùng đông huyền tông những năm gần đây một cái ma sát không ngừng đã trải qua thành thù địch vân tiêu tông nếu là biết đông huyền tông đã trải qua mở ra thánh luyện tri địa bọn hắn tuyệt đối so với chúng ta còn cấp tốc nhất định sẽ nhịn không được đối với đông huyền tông động thủ hoàng phổ hùng tài phân tích nói huyết long vương cùng ngụy tam sơn đều là hai mắt sáng lên gương mặt khâm phục nói v ậ y hạ cao kiến thuộc hạ bội phủ ha ha hoàng phổ hùng tài cười to đúng lúc này một đạo quan g mang từ bên ngoài bay tới là vạn lý truyền âm phủ hoàng phổ hùng tài vung tay lên cầm vạn lý truyền âm phủ là vô địch truyền về xem ra đã trải qua bắt được liễu mi hoàng phổ hùng tài một nắm ở vạn lý truyền âm phủ liền biết là hoàng phổ vô địch truyền về sau đó hắn linh thức hướng vạn lý truyền âm phủ bên trong quét qua quét xuống một cái hoang phổ vô địch trên mặt ngây ngẩn cả người sau đó chính là con ngươi kịch liệt trận to lại kịch liệt thu nhỏ trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi khó tin t h ầ n sắc trong mắt của hắn trong nháy mắt biến đỏ như máu tràn đầy tơ máu vô địch tha đột nhiên hoang phổ hùng tài phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to tiếng giống to này chấn động cung điện đều run lên ba run toàn bộ hoàng thành đều chấn động một cái sau đó một cỗ phô thiên cái địa khí tức từ hoàng phổ hùng tài thân bên trên tản g ra nhanh chóng tràn ngập ra đi trong hoàng cung cung nữ thị vệ từng cái câm như hến bọn hắn nghe ra ban nay tiếng giống to là hoàng đế bệ hạ phát ra nhưng hoàng đế bệ hạ vì sao lại đột nhiên phát ra như vậy gầm thét đâu trong đại địa huyết long vương cùng ngụy tam sơn trong mắt cũng đầy là c h ấ n kinh hoàng phổ hùng tài tức giận như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ nghĩ lại trong lòng bọn họ có loại dự cảm xấu hoàng huynh bẫy hạ huyết long vương cùng ngụy tam sơn đứng dậy hành lễ kinh sợ lúc này hoàng phổ hùng tài khí tức trên thân mới chậm dãi hạ xuống tới chỉ là trên người của hắn sắc cơ lại nồng đầm vô cùng trong mắt của hắn lộ ra kịch liệt bi thống đem vạn lý truyền âm phủ vứt ra huyết long vương cùng ngụy tam sơn nói chính các ngươi nhìn huyết long vương tiếp nhận truyền âm ngọc phủ cùng ngụy tam sơn cùng một chỗ lấy linh thức quét qua phát hiện truyền âm ngọc phù bên trong truyền tới chỉ có sáu cái tự đường phong giết ta chân long ngắn ngủi sáu cái tự lại làm cho huyết long vương cùng ngụy tam sơn chấn kinh đến mức há hốc mồm trong mắt lóe ra không cách nào ngôn ngữ kinh hãi hoàng phổ vô địch chết rồi chẳng lẽ là đường phong giết hai người não hải chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ nhưng đường phong sao có thể giết hoàng phổ vô địch còn nữa chân long là có ý gì chẳng lẽ là hai người trong đầu cấp tốc xoay tròn lấy lúc này một cái lao thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào khuôn mặt kinh sợ vừa tiến đến liền lập tức quỳ quỳ xuống t ê u lên bệ hạ bệ hạ việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta nói hoàng phổ hùng tài thanh âm vô cùng băng lãnh lao thái giám âm thanh run rẩy nói bệ bệ hạ đại hoàng tử điện hạ mệnh bài nắt quả nhiên hoàng phổ hùng tài hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra phẫn nộ ánh mắt bi thống trong lòng cuối cùng một k i a may mắn ý nghĩ bị đánh nát bấy nửa ngày hoàng phổ hùng tài mở miệng nói t ố t bản hoàng đã biết ngươi đi xuống đi nhớ kỹ tạm thời đừng rêu r a o đúng bậy hạ lao thái dám thở dài một hơi lui xuống chân long lúc trước đầu kia tiểu chân long nhất định là bị đường phong chiếm đi mà vô địch nhất định là chết tại chân long trên tay đường phong đường phong bản hoàng không đem ngươi chém thành ngôn mảnh thế không làm người hoàng phổ hùng tài trong mắt thoáng hiện sát cơ nồng nặc vừa x à i bức ra b ó n g người biến mất chỉ có âm thanh truyền đến hai người các ngươi theo bản hoàng cùng một chỗ đuổi bắt đường phong đúng huyết long vương cùng ngụy tam sơn đ ứng thanh cũng nhấc chân đi theo một bên khác đường phong cùng liễu mi đám người thi t r i ể n ra toàn lực hướng về phương nam bay đi sau một canh giờ bọn hắn phía trước xuất hiện một tòa đại thành minh hiên thành nhân khẩu mấy ngàn vạn coi là không tệ đại thành chương ba trăm hai mươi ba hai láo đến đây lúc này đường phong liễu mi đám người đứng tại rõ hiên bên ngoài mà đường phong thì là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một k h ỏ a bình thuốc đổ ra mấy viên thuốc liễu mi lào sư chư vị tiền bối đan dược này các ngươi c ầ m loại đan dược này tên là loạn tức đan bóp nát sau vẩy lên người nhưng để khí tức trên thân biến tạp nham tại minh hiên thành bên trên ngàn vạn nhân khẩu bên trong có thể rất tốt che giấu khí tức của mình tránh đi linh biến cảnh cường giả truy tìm đường phong giải thích nói còn có dạng này đan dược liễu mi cùng hoàng lao đám người con mắt đều là sáng lên ừ quả thật có hiệu quả như vậy bất quá thời gian tối đa chỉ có thể tiếp tục một ngày đường phong gật đầu nói loạn tức đan một loại nhị cấp đan dược chính là thần giới ba phong khí bên trong thái cổ thần giới cao thủ phát minh đ a ngăn dược dùng vẩy lên người nhưng để tự thân khí tức biến hỗn loạn khó mà phân biệt nhưng là linh biến cảnh cường giả đã trải qua tu luyện ra linh thức thần diệu vô biên coi như dùng loạn tức đan nếu độc thân hoặc là khoảng cách linh biến cảnh cường giả quá gần tuyệt đối sẽ bị phát hiện nhưng là minh hiên thành dạng này một cái bên trong tòa thành lớn cũng không giống nhau người bên trong khẩu đông đảo khí tức cũng co vô số tạp nham vô cùng bọn hắn chỉ cần tung xuống loạn tức đan lan lộn tại nhiều người như vậy trong miệng linh biến cảnh cừng giả coi như có mạnh hơn cũng tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn ngay sau đó bọn hắn một người tiếp nhận một khỏa bóp nát thành bụi phấn rắc vào trên người tung xuống bề sau đám người lẫn nhau cảm ứng một chút quả nhiên phát hiện những người khác khí tức biến tạp nham che giấu bản thân khí tức thực sự là kỳ diệu liễu mi đám người cảm thán liên tục tiếp đó liễu mi mấy người cải biến một chút trăng dùng liễu mi ăn mặc nam trang sau đó đám người nên ngang tiến nhập minh hiên thành ngay tại đường phong đám người tiến vào minh hiên thành về sau lúc trước hoàng phổ vô địch bị chém giết địa phương ba đạo hồng quang cấp tốc hướng bên này phong tới sau đó ba đạo nhân ảnh nổi lên chính là hoàng phổ hùng tài huyết long vương cùng ngụy tam sơn ba người hoàng phổ hùng tài ánh mắt như điện liếc nhìn m ộ n phía phía dưới vùng núi bên trên nằm vô số cỗ thi thể còn có một con chỉ man thú cũng bị hấp dẫn mà tới vô địch đ ỗ n g nhiên hoàng phổ vô địch trong mắt điện quang thoáng hiện trên người một cỗ khí tức kinh khủng tuân trào ra thân thể loay lên hướng về phía dưới phóng đi cái chỗ kia chính là hoàng phổ vô địch bị chém giết địa phương lúc này đang có mấy con man thú tại căn xé hoàng phổ vô địch thân thể đáng chết ta hoàng phổ hùng tải vung tay lên mấy con man thú bị đánh tan xương nát thịt hắn nhìn l ấ y hoàng phổ vô địch đã trải qua không thành hình người thi thể trên người sắc cơ vô cùng hừng hực đường phong ta thế muốn tiêu diệt ngươi cả nhà ta muốn ngươi sống không bằng chết hoàng phổ hùng tải cuồng hống ma huyết long vương cùng ngụy tam sơn đứng ở cách đó không xa thở mạnh cũng không dám xuống thật lâu hoàng phổ hùng tải khí tức mới bình tĩnh trở lại hắn đầu tiên thu hồi hoàng phổ vô địch thi thể nhưng sau đó xoay người đối với huyết long vương cùng ngụy tam sơn nói đuổi theo lấy đường phong tu vi của bọn h ắ n hẳn là chạy không ra bao xa còn nữa đường phong bọn h ắ n có khả năng nhất là hướng đông hướng đông huyền tông phương hướng nhưng không bài trừ bọn h ắ n dương đông kích tây hướng h ắ n phương hướng của hắn mà đến cho nên chúng ta tách ra truy huyết long ngươi truy phương bắc ngụy tam sơn ngươi truy phương nam bản hoàng tự mình truy đông phương nhớ kỹ đuổi tới bọn hắn về sau không nên giết ta cần sống ta muốn để bọn hắn hối hận đi đến thế này đúng huyết long vương cùng ngụy tam sơn ứng thanh sau đó ba người phân ba phương hướng đuổi theo đường phong liễu mi đám người tiến nhập minh hiên thành tìm một nhà t ử lâu đi tới bọn hắn tiến quán rượu dĩ nhiên không phải vì ăn uống mà là trong t ử lâu người đến người đi khí tức nhất là tạp nham có thể che giấu tốt lắm khí tức của bọn hắn vừa ăn một vừa chờ nhưng là sau nửa canh giờ bọn hắn đột nhiên cảm giác tại minh hiên thành phía trên có một đạo áp lực cực lớn tràn ngập mà hạ bọn hắn tại cửa sổ xem xét quả nhiên nhìn thấy trong cao không có một bóng người đang không ngừng dò xét là ngụy tam sơn đường phong đám người nhìn thoáng qua liền nhận ra là ai quả nhiên liền nhanh như vậy chạy đến liêu mi nói t h ầ m lúc này ngụy tam sơn trôi nổi tại minh hiên thành trên không vừa đi vừa về bồi hồi nếu như bọn hắn đi về phía nam mới chạy cuối cùng khả năng chính là tàng tại bên trong tòa thành lớn này ngụy tam sơn nhíu mày suy nghĩ bất quá minh hiên thành là một cái đại thành so cầu n g u y ệ t thành còn lớn hơn chiếm diện tích cực lớn nhân khẩu đông đảo ngụy tam sơn mặc dù đem linh thức thi triển đến cực hạn ở phía dưới không ngừng quét mắt nhưng y y nguyên không thu hoạch được gì vừa đi vừa về dò xét mấy lần đều không có chút nào phát hiện xem ra không ở nơi này ngụy tam sơn nói t h ầ m sau đó bay về phía nơi khác đường phong đám người không hề rời đi quán rượu mà là tiếp tục ở tiểu lầu ở lại quả nhiên sau nửa canh giờ ngụy tam sơn lại xuất hiện ở minh hiên thành trên không ánh mắt như điện dò xét một hồi mới rời đi thời gian chậm rãi trôi qua lại qua hơn một canh giờ đột nhiên minh hiên thành trên không xuất hiện hai bóng người hai cái tóc bạc hoa dâm láo giả lại là bạch lão cùng đan lão đường phong trên mặt lộ ra vui mừng nói đông huyền tông tiền bối đến rồi liêu mi đám người cũng là vui vẻ sau đó đám người ném tấm kế tiếp ngân phiếu đàng không mà lên hướng về đan lão cùng bạch lao bay đi đan lão bạch lão đường phong tê ơ đường phong đan lão nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn về phía đường phong v ạ n bối liêu mi gặp qua hai vị tiền bối liêu mi tiến lên hành lễ mà hoàng lao đám người cũng tới tiến lên lễ không cần đa lễ bạch lao cùng đan lão đỡ dậy liêu mi đan lão càng là thở dài nói trấn quốc hầu cùng lão phu chính là nhiều năm h ả o hữu không nghĩ tới lần trước hoàng đô từ biệt nhất định thành vĩnh biệt thực sự là đáng tiếc ca liêu mi con mắt đỏ lên nói văn bối đa tạ tiền bối quan tâm đan lão gật gật đầu nói chúng ta rời khỏi nơi này trước hồi tông môn lại nói sau đó bạch lão cùng đan lão nguyên lực khẽ quấn đem đường phong đám n g ư ờ i bao lấy tiếp lấy hóa thành hai đạo quan g mang biến mất không thấy gì nữa hướng về đông huyền tông mà đến nhưng không đến bao lâu đã nhìn thấy một phương hướng khác cũng có một đạo quan g mang phá vỡ hư không lại là ngụy tam sơn ra hỏa này đan lão trong miệng phát ra cười lạnh là bọn hắn nơi xa ngụy tam sơn hiển nhiên cũng nhìn thấy bạch lão cùng đan lão bất quá hắn không có đuổi theo không cần nói bạch lão liền xem như đan lão hắn khả năng cũng không là đối thủ trơ mắt nhìn đường phong bọn hắn đi xa chuyện này phải nhanh bẩm báo bệ hạ ngụy tam sơn ánh mắt lóe lên thân hình khẽ động cũng biến mất không thấy gì nữa linh biến cảnh tốc độ xác thực khủng bố bạch lao cùng đan lão toàn lực đuổi dưới đường chỉ là hai canh giờ không đến liền gặp được đông huyền tông q u ầ n phong bạch nhưng vào lúc này đông huyền tông bên trong một bóng người đạp không mà đến lại là sở vân thiên tông chủ đường phong bọn hắn chúng ta đã trải qua mang về bạch lao nói bạch lão đan lão vất vả hai vị sở vân thiên thi lễ một cái nói gặp qua sở tông chủ liễu mi đ á g người cũng hành lễ nói không cần đa lễ chúng ta đi vào lại nói sở vân thiên đưa tay tiếp đó đám người tiến nhập đông huyền tông đi tới đông huyền phong một tòa tiếp khách trong đại sảnh liêu mi cô nương chuyện này cuối cùng là chuyện gì xảy ra phân chủ khách sau khi ngồi xuống sở vân thiên khai môn kiến sân hỏi chương ba trăm hai mươi b ố quyết định ngân long vận mạng hội nghị sở vân thiên hỏi đương nhiên là liên quan tới trấn quốc hầu sự tình liêu mi con mắt có chút đỏ lên cắn răng nửa ngày mới nói nói đến chuyện này còn cùng quy tông có quan hệ cùng chúng ta đông huyền có quan hệ lần này không chỉ có là sở vân thiên bạch lão đan lão ngay cả đường p h o n g cũng là xương sở làm sao sẽ cùng đông huyền tông có quan hệ đâu liêu mi liền ôm quyền nói đông huyền tông có phải hay không là mở ra phủ đùi đã lâu thánh luyện chi điện liêu mi một câu kinh người để sở vân thiên đường phong đám người trong lòng đều là kinh hãi sở vân thiên càng là đằng một chút đứng lên nói liễu mi cô nương ngươi là từ đâu biết được hắn làm sao cũng không nghĩ ra liễu mi là làm sao biết thánh luyện c h i địa được mở ra là da da của ta nói cho ta biết mà da da lại là từ hoàng phổ gia tộc chỗ đó biết đến liễu mi nói cái gì từ hoàng phổ gia tộc chỗ đó biết đến sở vân thiên đám người lần thứ hai giật nảy cả mình làm sao có thể chuyện này tại đông huyền tông chính là bí mật tạm thời người biết cũng không nhiều ngay cả phần lớn hạch tâm trưởng lão cũng không biết hoàng phổ gia tộc làm sao có thể biết đến sở vân thiên trong mắt thoáng hiện nồng nặc vẻ ngờ vực khó nói trong tông môn cao tầng có nội gian không hẹn mà cùng sở vân thiên đường phong bạch lão đan lao bốn người trong đầu dần hiện ra dạng này một cái ý nghĩ mấy người nhìn nhau đều thấy lẫn nhau trong mắt trấn kinh liêu mi cô nương còn mời nói rõ chi tiết tới sở vân thiên hỏi được ngay sau đó liêu mi bắt đầu kể lể nguyên lai、like, tại nửa tháng trước trấn quốc hầu đột nhiên từ hoàng phổ gia tộc cái k i a bên trong biết được đông huyền tông phủ bùi đã lâu thánh luyện chi địa rốt cục được mở ra trấn quốc hầu còn vì này cao hứng một phen bởi vì ý vị này đông huyền tông mạnh lên ngân long đế quốc quốc lực c ũ nhưng g sẽ m ạ n lên. n h hoàng phổ gia tộc cũng không nghĩ như vậy bọn hắn thậm chí có chút kinh hoàng cuối cùng hoàng phổ hùng tài thậm chí triệu tập trấn quốc hầu huyết long vương ngụy tam sơn trở ngân long đế quốc tuyệt đối cao tầng tổ chức hội nghị thương nghị như thế nào đối phó đông huyền tông như thế nào tiêu diệt đông huyền tông cuối cùng thống nhất ngân long chuyện này trấn quốc hầu đương nhiên là cực lực phản đối thậm chí tại chỗ cùng hoàng phổ hùng tài trở mặt Cùng hoàng phổ Hùng Hoàng không gây Phổ thoải Tài rất mà á i m chuyện này vẫn chưa hết đằng sau một cái vô tình trấn quốc hầu thế mà phát hiện hoàng phổ gia tộc thế mà cùng huyết hạt môn có cấu kết cái này khiến trấn quốc hầu giận dữ định đem chuyện này thông chi đông huyền tông để đông huyền tông cẩn thận nhưng không ngờ cứ như vậy đưa tới họa s á t t h â n trấn quốc hầu bên người đồng dạng sớm đã bị huyết hạt môn xông vào có phản đồ cho nên liên dẫn đến về sau hoàng phổ gia tộc phái người vây giết trấn quốc hầu đem chém đầu cả nhà frang sau khi n g h e xong bạch lao thủ không nhịn được trước quải trượng nặng nề một đập cả giận nói hoàng phổ gia tộc thế mà cùng huyết hạt môn cấu kết bởi vì nguyên nhân như vậy sát hại giường cột nước nhà quả thực là hèn hạ vô sỉ mà sở vân thiên cùng đan lão cũng là trong mắt thoáng hiện l ử a giận dắc đường phong thật chặt xiết quả đấm trong mắt thoáng hiện s á t cơ lúc này sở vân thiên lại hỏi liễu mi cô nương cái kia đằng sau hoàng phổ gia tộc lại nói lao hầu gia chính là tiền triều liễu gia về sau không biết nhưng có việc liễu mi hơi s ư ơ n g sở trầm ngâm một chút liền gật đầu nói chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì hảo dấu dếm liễu gia đúng là ngân long liễu gia bất quá ta già già mặc dù là thân theo chính thống ngân long huyết mạch nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đoạt lại liễu gia hoàng vị mà là nghĩ đến như thế nào để ngân long đế quốc càng thêm cường đại đây chính là hắn lão nhân ra một đời nguyện vọng hơn nữa chuyện này phi thường bí ẩn cũng chỉ có liêu ra ta số ít người biết nhưng vẫn là bị hoàng phổ gia tộc t r a được sở vân thiên bạch lão đan lão liếc nhau một cái đều có một chút kinh ngạc sau đó sở vân thiên nói lão hầu ra ái quốc c h i tâm mọi người đều biết điểm này không thể nghi ngờ không sai tiểu thư lão hầu ra lão nhân ra ông ta một đời vì nước vì dân nhận ngân long đế quốc dân chúng kính yêu đến cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy tiểu thư liếu gia chính là ngân long chính thống bây giờ tiểu thư chính là liếu gia huyết mạch duy nhất không bằng tiểu thư lấy chính thống thân phận khởi bình phản hoàng phổ gia tộc liêu m i thuộc hạ trong bốn người một cái cường tráng đại hán giận tức tối nói không sai tin tưởng chỉ muốn tiểu thư đăng cao nhất hô ngân long các nơi sẽ có rất nhiều người hưởng ứng lại thêm có thể được đông huyền tông các vị cường giả tương trợ chưa hẳn không thể lật đổ hoàng phổ gia tộc một người khác cũng gọi là nói ôi trao lương thúc hoành thúc không thể tại đông huyền tông chư vị tiền b ố i trước mặt nói lung tung liêu my cấp tốc vội vàng cắt đứt lời của hai người một bên sở vân thiên ánh mắt lấp lóe sau đó nói trong khoảng thời gian này liêu my cô nương muốn đến cũng mệt mỏi không bằng đi về nghỉ trước ngày khác lại nói chuyện như thế nào vậy liên phiền phước sở tông chủ liêu mi liền ôm quyền sau đó liêu mi cùng bốn cái thuộc hạ bị một thanh niên mang theo đi tới một gian biệt viện bên trong tiến vào biệt viện đóng cửa thật kỹ về sau cái kia cường tráng đại hán liền đến tiểu thư vừa rồi tại sao không để cho ta nói tiếp lúc này cũng có đông huyền tông có quan hệ khó nói chúng ta khởi binh đông huyền tông sẽ không ủng hộ chúng ta liêu mi lắc đầu nói lương thúc không cần phải gấp gáp bây giờ cục diện đông huyền tông nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này bất quá khởi binh phản h o à n thất chuyện lớn như vậy đông huyền tông cao tầng khẳng định phải thương lượng một chút thiểu thư ngươi nói là đông huyền tông sẽ đồng ý kiện tráng đại hán ánh mắt sáng lên nói bây giờ cục diện đông huyền tông cùng hoàng phổ gia tộc đã là hoàn toàn đối lập đông huyền tông bất động hoàng phổ gia tộc cũng chậm sớm sẽ đối với đông huyền tông xuất thủ nếu là ta cùng bị động còn không bằng chủ động liêu mi phân tích nói mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu liêu mi đoán không sai tại liệu mi bọn hắn đi không lâu sau sở vân thiên liền bắt đầu triệu tập đông huyền tông cao tầng tại một gian to lớn trong đại điện đông huyền tông cao tầng hạch tâm trưởng lão trở lên đều tới đông đủ ngay cả bạch lão đ a n lão viêm lão còn có mấy cái khác linh biến cảnh cường giả bình thường đều căn bản không lộ diện lúc này đều đến một chút hoạch tâm trường lão các điện chính phó điện chủ thấy vậy trong lòng đều r u n g một cái biết có xảy ra chuyện lớn nhưng không nghĩ tới sở vân t i ê n câu nói đầu tiên liền chấn chính bọn họ trận mắt hốc mồm hôm nay nói cho chư vị một tin tức tốt tám trăm năm trước bị phong bế thánh luyện tri địa đã trải qua một lần nữa mở ra sở vân t i ê n trầm dai nói đã nhưng đã truyền ra ngoài liền không cần che giấu cái gì những cái kia không biết thánh luyện chi địa đã trải qua mở ra tin tức người sau khi nghe được trực tiếp ngây ngẩn cả người sau đó chính là một vui mừng như điên thật vậy t r ă n g ha ha ha thực sự là trời trợ giúp ta đông huyền tông a xem ra ta đông huyền tông có hy vọng phục hưng vậy có người hưng phấn hét lớn đám người nghị luận ở mỹ một lát sau sở vân thiên kêu dừng tiếng nghị luận mới nhỏ lại nhưng là chuyện xuất hiện biến hóa sau đó sở vân thiên đem lông mày nói có quan hệ trấn quốc hầu sự t ì n h nói một lần tự nhiên đưa tới hoàn toàn phẫn nộ là thanh âm cái gì trấn quốc hầu lại là bởi vì cái này nguyên nhân mới gặp phải hoàng phổ gia tộc vây g i ế t thực sự là đáng giận phản đồ trong tông môn thế mà ra phản đồ rốt cuộc là ai từng đợt nghị luận vang lên t ố t hôm nay gọi chư vị tới là muốn cùng chư vị thương nghị bây giờ ta đông huyền tông đã cùng hoàng phổ gia tộc đối lập đại chiến là chuyện sớm hay m u ộ n ngay sau đó sở vân thiên đem muốn hay không ủng hộ liễu my khởi binh một chuyện sách ra mọi người cùng nhau thảo luận chương ba trăm hai mươi lăm phạt vô đạo chu hoàng phổ ngân long loạn đi qua một trận kịch liệt thảo luận cuối cùng đã đạt thành nhất trí ủng hộ liễu my khởi binh phản hoàng phổ gia tộc bởi vì đây là một cái cơ hội khó được có thể mượn trấn quốc hầu danh nghĩa liêu my tiền triều ngân long chính thống danh phận hiệu triệu thiên hạ công kích hoàng phổ gia tộc ý kiến thống nhất về sau liên bắt đầu thương nghị cụ thể công việc một mực thương nghị đến trạng và tối mới ai đi đường lấy cuối cùng chỉ còn lại có sở vân thiên cùng mấy cái thái thượng trưởng lão đan láo đám người hiện tại ta đem hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn cấu kết sự tình c h u y ề n cho vân hà tông vân trường không hy vọng vân tiêu tông người không cần trợ trụ vi ngược sở vân thiên thở dài một tiếng ngày thứ hai sở vân thiên một lần nữa cùng liễu my gặp mặt không có cái gì g i u dếm đi thẳng vào vấn đề thương lượng khởi binh một chuyện hai phe ăn nhịp với nhau đều muốn nhờ lực lượng của đối phương đông huyền tông muốn nhờ liễu my danh nghĩa mà liễu my thì là muốn nhờ đông huyền tông cường đại vũ lực nếu như không có đông huyền tông cường đại cao tầng vũ lực tuyệt đối không thể thành sự thương nghị định về sau thời gian n h o á n một cái lại qua hai ngày hai ngày sau đó lấy liệu mi danh nghĩa rộng chiêu thiên hạ công khai thừa nhận liệu mi là t i ề n triều ngân lòng chính thống thân phận cũng lời nói c h ấ n quốc hầu chưa bao giờ nghĩ tới lật đổ hoàng phổ gia tộc một lòng vì nước vì dân lại chịu khổ hoàng phổ gia tộc độc thủ từ đó liệu mi hiệu triệu thiên hạ khởi binh phản hoàng phổ lật đổ bất nhân bất nghĩa hoàng phổ gia tộc hiệu triệu vừa ra thiên hạ chấn động các thành trì lớn vô số thế lực lớn nhỏ nhao nhao triệu mở cuộc họp khẩn cấp bởi vì chuyện này nội tình thực sự thật là làm cho người ta c h ấ n kinh rồi c h ấ n quốc hầu bị giết một chuyện thế mà liên lụy đến nhiều chuyện như vậy càng khiến người ta khiếp sợ là hoàng thất thế mà cùng huyết hạt môn cấu kết hợp tác phải biết huyết hạt môn tại ngân long đế quốc có thể nói là nổi tiếng xấu người người kêu giết nhân vật mà xem như ngân long đế quốc chính thống hoàng thất lại cùng hợp tác thực sự quá để cho người ta hàn tâm hiệu triệu vừa ra ngày thứ hai trấn thủ tại đông bắc biên cương long giác quân tuyên bố ủng hộ liễu my khởi binh phản hoàng phổ gia tộc ngày thứ ba đóng tại đông nam long trào quân cũng tuyên bố ủng hộ liễu my khởi binh phản hoàng phổ gia tộc tin tức vừa ra vô số người kinh hãi bởi vì long giác quân cùng long trào quân chính là ngân long đế quốc tám đại quân đoàn một trong từng cái quân đoàn cũng có năm trăm l i n tinh nhuệ quân sĩ chiến lược cực kỳ cường đại hai c h i quân đoàn ủng hộ liễu mi đã là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại cái này hai đại quân đoàn đều là trấn quốc hầu một tay bồi dưỡng ra được rất được trấn quốc hầu đại ân cho nên bọn hắn đánh cờ hiệu chính là trèo c h ố n g liêu gia chính thống lật đổ hoàng phổ gia tộc vì trấn quốc hầu báo thủ hai đại quân đoàn hưởng ứng đưa tới liên quan phản ứng sau đó trong hai ngày trước sau có mười ba tòa đại thành tuyên bố ủng hộ liễu mi để đọc c h u y ệ n trong lúc nhất thời ngân long đế quốc thay đổi bất ngờ mà liền tại hai đại quân đoàn tuyên bố ủng hộ liễu m i ba ngày sau đó đông huyền tông chính thức ra mặt hiệu triệu thiên hạ cùng chống chọi với hoàng phổ phạt vô đạo chu hoàng phổ phù chính thất khang thiên hạ đây là đông huyền tông hướng về thiên hạ phát ra hiệu triệu cũng là cờ hiệu c ơ này hào vừa ra thiên hạ vô số người tâm lý nổi lên sóng biển ngập trời rất nhiều lúc đầu dự định bảo trì trung lập hoặc là ủng hộ hoàng phổ gia tộc đều giao động đặc biệt là khu vực đông bộ đông huyền tông đó cũng không phải là hai đại quân đoàn có thể so tại ngân long đế quốc nó là có thể cùng hoàng thất chống lại lực lượng là ba một trong những đại thế lực tại ngân long đế quốc vô số dân chúng trong mắt đông huyền tông là võ đạo cường giả trí cao căn cứ là võ đạo thánh địa vô số người thiếu niên chen phá ra đầu đều muốn tiến vào địa phương cho nên đông huyền tông phân lượng là phi thường to lớn nhất là khu vực đông bộ đông huyền tông một đứng ra sau đó tại phương đông n h a u n h a u có đại thành công khai biểu thị ủng hộ liêu m i ngắn ngủi ba ngày thì có một trăm ba mươi bảy tòa đại thành tuyên bố ủng hộ liêu m i ngân long đế quốc lập tức trở nên mùi thuốc súng tràn ngập có loại báo t ô muốn tới cảm giác các đại quân đoàn các thành trì lớn đều ở chiêu binh mãi mã tại làm chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị mà trong khoảng thời gian này đường phong ngay tại là một m việc cái kia chính là tăng lên chiến lược phân hai bước một bước là luyện hóa long cốt tăng lên lực lượng lấy tăng cường buộc phát gấp ba kiếp thần kính thời gian hai là nuốt nguyên nguyên đan toàn lực tăng cao tu vi ngắn ngủi hơn mười ngày đường phong không để ý lãng phí cưỡng ép luyện hóa sáu khối hoang long cốt phiến đem một thân lực lượng tăng lên tới chín vạn chín ngàn cân cấp độ lực lượng như vậy đã trải qua tương đương với hóa nguyên n g ư c ử u trọng mức cực hạn tiến thêm một bước thì tương đương với ngưng đan cảnh vậy muốn lực lượng đạt tới mười vạn cân nhưng chính là bước cuối cùng này lại là một cái cự đại cửa ải coi như đường phong tiếp tục luyện hóa long cốt đều vô dụng bởi vì đường phong thử qua lúc đầu luyện hóa khối thứ năm long cốt liền có thể đạt tới lực lượng như vậy nhưng đường phong muốn đột phá luyện hóa khối thứ sáu nhưng phát hiện khối thứ sáu long cốt không có tăng lên chút nào lực lượng khối thứ sáu long cốt lực lượng một bộ phận tiêu tan hết mà một bộ phận lại n u ố t ở chỗ sâu xem ra một bước này muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy cần một cơ hội đường phong nghĩ ngợi nghĩ tới đây đường phong liền không có gấp mà là một lòng tăng cao tu vi gió thổi báo rông b á o sắp đến nhất định phải tăng thực lực lên mới có thể có sức tự vệ hoàng đô hoàng thành trong hoàng cung hoàng phổ hùng tài ngồi ở cao cao tại thượng trên long ỉ sắc mặt vô cùng ầm t r ầ m mà phía dưới văn võ bá quan theo thứ tự đứng thẳng nhưng từng cái đều giữ yên lặng thở mạnh cũng không dám phanh đông nhiên hoàng phổ hùng tài nặng nề vỗ long ủy, ánh mắt như điện quét nhìn phía dưới thanh âm lạnh lùng vang lên làm sao không lên tiếng đông huyền tông đại nghịch bất đạo thế mà công khai ủng hộ phản tặc phản ta hoàng thất các ngươi có ý kiến gì đều nói cho ta lời nói đại điện bên trong lại là một trận trầm mặc một lát sau mới có một đại thần đứng dậy không mình hành lễ nói bệ hạ thần coi là đông huyền tông chính là loạn thần tắc tử làm phái trọng binh cấp tốc c h ấ n áp lấy cảnh cáo thiên hạ không thể bệ hạ không thể lúc này lại có một đại thần đi ra nói bệ hạ đông huyền tông chính là ta ngân lòng võ đạo căn cơ một trong thực lực cực kỳ cường đại m u ố n chính ép không có dễ dàng như vậy đồng thời hiện tại thiên hổ đế quốc nhìn chằm chằm thời khắc thăm dò nước ta nếu như chúng ta cùng đông huyền tông khai chiến cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm ngược lại lúc ngược lại cho thiên hổ đế quốc thừa dịp cơ hội thần coi là không bằng trước nghị hòa ổn định đông huyền tông đợi thời cơ chín môi nhất cử tiêu diệt đông huyền tông cùng liêu gia dư nghiệt lưu đại nhân lời ấy sai rồi lúc này không giống ngày xưa bây giờ đông huyền tông mở ra phủ đùi đã lâu thánh luyện tri địa thời gian kéo dài càng lâu thực lực thì sẽ càng mạnh đối với ta hoàng thất càng sẽ bất lợi lại có một người đứng ra phản đối sau đó dưới đại điện bách quan chia làm hai phái các khăng khăng gặp tranh chấp không ngừng trong đại điện loạn thành một đống thốt im miệng cho ta hoàng phổ hùng tài đột nhiên hét lớn một tiếng trên sân lập tức biến hoàn toàn yên tĩnh đám người ngừng thở liền thở mạnh cũng không dám xuống thực sự là phế vật liền một ý kiến đều không lấy ra được đều lùi xuống cho ta suy nghĩ thật kỹ đi hoàng phổ hùng tải vung tay lên nói